Tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn đang ở trên thuyền nhảm chắn đâu, liền nhìn đến một đám hắc y. y nhân nhảy đến bọn họ bong tàu thượng, một đám cầm vũ khí, hung ác vô cùng. Phong nghiên nghiên dọa mặt mũi trắng bệnh, quân tử nhàn cùng tiêu dĩ mặt lại đồng thời mắt sáng rực lên. Với lúc nhàm chán đâu, liền tới chuyện này. Cho rằng không cho các nàng đi liền không có việc gì. Các nàng không đi tìm chuyện này, không đại biểu chuyện này không tìm các nàng A. Thật là vui vẻ, nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Lang ghé mắt nhìn quân tử nhàn trên mặt hưng phấn, cũng dơ lên một mà sủng nịch tươi cười. Nàng thích Liên Hảo. Bất quá, hắn không biết như thế nào đánh nhau a, như thế nào giúp nàng đánh nhau. Các ngươi là trích tinh lâu người. Quân tử nhàn năm kiếm, nói, xem các ngươi xuất hiện ở chỗ này, liền biết trên đảo tình huống như thế nào. Các ngươi đây là tính toán giết người diệt khẩu, hoặc là nói nổ cỏ tận gốc. Ai nha, đối phương nhiều người như vậy, chúng ta liền bốn người, giống như thực không công bằng đâu. Tiểu sư muội, người nói đúng không? xác thật như thế. tiêu dĩ mạt gật đầu. Đây là người nhiều khi dễ ít người đâu. Quân tử nhàn sâu kín mà nói, thích, còn không phải là người nhiều khi dễ ít người sao, làm cho chúng ta giống như sẽ không dường như. Đúng không? Tiểu sư muội. tiêu dĩ mạt gật gật đầu, quân sư tỷ nói không sai. Trước 1022 khi dễ mạt mặt ít người. Người nhiều khi dễ ít người chuyện như vậy, muốn chính mình là người nhiều một phương mới thoải mái. Thật là không nghĩ tới. Trích tinh lâu người cẩn thận như vậy, đối phó bọn họ bốn người, thế nhưng còn phái mười mấy quân cấp. Nếu là một hai cái quân cấp, các nàng còn khả năng vượt cấp chiến đấu, nhưng là đối mặt mười mấy người, các nàng cũng vô pháp Phong nghiên nghiên ngay từ đầu thực khẩn trương, nhưng là xem tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn như vậy nhàn nhã, một chút không lo lắng bộ dáng, tâm cũng không tự giác đi theo thả lỏng. Cũng là, tiêu dĩ mặt thành công vũ như vậy lợi hại giúp đỡ đâu. Cho nên, không cần sợ. Như vậy tưởng tượng nàng cũng lấy ra một cái roi, đứng ở tiêu dĩ mặt các nàng bên cạnh. tiêu dĩ mặt quay đầu chiều nàng cười cười. trích tinh lâu nhân tâm cũng thực buồn bực, muốn sát bốn cái phiên thiên cấp người, thế nhưng còn muốn bọn họ nhiều người như vậy động thủ, nhưng là mặt trên mệnh lệnh như thế, bọn họ không thể không tử. giết gà cần gì dao mổ trâu, này ba cái tiểu nương môn giao cho ta thì tốt rồi. một cái hấp y nhân đi ra, ánh mắt tà ám mà ở ba người trên người lưu luyến, kia không chút nào che lấp ý tưởng, làm quân tử nhàn bên người lam giận tí mặt, sau đó, a, hét thảm một tiếng, người nọ trực tiếp hóa thành một quán huyết bùn, nô, no, hảo tàn bạo, quân tử nhàn không khỏi mà cảm thán một câu, nói xong, nàng liền cảm giác được lưỡng đạo hủy khuất ánh mắt, không xong, khuku, không tàn bạo, đối đãi địch nhân chính là muốn như thế, chạy nhanh thuần bao, ai, rõ ràng cùng chính mình không có quan hệ người, cố tình muốn quấn lấy nàng, thật là tâm tác, quân tử nhàn cảm thấy tâm mệt Phong nghiêng Nghiên nhìn trống rỗng nổ mạnh Hắc Y Liễu nhân, dọa ngây ngẩn cả người. Hiện tại nàng mới hiểu được, vì sao lúc trước đại ca nói cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, lại vì sao nói Tiêu Dĩ Mạt bọn họ không phải đại ác người. Lúc trước Lam Chỉ Phế đi lục nhi đôi mắt, là thật sự đã hiền lành. Những cái đó Hắc Y Liễu nhân không nghĩ tới lưu lại nam tử lợi hại như vậy, khó trách mặt trên nhất định phải bọn họ nhiều người như vậy tới. Bất quá hắn kia một tay, bọn họ ai có thể tránh được đi? Chỉ có Tiêu Dĩ Mạt cùng quân tử nhàn biết. Lam là thật sự sẽ không đánh nhau, cũng không hiểu đánh nhau, chỉ có mỗi lần đề cập đến tử nhàn, hắn ở tức giận thời điểm, sẽ không tự giác mà đả thương người. Lần đó bị thương lục nhi sau bọn họ liền hỏi qua hắn làm sao bây giờ đến, hắn cũng là trả lời không biết. Vừa mới người nọ cũng là vì cái loại này ánh mắt, mới có thể chết như vậy thê thảm. Chính là vô duyên vô cớ, hắn là sẽ không động thủ. Có lẽ chờ nhìn thấy quân tử nhàn có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm hắn sẽ ra tay, nhưng khi đó... Phong nghiên nghiên tám chín phần mười là mất mạng. ý H.I.G. Nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ý tứ là cùng nhau thượng. Giết kia mấy cái nữ liền chạy. Liền tính nam nhân kia lợi hại, cũng không có khả năng đưa bọn họ lập tức đều giết đi. Tiêu dĩ mặt xem đã hiểu bọn họ ý tứ, thở dài nói, ai, ta đều nói, chúng ta cũng là thích người nhiều khi dễ ít người. Các ngươi không đi, vậy chỉ có lưu lại. Dứt lời, nàng trong lòng ngực xuất hiện một con đáng yêu tiểu trồn. A trồn, nơi này là bên tàu. Ngươi còn vượng sao? Nếu là con vượng, kia chỉ có thể lên bờ đi đánh. Ai trồn thấy được bến tàu bên cạnh thổ địa, cơ cơ đầu, ý bảo chính mình không vượng. Không vượng liên hảo, không vượng chúng ta liền có thể làm chính sự. Tiêu dĩ mặt sờ sờ đầu của nó, bọn họ khi dễ chúng ta ít người. Ai trồn nổi giận, tiểu thân thể run lên, tức khắc bong tàu thượng tất cả đều bị phân thân nhét đầy, ngay cả rào chắn thượng cùng trên bờ đều là. dám khi dễ mặt mặt ít người. Nhìn đến này mãn nhãn tiểu trồn. Những cái đó hắc ý hệ nhân đều ngốc. Trước 1023 người nói không sai. Đây là thứ gì? Có người nhịn không được hỏi. Người mới là đồ vật, ngươi cả nhà đều là đồ vật. a trồn gầm lên. Ngậy. a trồn tức giận bộ dáng hảo đáng yêu. Phong nghiên nghiên nhìn a trồn, liền kém hai mắt mạo ngôi sao. a trồn, bảo vệ tốt nghiên nghiên, mặt khác, cho chúng ta lưu hai người. Tốt mặt mạn Có a trồn ra tay, những người này căn bản không đủ xem không hai hạ đã bị giải quyết. tiêu dĩ mạt nhìn đại triển thần uy a trồn trong lòng khẽ thở dài một cái. trừ bỏ không đáng tin cậy đại hắc a trồn cùng thành vũ sức chiến đấu đều quá cường gặp được như vậy nhược chủ nhân thật là làm khó chúng nó. bất quá nàng nhược cũng chỉ là nhất thời nàng sẽ nắm chặt tu luyện tranh thủ sớm ngày trở nên cường đại. Thức mau cũng chỉ dư lại hai cái hắc y liệt nhân quân tử nhàn nắm chặt trong tay trường kiếm đối tiêu dĩ mạt cười nói tiểu sư muội nhìn xem chúng ta ai trước kết thúc. Hảo A. Dứt lời, hai người đồng thời chiều kia hai cái quân cấp nhảy tới. Phong nghiên nghiên thấy các nàng hai cái phiên thiên cấp người, cũng dám đi khiêu chiến quân cấp người, dọa tâm đều thiếu chút nữa ngày nhảy ra tới. Bất quá, nàng có phải hay không hoa mắt? Các nàng hai cái thế nhưng ở quân cấp trước mặt không hề có cố hết sức. Không đúng, nàng không nhìn lầm đi. Hai người thế nhưng chèn ép kia hai cái hắc y rìa nhân. Phong nghiên nghiên đối tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn sức chiến đấu như thế nào khiếp sợ phong giả dích bọn họ là không biết, bọn họ lúc này đang cùng trích tinh lâu người giằng co. Lúc này không khí đã tới rồi dương cung bạt kiếm trình độ. Cơ vô ngân sắc mặt trắng bệnh nhìn phù du đảo người, nhược nhược mà nói, dễ sắn hoa, ngươi thật sự không giao ra tới. Thiếu chủ, không phải không giao, mà là thật sự không có A. Ha ha, ta đã tìm người hỏi qua, hôm qua đều còn có 7-8 đóa, theo sau cũng không ai mua quá. Ngươi hiện tại cho ta nói, đã không có. Cơ vô ngân cười lạnh. Giữ lại đêm qua bị người trộm. Ha ha, lấy cớ này tìm, thật đúng là có lệ a. Nói như vậy, ngươi là không muốn giao ra đây. Cơ vô ngân sâu kín hỏi. Không có đồ vật, thiếu chủ làm thuộc hạm như thế nào giao? Trường quay hủy khuất mà nói. Không có liền không có đi. Kỳ thật, ta là lửa gạt ngươi. Cơ vô ngân nói, ta yêu cầu căn bản không phải dễ sắn hoa, mà là ngàn năm phân cỏ linh lăng diệp. Này không phải cái gì hy hi hữu, ngươi đi lấy đi. Ngàn năm phân cỏ linh lang diệp. Cái này xác thật không chân quý, trích tinh lâu cũng rất nhiều. Nhưng là hắn có thể cho sao. Thiếu chủ, ta xem ngươi là không có chúng độc đi. Ngươi ở lấy chúng ta khai soát. Trường quay trầm khuôn mặt nói. Ngươi nói không sai. Trường quay sướng sốt, cơ vô ngân thừa nhận nhanh như vậy. Ha ha, là đà tư miểu làm ngươi hết chỗ chế đi. Cơ vông ngân nói, không có dễ sắn hoa, ta độc liền giải không được, cho nên... Các ngươi đều không cần ra tay, phải không? Thiếu chủ, đây là nói cái gì, thuộc hạm như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Đại trưởng lão cũng sẽ không. Nga. Phải không? Cơ vô ngân cười lạnh, kia này phòng ở chung quanh mai phục những người đó là tới mua nước tương. Trưởng quầy không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể biết được chung quanh mai phục người, hắn không phải trúng độc, không thể sử dụng linh lực sao. Bất quá, nếu người đều đã bị phát hiện, kia hắn cũng không có lại chứa đi tất yếu. Lại nói. Cơ vô ngân căn bản không trung độc, hắn làm này đó, bất quá là vì đem chính mình tạc ra tới. Tới rồi hiện tại, trừ bỏ giết hắn, không có khác lộ có thể tuyển. Hắn đem trong tay chén trà ném tới trên mặt đất, những cái đó hắc ý hề nhân lập tức vọt vào sân. Cơ vô ngân trận trắng mắt, quăng ngã ly vì hảo, thật là một chút tân ý đều không có. chương 1024 người không thể giết ta. Mười mấy hắc ý hề nhân, thực lực đều không thấp, không ít đều đã đến tôn cấp. So sánh với bọn họ. Cơ vô ngân bọn họ người liền không đủ nhìn. Mộ Hiên cùng Hồng Y còn có phong giả dích còn không đến tôn cấp, độc cô vân sức chiến đấu muốn cao một chút, nhưng là tu vi hạn chế thực lực của hắn. Hơn nữa, phân thân có cái khuyết tật, đó chính là không thể sử dụng triệu hoán thiên thư, chỉ có thể một mình chiến đấu hang hái. Đến nỗi cơ vô ngân mang đến người, trừ bỏ mạc quản sự tu vi cao một ít, mặt khác đều bất quá là trích tinh lâu giống nhau môn nhân, sức chiến đấu. Chỉ so người bình thường cao một chút, cùng bọn họ chọn lựa kỹ càng thị vệ là không giống nhau. Cơ vô ngân không hề ngụy trang suy yếu, ngồi thẳng thân thể, nhìn những người đó nói: Ta tới nơi này bất quá mấy năm thời gian, đã tư miểu thế nhưng liền nhịn không được. Ngươi bất quá là từ đông bực cái loại này lạc hậu địa phương tới, thế nhưng mưu cùng đại trưởng lao so, thật đúng là không biết xấu hổ. Trường quay nói: Đại trưởng lao đã cho ngươi cơ hội, ngươi cố tình không nghe, khăng khăng phải về tới, không phải tìm chết sao? Một khi đã như vậy. Chúng ta như thế nào có thể bất toại người tâm nguyện? Nói xong, hắn sau này một lui, lớn tiếng nói, đại trưởng lão có lệnh, hôm nay một cái đều không thể buông tha. Một cái đều không buông tha. Cơ vông ngân cười lạnh ta cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Một khi đã như vậy, vậy một cái đều không cần buông tha đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đám người từ bốn phía bay tiến vào đem trong viện người bao quanh vây quanh. Chút nào không thể so đà tư miểu người kém. Cơ vông ngân vung tay lên, những người đó toàn bộ vọt tiến vào Phong giả dích cùng độc cô vân bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn đến này chuyển biến, nuốt nuốt nước miếng, những người này là đến đây lúc nào? Như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Hơn nữa cũng không gặp cơ vô ngân ở trên đường phân phó cái gì a. Mặc kệ đến đây lúc nào, tóm lại chúng ta hôm nay không cần đã chết. Hồng ý thì dứt lời, cũng vọt vào chiến trường. Đến nỗi độc cô vân cùng mộ hiên, đã sớm vọt vào đi. Sớm một chút giải quyết nơi này sự tình, là có thể sớm một chút trở về bồi mặt mạng. Ai? Đều rời đi mặt mặt lâu như vậy, hảo tưởng nàng, thật muốn bỏ gánh trực tiếp đi trở về. Bởi vì áp chế tính mà ưu thế, nơi này chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau trưởng quầy cùng người của hắn không phải chế phục chính là đã trở thành thi thể. Trưởng quầy không nghĩ tới tình thế xoay ngược lại nhanh như vậy, rõ ràng bọn họ mới là có chuẩn bị kế phương, như thế nào nhanh như vậy liền thành tù nhân. Cơ vô ngân là khi nào có nhiều người như vậy tay. Chủ tử, những người này như thế nào xử trí? Bọn họ kêu hắn chủ tử, không phải thiếu chủ. Thuyết minh này không phải trích tinh lâu người. Ngay cả mạc quản sự đều có chút nghi hoặc, những người này là người nào. Xem ra thiếu chủ còn có thế lực khác ca. Bất quá cũng là, thiếu chủ muốn thật là như vậy một cái vô dụng người, lâu chủ như thế nào sẽ thu hắn làm đồ đệ, còn đem trích tinh lâu cho hắn chơi đâu. Ân, không sai, chính là chơi. Ở Nam vực người nghiêm trọng quái vật khổng lồ giống nhau trích tinh lâu, ở chính mình chủ nhân trong mắt kỳ thật cũng không quan trọng. Bất quá là nhảm chán làm ra tới thôi. Có thể kiếm tiền liền kiếm, không thể kiếm tiền liền tư bỏ. Giết. Cơ vô ngân thanh âm không mang theo một chút độ ấm. a, Một cái thị vệ trực tiếp bị sờ soạn cổ. Trường quay thấy bọn họ không chút do dự, hét lớn, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. Cơ vô ngân nhìn chầm chầm hắn, sâu kinh cười, vì sao không thể. Trường quay tránh ra những người đó áp chế, nói, các ngươi nếu là không nghĩ người trên thuyền mất mạng, hiện tại liền thả ta. Trước 1025 mê mội. Rắc. Thanh Thúy Thanh Âm ở yên lặng trong tiểu viện đặc biệt rõ ràng. Mọi người quay đầu lại, thấy được độc cô Vân trong tay đoạn rất chua kiếm. Thế nhưng đem chui kiếm bẻ gãy. Trường quay thấy độc cô Vân phản ứng, trong lòng hỉ ba phần. Coi trọng hảo A. Coi trọng hắn mới có cơ hội tồn tại rời đi. Độc cô Vân thấy mọi người đều nhìn qua, tùy ý đem chặt đứt chuôi kiếm kiếm ném tới trên mặt đất, nói, xem ta làm cái gì. Tiếp tục đi độc cô công tử phong giả dích lo lắng phong nghiên nghiên an nguy, nhưng là hắn ở chỗ này là nhất không địa vị sao có thể làm cơ vô ngân vì hắn cùng muội muội thả những người này nhưng là nhà mình muội muội an nguy, hắn cũng là thật sự lo lắng chỉ bằng ngươi điểm này người còn muốn bắt ta tiểu sư tỷ bọn họ Dư nguyên kinh thường nhìn trưởng quậy liếc mắt một cái cứ như vậy người cũng dám đi khi dễ hắn tiểu sư tỷ cùng quân sư tỷ thật là không biết chết tự viết như thế nào a phải biết rằng ở thái nhất tông Tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn nhưng đều là thanh danh bên ngoài, có tiếng sức chiến đấu cường A. Ta chính là làm mười mấy quân cấp đi bến tàu. Trường quay nói. Ta xác đối phó bốn người, các ngươi thế nhưng xuất động mười mấy quân cấp. Các ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Hồng Y thì tức giận mắng. Nguyên bản nghĩ nơi này là đầm rồng hang hổ, làm cho bọn họ ở trên thuyền an toàn một chút. Ai biết bọn họ thế nhưng sẽ phải như vậy nhiều người đi. Mười mấy quân cấp đối thượng bốn người không đến quân cấp người. Này kết quả không cần tưởng đều biết. trưởng quay thấy bọn họ đều không nói, hắc hắc cười, nói, như thế nào, tên của chúng ta chết không đủ tích, nhưng là nghe nói trên thuyền nữ tử, chính là thiếu chủ ngươi bằng hưu. Cơ vô ngân đôi môi hơi nhấp. Mặt mà sẽ không có việc gì. Độc cô vân nói, chính là đối phương chính là mười mấy quân cấp. Người đã quên chúng ta như thế nào từ hải thú vây công hạ sống sót. Độc cô vân xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái. Cơ vô ngân lúc này mới phục hồi tinh thần lại như vậy nhiều hải thú đều bị thành vũ đẩy lui mười mấy quân cấp tính cái gì lúc này một đạo thanh lệ thanh âm từ nóc nhà thượng truyền đến nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu mọi người nhìn lại không phải hẳn là ở trên thuyền chờ bốn người lại là ai độc cô vân thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở bên người nàng mặt mạn các ngươi như thế nào tới nga có người cho chúng ta tặng cái đại lễ chúng ta tới đáp lễ tiêu dĩ mạn vung tay lên mười mấy viên đầu người liền rơi xuống trưởng quậy đám người bên chân Đúng là bọn họ phái đi những cái đó quân cấp. Các nàng thế nhưng thật sự đem người cấp giết. Phong nghiên nghiên nhìn đến phong giả dịch bay đến hắn bên người, kích động mà nói, đại ca, dĩ mặt cùng tử nhàn đều thật là lợi hại. Bọn họ đều có thể sát quân cấp đâu. Nhìn đến nhà mình muội tử bình an không có việc gì mà đứng ở chính mình trước mặt, phong giả dịch tâm tình không tồi. Thấy nàng như vậy kích động, sờ sờ nàng đầu nói, các nàng đều lợi hại như vậy, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện mới là. Ơn ơn. Chờ lần này trở về ta phải hảo hảo bế quan, hảo hảo tu luyện. Phong nghiên nghiên hưng phấn mà nói. Nàng trước kia chưa từng có cảm thấy tu luyện có ý tứ gì, lãng phí thời gian lại buồn hẻ, không bằng đến bên ngoài đi dạo phố, mua mua đồ vật hảo. Chính là, ở nhìn thấy tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn chen ép quân cấp người sau, nàng ý chí chiến đấu cũng bị bậc lửa. Nàng quyết định, về sau liền lấy tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn vì mục tiêu. Vì thế, tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn lại nhiều cái mê muội. ta nói. Ngươi muốn hay không nhanh lên giải quyết, chúng ta hảo sớm chút xuất phát. Tiêu dĩ mặt ở trên nóc nhà nhìn cơ vô ngân hỏi. Cơ vô ngân cười cười, vung tay lên, mọi người cùng nhau đọc thủ. Trường quay liền chi một tiếng cơ hội đều không có, liền đã đầu rơi xuống đất. chương 1026 trở về, thời cơ. Trích tinh lâu người đều tham dự nơi này sự tình, cho nên hiện tại cái này đã không có đả tư miểu người. Thiếu chủ, nơi này như thế nào an bài? Chúng ta người còn muốn vài thiên tài đến. Mạc quản sự ngươi dẫn người lưu lại an bài, không cần tùy chúng ta đi đánh rơi chi thành. Cơ vông ngân phân phó. Là, thiếu chủ. Mạc quản sự lĩnh mệnh. Cuối cùng, cơ vông ngân mang theo hai ba cái khai thuyền người đi rồi, những người khác tắc giữ lại, thu thập nơi này tàn cụ. Lại lần nữa trở lại bong tàu thượng, phong nghiên nghiên lại nghĩ tới phía trước kia chàng chiến đấu, sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn liếc mắt một cái. Tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn cảm nhận được kia nóng rực ánh mắt liếc nhau. Cùng nhau vào tiêu dĩ mặt phòng. Có cái mê muội tại bên người, ân, cũng là một kiện đau đầu sự tình. Độc cô Vân nhìn nhắm chặt cửa phòng, ủy khuất sờ sờ cái mũi. Mặt mặt đem hắn nhốt ở bên ngoài, không vui. Vì thế, không vui hắn đi tìm giống nhau không vui làm uống trà đi. Đây là hai người lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau uống trà. Đến nỗi nguyên nhân. Rất đơn giản a bởi vì hai người vẫn luôn đều chỉ bồi nhà mình phu nhân. Lần này quân tử nhàn tiến tiêu dĩ mặt phòng. Chưa chắc không có trốn một trốn ý tứ. Mà các nàng, cũng ở trong phòng uống trà. Ngắm cảnh trên đài. Độc cô Vân cùng Lam cắt chấp nhất ly trà, lại cũng chưa uống. Ta giống như đối với ngươi có điểm ấn tượng. Lam nói. Ta cũng là. Độc cô Vân nói. Mang theo ký ức cùng thực lực chuyển thế, ngươi thực không tội. Lam nói. Độc cô Vân đối Lam có thể nhìn thấu chính mình cũng không ngoài ý muốn. Hắn như vậy người, nói cái gì hảo giống đều không kỳ quái. Đáng tiếc. Hán ký ức đều ở bản thể, cái này phân thân chỉ có thuộc về độc cô vân ký ức. Lam nhìn độc cô vân, hai mắt híp lại, nói, ta nhớ tới một sự kiện. Cái gì? Chúng ta giống như từng đánh nhau. Độc cô vân chịu chịu khoe miệng, này tính chuyện gì? Người thắng phân thân của ta. Lam nói, Ấn. Phân thân của ta cũng rất lợi hại. Lam nói, bất quá, này phân thân muốn như thế nào làm ra? Độc cô vân chịu chịu khoe miệng. Tính. Không cùng một cái ngủ mất trí nhớ người so đo. Ta khi nào về nhà? Ta. Độc cô vân ngẩn ra, hắn tự nhiên là muốn vẫn luôn bồi mặt mạng. Lam lắc đầu, không phải ngươi. Liên ở trong phòng nghe lén tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn đều chịu chịu khoe miệng. Hỏi hắn, lại nói không phải hắn. Kỳ kỳ quái quái. Độc cô vân lại là nghe hiểu hắn ý tứ. Ta không ký ức, không biết. ân có thể đi trở về. Thời cơ mau tới rồi. Lam nói một câu. Sau đó lại trịnh trọng mà nói, nhớ kỹ. Độc cô Vân vừa muốn gật đầu, liền nghe được hắn lại nói một câu, ta rủ sao không nhớ được. Độc cô Vân. Tiêu dĩ mạc. Quân tử nhàn. Ngươi nói thời cơ là cái gì? Độc cô Vân hỏi. Không biết, nhìn đến này mênh mang hải vực, đột nhiên liền có cái này ý tưởng. Lam nói. Ba người im lặng. Loại này nói chuyện phương thức, thực phù hợp hắn. Bất quá, tiêu dĩ mạt cùng độc cô Vân đều nhớ kỹ hắn nói, nhìn đến mênh mang hải vực. Đối độc cô Vân nói, có thể đi trở về, thời cơ mau tới rồi. Cho nên, trở về cùng thời cơ, đều hẳn là cùng hải vực có quan hệ. Chỉ là không biết, hắn cái gọi là trở về là cái gì. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, làm ngay từ đầu nói không phải hắn, kia lời này chính là đối độc cô Vân kiếp trước, cũng chính là thần giới chiến thần nói. Có lẽ, chờ độc cô Vân trở lại bản thể sau, sẽ biết lúc này đi là có ý tứ gì. chương 1027 đánh rơi chi thành. Lại ở trên biển trôi nổi mấy ngày, bọn họ thuyền cuối cùng là tới rồi luân hồi đảo. Luân hồi đảo tuy nói là một cái đảo, nhưng là diện tích lại không nhỏ, cơ hồ có nửa cái thanh phong quốc như vậy đại. Nhưng là bởi vì này đặc thú nguyên nhân, chỉ có đánh rơi chi thành một tòa thành thị. Thuyền ở bến tàu Cấp bờ, trừ bỏ bọn họ, còn có rất nhiều con thuyền bỏ neo. Nhìn kia vọng không đến đầu con thuyền, có thể ngâm lại đánh rơi chi thành phồn hoa. Thứ nơi này đi đến đánh rơi chi thành còn cần vài ngày. Thiếu ra... Chúng ta muốn thuê cái phi hành thú sao? Cơ vô ngân còn suất lại một cái hộ vệ hỏi. Mọi người đều không có tới quá, nhưng là này thị vệ đã từng đã tới hai lần, cho nên cũng coi như quen thuộc. Thuê đi. Cơ vô ngân gật đầu. Thị vệ mang theo bọn họ đi bến tàu cách đó không xa một tòa thật lớn trong phòng, giao tiền sau, từ người lánh đi mặt sau quảng trường, tùy tiện cho bọn hắn sai khiến một con phi hành thú. Này phi hành thú kỳ thật là một loại bờ biển sinh hoạt hải điểu, bị nuôi dưỡng sau thuần hóa thành phi hành công cụ. Bọn họ thể tích không lớn, cho nên mang người cũng không nhiều lắm. Bọn họ 12 người thuê 3 con phi hành thú mới đủ. Hơn nữa này phi hành thú thượng phòng cũng rất đơn giản, tuy tiện mấy khôi tấm ván gỗ dựng ở bên nhau, sau đó cột vào phi hành thú trên lưng. Tuy là như thế, này giá cả cũng quý thái quá. Hào đi, ai lui qua nơi này tới, đều là muốn mệnh không cần tiền. Trước kia tới nơi này, đều là chút chạy trốn, chỉ cần có thể sớm một chút đến đánh rơi chi thành, tiền tính cái gì này hương vị thật đúng là đủ đủ. Quân tử nhàn che lại cái mũi, muộn thanh nói. Tiêu dĩ mạt cười cười, lấy ra một chút bột phấn ở trong phòng một giải, tức khắc phi hành thú thân thượng sú vị liền bị nhàn nhạt mùi hoa sở thay thế. vẫn là tiểu sư muội có biện pháp. Quân tử nhàn cười nói. Tiêu dĩ mạt cười cười, mở ra cửa sổ, tiêu kêu người bên cạnh, sau đó đem này cho chín minh cùng cơ vông ân. hai người từng người ở trong phòng một giải, liền rắc mùi hoa phát mũi. Tiêu cô nương thực sự có biện pháp. Cơ vô ngân thị vậy nói, này phi hành thú hương vị là trời sinh, nhưng là thắng ở tốc độ mau, đại gia cũng liền nhịn, Cũng không phải không có người nghĩ tới biện pháp áp chế, nhưng là tổng hội có chút áp chế không ở, không có giống loại này như vậy hương. Thật đúng là chính là đâu. Phong nghiên nghiên nói, chúng ta bên kia phi hành thú cũng là như thế, quay đầu lại ta hướng dĩ mặt thảo muốn một ít, về sau ngồi phi hành thú liền không khó chịu. Thực mau, phi hành thú vô vô cánh bay lên, hướng tới đánh rơi chi thành bay qua đi. Tiêu dĩ mặt bọn họ có thể xuyên thấu qua cửa sổ quan sát bên ngoài cảnh sát, bất quá nơi này đến đánh rơi chi thành đều là thảo nguyên, cũng không có gì có thể xem. Ngược lại là đảo nhỏ mặt khác một bên có rất nhiều núi non, cao ngất trong mây, mặt trên còn có tầng tầng tuyết đọng. Xa xa nhìn lại, nguy nga lớn mạnh. Trên đảo này khí hậu rành rành như thế nóng bức, kia trên núi còn có thể có như vậy sau tuyết đọng, xem ra thật là núi cao tuyết thâm. Liên tính trên núi độ ấm tương đối thấp, cũng không nên có như vậy hậu tuyết đỏ. Tiêu dĩ mặt nói, nơi đó hẳn là có cái gì không bình thường rõ ràng. Thiên huyền môn di chỉ sẽ không liền ở đàng kia đi. Đến đánh rơi chi thành sẽ biết. Nói cũng là, phi hành thú bay hai ngày sau, bọn họ thấy được một tòa thành thị, tuy rằng rách tung toé lại so với Dĩ vãng nhìn thấy thành thị đều đại. Phi hành thú đem bọn họ phóng tới cửa thành trước, vô vù cánh trực tiếp đi rồi. Tiêu dĩ mặt đám người nhìn thiếu khẩu tường thành, nhìn đến cửa thành thủ vệ, cười nói, trên tường thành nơi nơi đều là động. Vì sao còn muốn an bài thủ vệ ở cửa thủ? Xem ra này đánh rơi chi thành thành chủ là cái rượu nhân A. Trước 1028 thần bí thành chủ. Bọn họ rất là tò mò, này ra ra vào vào người, thật đúng là không có người từ những cái đó chỗ hồng đi vào, mà là thành thành thật thật giao vào thành phí đi vào. Cơ vong ngân thị vệ đã tới, tự nhiên biết này trong đó nguyên do. Này đánh rơi chi thành vào thành phí thực quý, trước kia cũng không phải không có người trộm đi vào, bất quá mặt sau đều chết thực thảm. Chết thức thảm. Này đánh rơi chi thành không phải mỗi ngày đều người chết sao. Không giống nhau. Thì vậy nói, ở đánh rơi chi trong thành đại gia kỳ thật là không thể tùy tiện động thủ. Bằng không những cái đó đào phạm đến nơi đây tới cũng liền không có che trở ý nghĩa. Nơi này người chết nhiều, kia đều là ở sinh tử trên lôi đài. Nếu là một phương không muốn mặt khác một phương cũng chỉ có thể không thể nề hà Mà không có giao vào thành phí, thành chủ phủ là mặc kệ, nói cách khác, ai đều có thể tùy tiện xác. Lưu lạc đến nơi đây tới người, phần lớn là bỏ mạng đồ đệ, xem ai không vừa mắt liền giết người tình huống cũng là khi có phát sinh. Bởi vì thành chủ phủ rước thúc mới không thể tùy tiện động thủ. Những cái đó không có giao vào thành phí, tự nhiên cũng liền không ở này bảo hộ trong phạm vi. Loại người này, chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, liền tính này tường thành rách tung tué, cũng không ai dám không tử cửa thành tiến. Nay tường thành như vậy lạ, vì cái gì không sửa chữa một chút. Dương Nguyên hỏi, tu cái gì tu a Hôm nay tu, ngày mai lại hỏng rồi, tu còn không bằng hư mau, liền lười đến tu. Không phải nói chỉ có thể ở sinh tử trên lôi đài đánh sao. Cái này lôi đài không phải cái loại này cố định lôi đài, chỉ cần lẫn nhau hai bên ký xuống giấy sinh tử, cho thấy lẫn nhau đều là tự nguyện, ở nơi nào đánh đều có thể. Thị vệ giải thích, cái gọi là lôi đài, bất quá là một loại sưng hô. Đánh rơi chi thành ngư long hỗn tạp, nay thành chủ thế nhưng có thể áp chế được bọn họ. Có điểm thói sâu A. Hồng y thìa nói. Này thành chủ là cái gì thân phận? Cơ vô ngân hỏi. Thị vệ lắc đầu, không có người biết thành chủ thân phận, đã từng có người ý đồ khiêu khích thành chủ phủ, nhưng là cũng chưa rơi vào kết cục tốt, dần dà, mọi người đều không dám trọc thành chủ phủ. Cũng không phải không có người suy đoán thành chủ thân phận, nhưng là không có người đáp lại quá. Này thành chủ nhưng thật ra rất thần bí. Thần bí liền thần bí đi, chúng ta dù sao cũng không tính toán cùng hắn có cái gì tiếp xúc. Bọn họ đến nơi đây tới hai cái mục đích, Một cái là sấm thông thiên tháp, một cái là đi thiên huyền môn gì chỉ. Này hai cái cùng thành chủ phủ cũng chưa cái gì xung đột. Một người một vạn lượng vào thành phí, so với địa phương khác tới nói, là thật sự thật quý. Ở giao tiền sau, thủ vệ lấy ra một cái đồ vật ở bọn họ mu bàn tay thượng điểm một chút, nói, vào đi thôi. Tiêu dĩ mặt nhìn mu bàn tay thượng đóa hoa đồ án, biết đây là khác nhau giao tiền không có biện pháp. Trong thành, nơi nơi đều là đổ nát thê lương, rất nhiều địa phương ở trùng kiến. Còn có chút dưới ánh mặt trời kể ra chính mình bi thảm vận mệnh. Mà có chút địa phương vẫn như cũ cao lầu chót vót, tráng lệ huy hoàng, một chút không có địa phương khác rách nát cảm. Không phải này đó địa phương không có đánh nhau, mà là bởi vì nơi này trận pháp cường hãn. Cũng thuyết minh, ở chỗ này đều không phải người bình thường. Trong thành người thường xuyên đánh nhau, bọn họ một đường đi tới, liền nhìn đến không ít đánh nhau. Chẳng qua không có ký kết giấy sinh tử, cho nên không có đến không chết không ngừng nóng nỗi. Bất quá! Máu tươi nhưng thật ra từ đầu chạy tới đuôi. Không hổ lại bị gọi là hỗn loạn chi thành, đến nơi nào đều là một mảnh hỗn loạn. Bởi vì không xác định nơi này trích tinh lâu tình huống, bọn họ không có trực tiếp đi trích tinh lâu, mà là tìm một chỗ không chấp mắt khách điếm chủ hạ. chương 1029 thông thiên trong tháp huyền cơ, 1. Nơi này rừng chân phí cũng không phải giống nhau quý, bình thường phòng đều phải 1.000 ngàn lượng cả đêm, tốt một chút, 2.000 ngàn lượng cả đêm. May mắn, bọn họ đều không phải thiếu tiền người. Độc cô vân lúc trước có thể tiêu tốn trăm triệu vì nhất nhất mua tiểu bạch bạch, sau lương tài lực có thể thấy được một chút. Mặt sau này đó tiền đều cấp tiêu dĩ mà cầm. Hồng ý ghi bọn họ làm nhất lưu thế lực thiếu tông chủ, ra cửa bên ngoài có thể không mang theo cũng đủ tiền. Vạn nhất ngày nào đó nhìn thấy chính mình thích đồ vật, không có tiền mua, kia không phải mất mặt sao. Cơ vô ngân liền càng không nói, tuy rằng hiện tại tánh mạng tham ưu nhưng là toàn bộ trích tinh lâu tiền hắn đều có thể điều động. ân Nam vực ai tiền nhiều nhất? còn không phải trích tinh lâu A. Phong giả dích cùng phong nghiên nghiên là phong gia đại thiếu gia đại tiểu thư, tuy rằng so bất quá bọn họ, nhưng cũng không phải thiếu tiền. Cho nên, bọn họ đều phải thượng đảng phòng. đuổi hồi lâu lộ, bọn họ tới rồi khách điếm sau cũng không có lập tức đi ra ngoài điều tra tình huống, mà là nghỉ ngơi hai ngày, đem phía trước mỏi mệnh trở thành hư không. Bọn họ muốn đi sấm thông thiên tháp, cần thiết muốn so tốt nhất tinh lực đi ứng đối. Bất quá, cơ vô ngân không có theo chân bọn họ cùng nhau. Mà là mang theo thị vệ đi ra ngoài xử lý trích tinh lâu sự tình May mắn nơi này trích tinh lâu cũng không ở đà tư miểu không chế hạ Vẫn như cũ tán thành hán vị này thiếu chủ Này không thể nghi ngờ vì các nàng ở đánh rơi chi thành hành động cung cấp rất nhiều phương tiện Giả dích, người trước kia đi xông qua thông thiên tháp Đối nơi đó hẳn là tương đối quen thuộc Ngươi nói chúng ta muốn chuẩn bị chút cái gì Yêu cầu nhiều nhất chính là đan dược Bởi vì nơi đó không hạn chế đánh nhau Rất nhiều người sẽ bị thương Hơn nữa muốn sống thông thiên các, sẽ chịu rất nhiều thường, đan dược thiếu căn bản không đủ dùng. Phong giả dích nói, cho nên, ở bên trong, luyện đan sư cùng y sư đều là phi thường được hoàn nên cho nên địa vị rất cao, ở bên trong, người bình thường đều sẽ không đắc tội luyện đan sư cùng y sư. Bên trong, thông thiên trong tháp là cái tình huống như thế nào? Dư thơ vũ hỏi, thông thiên trong tháp phía trước 4 tầng đều là lôi đài, muốn đi đến thượng một tầng, liền phải thắng cũng đủ nhiều lôi đài. Bốn tầng mặt sau là cái gì, ta liền không rõ ràng lắm. Phong giả dích nói, mỗi cái thượng 5 tầng sau người, ra tới sau nói đều không giống nhau. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân liếc nhau, mỗi người đều không giống nhau. Nay liền có điểm ý tứ. Trừ cái này ra, trong tháp còn có một mảnh thương nghiệp khu vực, nơi đó cung cấp đan dược cho ở từ từ. Bất quá, bên trong đan dược giá cả thực quý, cơ hồ là bên ngoài gấp 3. Như vậy quý, có người mua sao? Có. Những người đó trón vắng. Cũng không phải. kia vì sao phải đi mua quý? Bên trong đan dược như vậy quý, chỉ cần đến bên ngoài tới mua, liền không cần hoa tiền tiêu uổng phí đi. Phong giả dích cười nói, bởi vì cái này thông thiên tháp thực đặc thù, bên trong có nồng đầm linh khí, hơn nữa kia linh khí thực đặc biệt, chỉ có được đến thông thiên tháp tán thành nhân tài có thể hấp thu. Còn có như vậy kỳ lạ đồ vật. Mọi người kinh hô, Thấy mọi người kinh ngạc, phong giả dích trong lòng cân bằng một chút, loại chuyện này, tự nhiên là muốn cùng nhau kinh ngạc sao? kia như thế nào mới tính đến đến thông thiên tháp tán thành? Này thông thiên tháp rất có linh tính, ở lôi đài cùng thương nghiệp khu ngoại, có rất lớn một mảnh khu vực, khu vực này chính là cung nhân tu luyện. Phong giả dích nói, kia khu vực lại phân chia vừa đến kiểu cửu cái khu vực, bất đồng khu vực đạt được linh khí không giống nhau. Còn có như vậy hảo địa phương? Kia này chín khu vực lại căn cứ cái gì tới phân chia? Trước 1030 thông thiên trong tháp huyền cơ, 2. Nói đến thực thần kỳ. Có thể đi vào cái nào khu vực tu luyện, là căn cứ ở trên lôi đài thành tích tới. Phong giả dịch nghĩ đến này liền hương phấn không thôi, này thông thiên tháp quả thực không biết là nơi nào tới thần khí. Như thế nào căn cứ thành tích tới? Tiến vào thông thiên tháp sau, là không thể lập tức tu luyện. Chỉ có thượng lôi đài mới có thể. Phong giả dịch nói, đi lên về sau, liền thắng hai tràng, liền có thể đạt được đi tu luyện khu vực tư cách, đến cái thứ nhất khu vực tu luyện. Mặt sau, mỗi liên tục thắng hai tràng có thể tiến tiếp theo cái khu vực. Lại liên tục thắng 2 chàng, có thể tiến vào tiếp theo cái. Nhưng là, nếu là vẫn luôn liên tục thắng, liên tục thắng 3 chàng liền có thể tiến vào cái thứ 2 khu vực, liền thắng 4 tràng có thể đi vào cái thứ 3 khu vực, liên tục thắng 10 chàng, liền có thể đi thứ 9 cái khu vực. Liên tục thắng 10 chàng, nghe tôi yêu cầu đánh số lần thiếu một nửa, nhưng là khó khăn lại lớn hơn nữa, bởi vì liên tục thắng, càng thêm khảo nghiệm một cái thực lực. Ta đây không phải có thể tìm vài người tới. Bại bởi ta, liên tục thắng mười tràng, trực tiếp tiến cuối cùng một cái khu vực. Hồng Y thì nói, không được. Phong giả dích lắc đầu, trước kia cũng có người làm như vậy quá, nhưng là căn bản không chiếm được thông thiên Tháp tán thành. Chỉ có thể là thật đánh thật thắng. Này thông thiên Tháp cũng thật có linh tính a Liên tục thắng người khẳng định không nhiều lắm. Đại bộ phận hẳn là vẫn là lựa chọn từng bước một tới. Mộ Y nói, không sai. Bất quá này từng bước một tới, cũng là có hạn chế. Tiến vào tu luyện khu người, mặt sau chỉ có thể lựa chọn cùng khu vực người đánh, không thể lựa chọn những người khác. Đương nhiên, có thể vượt cấp. Nói cách khác, đệ nhất khu vực người có thể khiêu chiến đệ nhị khu vực người, nhưng là đệ nhị khu vực người không thể lựa chọn đệ nhất khu vực người. Còn có thể như vậy. Không chỉ có như thế, nếu là thua, vậy không thể lại ở tu luyện khu vực tu luyện. Còn có, nếu là ở đánh lôi đài sau rời đi thông thiên tháp, sẽ bị thông thiên tháp coi là tự động từ bỏ, không thể lại đi tu luyện khu vực đây cũng là vì cái gì thông thiên trong tháp đan dược như vậy quý nguyên nhân ta đây có thể lựa chọn làm thị vệ gì đó đi ra ngoài mua đan dược đi phong giả dịch vẫn như cũ lắc đầu tham dự lôi đài phía trước cùng tham dự lôi đài lúc sau là không ở cùng cái khu vực tuy rằng lẫn nhau có thể nhìn thấy lại không thể chạm đến chỉ có luyện đan sư mới có thể tùy ý tiến vào hai cái khu vực nghe thế mọi người chịu chịu khoe miệng này nên không phải là thông thiên tháp chủ nhân cố ý đi vì chính là gom tiền sẽ không Vì sao? Bởi vì thông thiên thắp căn bản không có chủ nhân. Bên trong đan dược đều là từ người không chế. Nói cách khác, người nguyện ý ở chỗ này bán đan dược, cũng là chính người sự tình. Chẳng qua mọi người đều lựa chọn để cao đan dược giá cả mà thôi. kia có thể ở đạt được tu luyện tư cách sau, không lựa chọn tiếp tục đánh sao. Có thể, nhưng là giống nhau đều sẽ không. Vì sao? Bởi vì càng về sau mặt, linh khí càng dày đặc. Rất ít có người sẽ để được dụ hoặc. Hơn nữa liền tính để được, vẫn luôn ở tu luyện khu vực, cũng là có thời gian hạn chế. Chỉ có thể ở bên trong tu luyện một năm. Thời gian vừa đến, liền sẽ tự động bị đưa ra tới. Nếu là đến lúc đó, phía trước thành tích liền sẽ trở thành phế thải, chỉ có thể từ đệ nhất khu vực bắt đầu. Phía trước bốn tầng đều là như thế. Nếu là tới rồi mặt sau mấy cái khu vực, thành tích trở thành phế thải, chỉ có thể từ đầu bắt đầu, vậy quá không có lời. Một cái khu vực nốc một năm, kia không phải nói. Ở thông thiên tháp tầng thứ nhất liền phải ngây ngốc chín năm. Mà này còn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Không phải, trong tháp thời gian trôi đi cùng bên ngoài là không giống nhau. Nghe thế, tiêu dĩ Mạt cùng độc cô vân liếc nhau. Hai người đều nghĩ tới huyết dung thời gian trôi đi. Trước 1031 kỳ thật là một cái thần khí đi. Thế nhưng có thể thay đổi một cái không gian thời gian trôi đi. Này không phải giống nhau linh khí có thể làm được. Này thông thiên tháp, kỳ thật là một cái thần khí đi. Hồng Y thì hãy cầm nói. Hắn nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, tiêu dĩ mạt xem đã hiểu hắn ý tứ. Này thông thiên tháp trước kia chính là thiên huyền môn đồ và ta. Nếu là có thể được đến này thông thiên tháp. Tiêu dĩ mạt tưởng tắc càng nhiều một ít. Có được thông thiên tháp như vậy thần khí, lúc trước thiên huyền môn nhân vi cái gì đều có thể vứt bỏ nó, rời đi nơi này. Lúc trước, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đại ca, này thông thiên tháp như thế thần kỳ, liền không có thế lực nghĩ tới đem này chiếm cho riêng mình. Phong nghiên nghiên tò mò hỏi có a như thế nào không có phong giả dích nói như vậy thần kỳ đồ vật trước nay cũng không thiếu thiếu là đánh nó chủ ý người những người đó đều bất lực trở về háng ăn những cái đó nghĩ cách người đều chết mất chết mất vì cái gì những người đó ý đồ khống chế thông thiên tháp lại tất cả đều bị phản vệ không có người sống sót đã từng có bốn năm chục cái tôn cấp cao cấp cùng nhau tới luyện hóa nó đến cuối cùng tất cả đều đã chết từ nay về sau Cũng liền không ai dám lại động những cái đó tâm tư. Bốn năm chục cái tôn cấp cao cấp đều bị lộng chết, người bình thường tới, còn không được chết thảm hại hơn. Cũng may này thông thiên tháp cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực, mọi người đều có thể tới, cũng coi như công bằng, đại gia cũng liền chậm rãi nghỉ ngơi tâm tư. Có nghe đồn nói, thông qua thông thiên tháp sở hữu khảo nghiệm người, liền có cơ hội được đến thông thiên tháp nhận chủ. Bất quá này chỉ là cái truyền thuyết. Mặt khác, cũng có nói có thể qua thông thiên tháp mười tầng có cơ hội được đến truyền thừa. Cái này đã từng giống như có người đạt được quá, nhưng là đạt được truyền thừa người cũng chưa nói qua là cái gì, hơn nữa đạt được truyền thừa người đều đã rời đi đại lục này. Được đến truyền thừa người đều rời đi nơi này. Chẳng lẽ cái này truyền thừa cùng mặt khác đại lục có quan hệ, cũng có khả năng. Nhưng cụ thể là cái gì, chỉ có được đến nhân tài biết. Có lẽ chúng ta cũng có thể được đến đâu. Đến lúc đó liền biết này truyền thừa là cái gì. Đã biết đi thông thiên tháp yêu cầu chuẩn bị chút cái gì, này liền dễ làm. Vì bảo đảm đi trong tháp có cũng đủ đan dược, cơ vô ngân làm trích tinh lâu cung cấp rất nhiều dược liệu, như vậy cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chờ đợi dược liệu đồng thời, bọn họ cũng đi mặt khác cửa hàng, mua sắm mặt khác yêu cầu đồ vật, chờ cơ vô ngân cầm dược liệu sau khi trở về, bọn họ trực tiếp đi thông thiên tháp. Thông thiên tháp ở đánh rơi chi thành ở giữa, rộng lớn quảng trường trừ bỏ một tòa tháp, không có mặt khác kiến trúc. Từ bên ngoài xem. Thông thiên tháp cũng không có cái gì đặc biệt, thậm chí còn có chút cũ nát, tỏ do nó trải qua quá nhiều ít gió táp mưa xa. Đi vào người rất nhiều, ra tới người cũng có, nhưng là cực nhỏ. Tam ca, đây là thông thiên tháp sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Nơi này thật sự có thể làm người tăng lên thực lực. Tiểu tiếu thanh âm mang theo nghi hoặc, từ tiêu dĩ mặt bọn họ bên cạnh chuyển đến. Chờ người đi vào sẽ biết. Cái kia được xưng là tam ca người cười nói. Tam ca, người nhất định có thể thông quan đạt được truyền thừa, tiểu muội này thông thiên thắp cũng không phải là như vậy hả quá, chính là ta tin tưởng tam ca nhất định có thể, suy không biết tự lượng sức mình. Một đạo chào phúng thanh âm từ phía sau truyền đến, nàng kia xoay đầu đi, nhìn đến chào phúng người, xua mặt nói, giả có tiền, ngươi có ý tứ gì? Một cái mập mạp nam tử phe phẩy cây quạt đi lên trước, nhìn nàng kia nói, liếu là lướt, ngươi có phải hay không lốc, mặt chữ ý tứ nghe không hiểu, ngươi nếu là nghe không hiểu. Ngươi hỏi một chút các nàng nghe hiểu không? Tiêu dĩ mặt bọn họ cái gì cũng chưa nói, đã bị kia liếu là lướt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. chương 1032 tái kiến thi hàng Nga, liếu là lướt trừng mắt nhìn tiêu dĩ mặt bọn họ, lại nhìn cái kia giả có tiền nói, giả có tiền, ta ca thông không được quan, chẳng lẽ ngươi ca có thể? Nga, nếu là lấy trước nói không chừng có thể, đáng tiếc, hiện tại là khẳng định không được. Một cái phế vật không nói thông quan, chính là liền tới nơi này cũng chưa tư cách. Liêu là lước. Nếu không phải ngươi liếu danh nước mũi sử dụng âm như quỷ kế bị thương Taka, hắn sao có thể bị hải thú bị thương căn cơ? Ta hôm nay tới, chính là vì Taka ca, ca báo thủ. Giả có tiền, liền ngươi còn tưởng thắng Taka. Suy, người si nói mộng. Đến lúc đó sẽ biết. Chúng ta trên lôi đài thấy. Hừ, chúng ta đi vào. Hai nhà người đều đi vào, tiêu dĩ mặt bọn họ cũng không đem một màn này để vào mắt, ngay sau đó cũng đi vào. Này thắp không có môn. Chỉ có một đạo gợn sóng dưới ánh mặt trời lóng lánh bảy màu quan mang. Các nàng xuyên qua kia nói gợn sóng, đi vào trong tháp, phản phất đi tới mặt khác một chỗ không gian. Bốn phía là vô tận hát ám, nhìn không tới mặt sau là cái gì. Ở phía trước không xa địa phương có một cái thật lớn lôi đài, lôi đài bốn phía có vô số người. Ở lôi đài mặt khác một bên, có một ít phòng, liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn đến bên trong bảy biển đang dược. Ở phòng mặt sau, vẫn như cũng là một mảnh hát ám nhưng là có rất nhiều người ngồi trên mặt đất vừa thấy chính là ở tu luyện bọn họ liền như vậy tu luyện chẳng lẽ không sợ bị người quấy rầy sao sẽ không mỗi người đều muốn làm với ở một cái độc lập không gian chẳng sợ dừa gần chỉ cần không phải cùng nhau đi vào liền sẽ không đụng tới cùng nhau phong giả danh nói kia khu vực cũng không phân cách ra tới như thế nào phân chia vừa đến chín cũng là vô hình chỉ cần ngươi có tư cách liền có thể đi đến mặt sau đi nếu là gặp được trở ngại đã nói lên ngươi không tư cách tiến vào tiếp theo cái khu vực. Tiêu Dĩ mặt càng nghe càng cảm thấy, đây là một cái thần khí, hơn nữa là một cái có khí linh thần khí. Nó cho nàng cảm giác cùng huyết dung quá giống. Thiên Huyền tử đến từ xa xôi vực ngoại, đến từ như vậy một cái cường đại gia tộc, sẽ có như vậy một cái thần khí cũng không kỳ quái. Làm người kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng sẽ đem thông thiên tháp như vậy thần khí lưu lại nơi này. Chẳng lẽ nói, như vậy thần khí ở vực ngoại thực phổ biến? Loại này nghịch thiên đồ vật hẳn là cũng không đến mức đi cái này nghĩ hoặc có lẽ chỉ có thiên huyền tử bản nhân mới biết được dĩ mạt ngươi xem trên lôi đài người kia kia không phải tiêu dĩ mạt nhìn lại phát hiện trên lôi đài người kia thế nhưng là lao người quen sau đó nàng nhìn độc cô vân liếc mắt một cái còn chiều hắn ngưỡng mày độc cô vân duỗi tay ở nàng trên trán bắn một chút nàng cùng ta nhưng không có quan hệ ta cũng chưa nói các ngươi có quan hệ tiêu dĩ mạt nói phía trước biết nàng tới trung vực không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Trên lôi đài người không phải người khác, đúng là hồi lâu không thấy thi hằng Nga. Nàng lúc trước hố chính mình một phen liền mai danh nhận tích, phía trước đông vực đại bị thời điểm, thiên tiên tông nhân vi cho các nàng thần nữ báo thủ, chính là đối chính mình hạ tử thủ. Lần này gặp được, có thể thù mới hận cũ cùng nhau tính. Thi hằng Nga cùng người nọ đối chiến đã tới rồi kết thúc, hai người đều bị thương, nhưng là thi hằng Nga rõ ràng ở vào ưu thế. Thức mau, nàng liền kiếm chỉ đối phương biết hầu kết thúc lần này tử thí. Vị kia nữ tử cũng thật lợi hại, tới nơi này bất quá 3 tháng, liền thông qua tầng thứ nhất. Ta xem nàng khẳng định có thể thông quan, còn có khả năng đạt được đạt được chuyển thừa đâu. Thi hàng Nga thăng cuối cùng một hồi thi đấu, đang ở hưởng thụ phía dưới người đối chính mình xuống bái, thuận tiện chờ đợi tiếp dẫn ánh sáng mang chính mình tiến vào tầng thứ hai, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu lại liền trông thấy trong đám người độc cô vân cùng tiêu dĩ mạn. Nàng còn không kịp có điều phản ứng, một đạo quang mang đem nàng bao lại. Tiếp theo nàng liền từ tầng thứ nhất biến mất. Chương 1033 nghĩ tới. Tiêu Dĩ mạc nghĩ đến thi hàm Nga biến mất trước khiếp sợ cùng Lưu Luyến, nàng tâm tình liền có chút không mỹ lệ. Theo sau hung hăng mà trừng mắt nhìn bên người người liếc mắt một cái. "Tiểu sư tỷ, ngươi xem, là vừa mới kia hai cái gia tộc người." Nghe được dư nguyên thanh âm, Tiêu Dĩ mặt lại lần nữa hướng trên lôi đài nhìn lại, gặp được cái kia giả có tiền cùng Liễu danh nước núi thượng lôi đài. Hai người đều là tân nhân, cũng đều tự nguyện đi lên. Này một ván liền hữu hiệu Hai nhà có thủ hoán Cho nên này một ván ai đều không có lưu thủ Các loại linh kỹ triệu hoán thu nùn không dứt Trong lúc nhất thời đánh khó xá khó phân Người phát hiện không có Mặc kệ bọn họ đánh nhiều lợi hại Đều không có linh lực giao động chuyển tới lôi đài bên ngoài Hơn nữa Cũng không có hộ trận giao động Quân tử nhàn đối tiêu dĩ mạt nói Thật là Cũng không biết là làm sao bây giờ đến Tiêu dĩ mặt sờ sờ cái mũi Nàng nhưng thật ra biết Nhưng là không có phương tiện nói ra, chỉ cần có khí linh ở, nó như thế nào liền có thể như thế nào. Sở hữu, bất quá đều là nó động nhất động đầu góc sự tình. Hỏa linh vũ, Liêu danh nước mùi hét lớn một tiếng, từng cụm ngọn lửa tự không trung xuất hiện, phảng phất hạ hỏa vũ giống nhau, chiều giả có tiền công tới. Hỏa vũ, Hỏa vũ Phong Nghiên Nghiên nhìn kia ngọn lửa vũ, đột nhiên bắt được tiêu di diệt, kích động mà nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới ta ở nơi nào gặp qua kia phó vẽ. Ngươi nghĩ tới Ngươi ở nơi nào gặp qua? Tiêu dĩ mặt hỏi. Ngươi có biết, ta khi còn nhỏ đã từng bị bắt đi sự tình. Khi đó, ta bị đồng sự người bắt, quan tới rồi một cái trên hoang đảo, ở cái kia trên hoang đảo gặp qua. Phong nghiên nhiên nói, ta lúc ấy tinh lực hao hết, hoảng hốt nhìn thấy có người ở đánh nhau. Sau đó hạ đẩy trời hỏa vũ, liền như cái này giống nhau, chẳng qua kia trận thế lớn hơn nữa. Mặt sau ta liền bị chấn hôn mê, chờ ta tỉnh lại, đã không có đánh nhau người. Mặt sau ta mới bị đi ngang qua lục nhi cấp cứu. Người xác định lúc ấy nhìn đến chính là như vậy hòa vũ. Tiêu dĩ mặt hỏi. Ơn ơn, chính là loại này. Phong nghiên nghiên khẳng định mà nói. Tiêu dĩ mặt đem ánh mắt rơi xuống liêu danh nước mui trên người, liêu ra sẽ cùng bọn họ mất tích có quan hệ sao? Rất có khả năng. Phong nghiên nghiên nói, giống nam vực hoang đảo, giống nhau đều sẽ không có người đi. Lúc trước lục nhi bọn họ vẫn là bởi vì ở trên biển bị lạc phương hướng, mới có thể đến bên kia tới. Liêu ra người sẽ không vô duyên vô cớ mà đi nơi đó. Đương nhiên, đồng sự cũng có khả năng. Chính là khi đó ta vượng vượng hồ hồ, cũng không biết rốt cuộc là ai ở cùng liêu ra người đánh nhau. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái kia đảo nhỏ ở đâu sao? Không biết. Bất quá đồng sự người khẳng định biết. Xem ra, chờ từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta yêu cầu trừ hỏa ra đi một chuyến. Tiêu dĩ mặt đối phong nghiêng nghiêng cười cười, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Hy vọng cái này có thể giúp được ngươi. Phong nghiên nghiên cũng cười. Phía trước vẫn luôn nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào nhìn đến kia phó họa, nàng áp lực thật lớn. Hiện tại nhớ tới, nàng thật giải thư khẩu khí. Nàng không biết kia thu thủy đồn là thúc thúc trước khi mất tích vẫn là sau khi mất tích họa, nhưng là mặc kệ tình huống như thế nào, nàng đều yêu cầu đi xem. Đồng sự, lưu ra, bọn họ sẽ cùng thúc thúc mất tích có quan hệ sao? Tiểu sư muội, ngươi tính toán khi nào đi lên? Quân tử nhắn hỏi. Sư tỷ, ngươi trước thượng đi. Tiểu dĩ mặt đác. Hảo! Chúng ta tranh thủ sớm một chút thông quan sớm một chút đi ra ngoài. Giả có tiền cuối cùng vẫn là bại bởi liều danh nước mũi, quân tử nhàn ở trước tiên đi tới trên lôi đài. Trước 1034 đầu vóc không cháy hồng đi. Liều danh nước mũi nhìn đến quân tử nhàn, nhận ra là phía trước ở đại môn nhìn đến nữ tử, chắp tay nói, Cô nương, ngươi nếu là vì này trước tiểu muội vô trạng, danh nước mũi đại tiểu muội xin lỗi, ngươi không cần thiết vì kêu một hơi, liền giận dôi đi lên, bạch bạch lãng phí một lần cơ. Quân tử nhàn không kiên nhẫn mà phất phất tay kiếm, đừng nói nhảm nữa, ra chiêu đi. Dưới lôi đài mặt người nhìn thấy quân tử nhàn đi lên, còn không có cười nhạo nàng lấy phiên thiên cấp thực lực khiêu chiến phục địa cấp không biết tự lượng sức mình, liền thấy nàng trực tiếp động thủ, sôi nổi nói, quá tuổi trẻ, tuổi trẻ khí thịnh a. Suy, lão nhân, nói không chừng nhân gia liền có vượt cấp chiến đấu thực lực đâu, vượt cấp chiến đấu người không ít, nhưng là không phải tùy tiện một người đều có thể. Một tiểu nha đầu, câu nói kế tiếp chưa nói ra tới nhưng là kia ý tứ cũng thực rõ ràng chính là khinh thường nữ tử lão nhân ngươi khinh thường nữ nhân ha ha ha tiểu lão đầu bất quá thực sự cầu thị ha ha ha lão nhân ngươi phải bị vả mặt nữ nhân kia là kiếm sư nói chuyện lão nhân dừng một chút ngay sau đó ngự khí có chút mất tự nhiên mà nói cũng không phải sở hữu kiếm sư đều có thể vượt cấp chiến đấu hắn lời nói rơi xuống liền thấy quân tử nhàn lấy cực lưu loát dáng người đem kiếm để ở liếu danh nước mũi trên cổ và mặt tới quá nhanh Liêu danh nước mũi người còn có điểm đốc, chính mình như thế nào liền bại. Một cái chính mình căn bản không để vào mắt nữ nhân, một cái phiên thiên cấp người, thế nhưng đem chính mình thắng. Người nhưng nhận thua. Quân tử nhàn thanh lanh thanh em gọi hồi hắn ý thức. Liêu danh nước mũi túi đầu, trong mắt xẹt qua một mặt hung ác, ngay sau đó ngẩn đầu nói, ta thua. Quân tử nhàn không phải không cảm nhận được trên người hắn ngay lập tức biến hóa hơi thở, bất quá cũng không để ở trong lòng. Nghe được hắn nhận thua, thu hồi trường kiếm, nhìn phía dưới nói. Ai ngờ tới khiêu chiến. Ta tới. Một đạo thanh âm truyền đến, tiếp theo bên cạnh liền truyền đến một tiếng quen thuộc cười nhạo. Các ngươi liếu ra liền ái làm chuyện như vậy, tiểu nhân không được, đại tiếp tục. Giả có tiền trao phúng mà nói, này thật là các ngươi liếu ra tác phong. Đã đi lên liếu danh thiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng không có đi xuống. Phúc điệu cấp kiếm sư. Quân tử nhàn trong mắt lập lòe hưng phấn, hy vọng ngươi so với hắn lợi hại điểm. Bắt đầu đi. Nói xong. Nàng trực tiếp khởi xướng công kích. Phong Nghiên Nghiên đứng ở Tiêu Dĩ Mạt bên cạnh, nhìn đến Liêu Gia kiếm sư, nói: "Dĩ Mạt, hai người bọn họ đều là kiếm sư, Tử Nhàn có thể thắng sao? Không phải sở hữu kiếm sư đều rất lợi hại." Tiêu Dĩ Mạt mỉm cười nói: "Quân sư tỉ kiếm, không phải người kia có thể so sánh được với Liêu danh thiên kiếm, vừa thấy liền rất phụ phiếm, không có lực lượng, xuất kiếm cũng không mau, như thế nào có thể cùng quân tử Nhàn kiếm so? Chẳng sợ hắn tu vi cao một cái đại cấp bậc, Chiến đấu chân chính lực so nàng vẫn như cũ kém xa. Quả nhiên, bất quá 15 phút, quân tử Nhàn kiếm liền chỉ vào hắn cảm. "Ngươi kiếm, không xứng với kiếm sư thân phận." Dứt lời, nàng nhấc chân trực tiếp đem người đá hạ lôi đài. "Ngươi như thế nào vũ nhục người?" Liêu ra phía trước vị kia tiểu thư ở dưới đài trừng mắt quân tử Nhàn, kêu lên. "Đã người đi xuống chính là vũ nhục người. Cái này tiểu nha đầu đầu góc không cháy hồng đi." Ai ngờ quân tử Nhàn còn thâm chấp nhận gật gật đầu, chậm rãi nói: Ngươi nói không sai. Kiếm sư hẳn là tình nguyện đứng chết đi. Nếu không ngươi làm hắn trở lên tới, ta nhất kiếm chấm dứt hắn. Liêu ra tiểu thư. Hoặc là ngươi đi lên, vì hắn báo thủ. Liêu ra tiểu thư. Tiêu dĩ mặt bọn họ cười không được, một bên giả có tiền cười nước mắt đều ra tới. chương 1035 tháng liên tiếp 10 tràng. Quân tử nhàn cũng mặc kệ kia liêu ra tiểu thư bị tức giận đến rớt nước mắt. Nàng chính là muốn cho nàng minh bạch, vô cớ chỉ trích người khác. Là một kiện cỡ nào không sáng suốt sự tình. Nếu liệu ra tiểu thư không lên, kia còn có người đi lên sao? Nàng nhìn phía dưới người hỏi. Thanh âm không lớn, lại chấn kinh rồi không ít người. Nàng thế nhưng muốn liền chiến tam tràng. Tiểu cô nương, ngươi có biết, ngươi nếu là thua, vậy ngươi phía trước chiến đấu thành tích đều sẽ trở thành phế thải. Muốn đi tu luyện khu vực, cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu. Có người hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, ta biết. Quân tử nhàn khẽ gật đầu. Ý bảo chính mình là rõ ràng quy tắc. Ha ha, tiểu cô nương, tuổi trẻ khí thịnh cũng không phải là một cái hảo hiện tượng. Có người một bên cười, một bên rơi xuống trên lôi đài, người đã liền thắng hai chàng, có thể tiến vào đệ nhất khu vực tu luyện. Ta hiện tại nếu là thắng ngươi, liền có thể trực tiếp tiến vào đệ nhất khu vực. Tiểu cô nương, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, khiến cho ngươi Nga. kia liền chiến. Quân tử nhàn không nói nhiều, trực tiếp đấu võ. Này không nhiều lắm vô nghĩa trực tiếp làm tư thế. Làm không ít người đều kinh giấc cảm. Nay tiểu nha đầu tính cách không khỏi cũng quá xúc động. Đáng tiếc phía trước hảo thành tích. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Ẩm. Phúc. Bất quá 15 phút, nam tử bị trực tiếp đá bay tới rồi dưới lôi đài. Cái tiếp theo, ai tới? Quân tử nhàn kiếm chỉ dưới đài. Mọi người. Lại qua 30 phút, trên đài người lại bị quăng đi xuống. Lại đến. Lại có người lên rồi. Lần này quân tử nhàn liền tên họ cũng chưa hỏi, trực tiếp đấu võ. Dưới đài người nhìn nàng tuy rằng có điều thông thả, lại vẫn như cũ chiêu chiêu lưu loát nữ tử, toàn không phục hồi tinh thần lại. Ta thiên, đây là nơi nào tới quái thai? Đây là cái nào khu vực thiên tài? Trước tiên như thế nào không nghe nói qua? Chính là, không nghe nói qua nha. Như vậy tuổi trẻ lợi hại kiếm sư, lại không có cái gì thanh danh, nên không phải là cái nào ẩn tộc người đi. Có khả năng. Đây là thư năm cá nhân đi. Nàng đã liên tục thắng năm chàng Thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong A. Nàng còn không có muốn đi xuống ý tứ, chẳng lẽ nàng tính toán liền chiến 10 chàng? Không phải đâu, kia cũng quá giỏ người. Ha ha, cuồng vọng thường thường cùng vô chi liên hệ ở bên nhau. Nhưng cuồng vọng cũng có thể là cùng thực lực liên hệ ở bên nhau. Chúng ta đây liền nhìn xem nàng là vô chi vẫn là có thực lực đi. Thứ 6 chàng, thứ 7 chàng, thứ 8 chàng, thứ 9 tràng T, nàng thế nhưng liền thắng 9 chàng. Ta nhớ rõ. Giống như tới rồi thứ 6 chàng sau, mỗi chàng có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nàng tự hồ không có sử dụng chính mình cái này quyền lợi. Hình như là Nga. Hiện tại còn thừa cuối cùng một hồi, không biết nàng là nhất cử tiến vào cuối cùng một cái tu luyện khu vực, vẫn là thất bại trong gan tức. Ai nha, chúng ta đã quên đi hả chú? Ngoa tạo, thật sự. Đều do nàng đánh quá xuất sắc, còn phải ta đều đã quên. Hắc hắc, ta chính là đã sớm mua, đáng tiếc chỉ mua 5 tháng liên tiếp, nếu là mua 10 tháng liên tiếp. Vậy kiếm viên, ta chính là mua 10 tháng liên tiếp. Ngươi nhưng đừng đắc ý, này đệ thập chàng còn không có đánh đâu, nói không chừng ngươi liền lô sạch vốn. Ha ha ha, ngươi xem. Ngoa tảo, không biết xấu hổ. Thật mẹ nó không biết xấu hổ a. A, ta toàn bộ thân ra. Ta trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Ân, ta cũng là lần đầu tiên. Chỉ thấy một cái quân cấp người thượng lôi đài, đưa tới một mảnh chửi bậy thanh. Trước 1036 nàng tính toán làm cái gì? Không biết xấu hổ, thật sự quá không biết xấu hổ. Quân tử nhàn đã liền chiến chính tràng, chính là đi lên cùng đẳng cấp người đều là chiếm tiện nghi. Người này vẫn là quân cấp, chính là cao nhân ra suốt hai cái cấp bậc, thế nhưng còn đi lên, này đã không phải không biết xấu hổ, mà là không biết xấu hổ cảnh giới cao nhất. Cái kia quân cấp cũng biết chính mình làm như vậy thực mất mặt, nhưng là mất mặt cũng muốn thượng, đây chính là cái rất tốt cơ hội nha. Bất quá hắn vẫn là phải vì chính mình biện giải. Quân cấp lại như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không chú ý, quân cấp dưới người đều là bị nàng song ngược. Thiết, nói trắng ra là còn không phải tưởng chiếm này tiện nghi. Chính là, không biết xấu hổ. Người như vậy cũng không biết là cái nào thế lực, về sau cũng không nên theo chân bọn họ lui tới. Không sai không sai. Ngươi nọ không nghĩ tới chính mình một câu biện giải, đổi lấy càng nhiều chửi rủa, sắc mặt rất là khó coi. Tiểu cô nương, ngươi hiện tại có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, đây là quy củ cho phép. Có người đối quân tử nhàn nhắc nhở nói. Quân tử nhàn thật đúng là không biết cái này, nguyên bản là đã tính toán toàn lực ứng phó, không nghĩ tới còn có loại này quy tắc. Một khi đã như vậy, ta đây liền nghỉ ngơi nửa canh giờ đi. Nàng nói xong, tại chỗ ngồi xuống, lấy ra mấy viên đan rửa căn xong sau đó nhắm mắt dưỡng thần lên. Cái kia quân cấp thấy vậy, trong lòng sinh khí. Nàng như vậy không phải làm chính mình nan khám sao. Mọi người nếu là biết hắn ý tưởng này, phòng trừng nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối. Hắn đi lên cùng quân tử nhàn so, đã là chiếm tiện nghi. Hiện tại thế nhưng còn ghét bỏ nhân ra muốn nghỉ ngơi, hại hắn mất mặt. Còn có thể so này càng không biết xấu hổ sao. Nếu là quân cô nương có thể thắng liên tiếp 10 tràng, vậy có thể trực tiếp đi cuối cùng một cái khu vực. Ta nghe là, loại tình huống này, cái kia khu vực cùng giống nhau thứ 9 khu vực còn có chút không giống nhau, linh khí đặc biệt nồng đậm, vô cùng có khả năng là đem phía trước sở hữu nên đến linh khí cùng nhau cho. Kia nơi này có thể thăng cấp sao? không thể, bởi vì nơi này không có thiên đạo quy tắc, nhưng là những cái đó linh lực sẽ tích lũy ở trong cơ thể, chờ sau khi rời khỏi đây, khả năng liền trường kỳ cấp, kia cũng không tồi. ân là rất không tồi. phong giả dích nói, tiêu dĩ mạt cười cười, nàng nói không tồi, cùng phong giả dích không tồi, hiển nhiên không phải một cái ý từ a, nửa canh giờ qua đi, quân tử nhàn mở mắt, tất cả mọi người phát hiện, nàng tinh thần trạng thái giống như khôi phục bảy tám phần, nhanh như vậy, quân tử nhàn đứng lên trên người hơi thở trong khoảnh khắc trở nên sắc bén bắt đầu đi tại hạ là ta đối với ngươi là ai không có hứng thú bắt đầu đi quân tử nhàn dứt lời trực tiếp nhất kiếm bổ qua đi kia nhất kiếm tốc độ cực nhanh kia nam tử đem tinh thần lực toàn bộ khai hỏa cũng chỉ là khám kham tránh thoát nhất kiếm không trúng quân tử nhàn thuận thế một chọn trường kiếm từ nam tử trước ngực sẽ qua hắn sau này một ngưỡng nẹt tránh trường kiếm lại bị trên thân kiếm mang kiếm khí gây thương tích ở trước ngực lưu lại một đạo sỏ xuyên qua tả hữu miệng vết thương, bài thi kia rách, máu tươi tràn ra, thương không phải rất sâu. bất quá, quân tử nhàn cũng không tính toán cho hắn xem xét miệng vết thương cơ hội, thủ đoạn vừa chuyển trong tay kiếm gấp khúc, bước kia nam tử không thể không chật vật né tránh. dưới lại người nhìn nàng đem một cái quân cấp từng bước ép sát, toàn triều triều khoe miệng, cái này tiểu nữ hoa sức chiến đấu, phi giống nhau manh a, các ngươi có hay không cảm thấy nàng kiếm thế so nàng phía trước càng mạnh một ít. Hình như là Nga. Nàng tính toán làm cái gì? Hiểu không được. Thức mau, quân tử nhàn liền dùng chính mình kiếm nói cho những người đó, nàng tính toán làm cái gì? Trước 1037 ta chỉ là cái Phàm phu tục tử. Quân tử nhàn kiếm, sỏ xuyên qua nam tử trái tim. Vì cái gì? Nam tử không dám tin tưởng mà nhìn trước người tay ngọc, ánh mắt chậm dãi dịch đến nàng trên mặt. Vì cái gì? Vì cái gì nàng phía trước một người cũng chưa sát, lại cô đơn giết chính mình? Quân tử nhàn mắt lệnh nhìn hắn, rút ra bản thân kiếm, nói, vô sỉ lại không biết xấu hổ người, tồn tại lãng phí linh khí. Phía trước những người đó, tưởng bất quá đều là cùng nàng công bằng đánh. Tuy rằng đến mặt sau cũng xác thật còn có một ít tâm tư, nhưng là không có cái này như vậy vô sỉ. Một cái quân cấp cùng một cái phiên thiên cấp người đánh, nguyên bản cũng đã là khi dễ người, còn tưởng thắng nàng, thu hoạch nàng thành tích. Như vậy người vô sỉ, nàng nhìn đến hắn liền khống chế không được trong tay kiếm cùng trong lòng sát khí. Nếu đánh ý kiến hay không biết xấu hổ, vậy phải làm hảo không muốn sống chuẩn bị A. Dù sao, nơi này cũng không có không được ở trên lôi đài giết người quy tắc. Ngậy. Bởi vì nàng phía trước đều chỉ là đem người đánh hạ lôi đài, không có thương tổn này tánh mạng, không ít người đều cảm thấy nàng chỉ sợ là nhà ấm đóa hoa, căn bản không có giết qua người. Hiện tại xem nàng như vậy dứt khoát lưu loát giết kia nam tử, mới biết được, nàng phía trước chỉ là không muốn sát, cũng không phải không dám. Quân tử nhàn không có quản cái kia nam tử. Chiều tiêu dĩ mặt bên kia nhìn thoáng qua sau, từ mặt khác một bên hạ lôi đài, hướng tu luyện khu vực đi đến. Nơi này có rất nhiều người ở tu luyện, mỗi người đều ở một cái màu trắng vòng tròn, ở tu luyện khu không được tùy ý luận đi, càng không thể đi quấy dày người khác tu luyện. Nàng vẫn luôn hướng phía sau đi, trung gian có chút người mở mắt ra nhìn nàng, có chút tò mò nữ tử này thắng liên tiếp với chàng, mới có thể vẫn luôn hướng phía sau đi. Nàng càng về sau, mọi người liền càng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thực lực lại là như vậy cường. Chờ nàng đi đến cuối cùng một cái khu vực tận cùng bên trong thời điểm, đã có đại bộ phận người tỉnh lại. Tháng liên tiếp 10 chàng người, mới có thể đi đến kia khu vực đi. Đáng tiếc không quen biết, không biết là cái nào thế lực ra yêu nghiệt. Quân tử nhàn phát hiện mặt sau đã không thể lại tiếp tục, liền dừng lại, tùy tiện tuyển vị trí ngồi xuống, tính toán bắt đầu tu luyện. Đang lúc nàng ngồi xuống, một bóng người xuất hiện ở bên người nàng, ở bên người nàng ngồi xuống. Quay đầu, nhìn đến chính là làm kia yêu nghiệt lại say lòng người gương mặt tươi cười. Ngươi như thế nào vào được? Không có tham gia quá lôi đài, không phải đều không thể tiến vào sao. Nàng phía trước cũng cảm giác được kia nói vô hình lực cản, thuyết minh những người đó không phải tùy tiện nói. Ta tưởng tiến vào liền vào được. Lam nói, ta ở bên ngoài nhằm chán. Ngươi ở đâu, ta ở đâu? Ngươi tu luyện, ta không xảo ngươi. Hắn không xảo, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên người nàng. Thậm chí vì không quấy giày nàng tu luyện, hắn đem tồn tại cảm hàng rất thấp, ngay cả nàng đều không cảm giác được. Tùy tiện ngươi. Quân tử nhàn nói một câu sau liền bắt đầu tu luyện. Ở nàng bắt đầu đả tọa, một cái ý thức tự động ở nàng trong đầu hiện lên. Bởi vì nàng thắng liên tiếp 10 tràng, căn cứ nàng sức chiến đấu, Thông Thiên Tháp đem phía trước mấy cái khu vực linh khí cùng nhau hồi quỹ cho nàng. Bọn họ kiếm sư cũng yêu cầu linh lực thêm vào, cho nên nàng nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện lên. Tiêu Dĩ mà thấy Lam biến mất, liền biết hắn đi nơi nào. Không nghĩ tới hắn liền nơi này quy tắc cũng có thể trực tiếp làm lơ. Ngươi có thể sao? Tiêu dĩ Mạt hỏi Độc Cô Vân. Độc Cô Vân cười cười, ta hiện tại chỉ là một cái Phàm phu tục tử. Lam không biết là cái gì yêu nghiệt, có thể trực tiếp qua đi. Nếu là hắn bản thể tới nói, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại hắn, lại là không được. chương 1038 thế giới như thế nào huyền huyễn? Cho nên, chỉ là phân thân, vẫn là không được a. Từ nhàn đi qua, cũng nên ta. Chúng ta sớm một chút thông qua thông Thiên tháp, đi thiên huyền môn di chỉ nhìn xem. Sau đó liền đi Nam Vực tìm đồng sự. Tiêu cô nương, các người đi, chúng ta liền không đi. Phong giả dích cùng Phong nghiên nghiên đều không tính toán đi tham gia, đến lúc đó bởi vì chính mình thiên phú kéo chậm nàng bước chân, liền thực xin lỗi nàng. Nói nữa, này thông thiên thắp liền ở chỗ này, về sau lại đến là được. Tiêu dĩ mặt minh bạch bọn họ ý tứ, đối bọn họ nói lời cảm tạ sau, bay lên lôi đài. Nha, như thế nào lại là cái tiểu cô nương? Hiện tại tới nơi này tuổi tác đều như vậy tiểu. Ai nha, chúng ta đi lên nói, có thể hay không nói chúng ta khi dễ tiểu cô nương. Vừa rồi cái kia cũng là cái tiểu cô nương. Hào đi, không thể khinh thường tiểu cô nương, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Bởi vì tiêu dĩ mạt đi lên sau lộ ra tu vi là phiên thiên cấp, cho nên ngay từ đầu đi lên vẫn là phiên thiên cấp đối thủ. Tiêu dĩ mạt muốn nhanh lên thông qua thông thiên tháp, cho nên cũng không có lưu thủ, nhất chiêu liền đem người kia trực tiếp ném xuống đi. Một Nhất chiêu. Thật là nhất chiêu. Ta không hoa mắt đi. Có người xoa xoa hai mắt của mình, hoài nghi chính mình thị lực xuất hiện vấn đề. Thật là nhất chiêu. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục chính mình đồng cấp, nàng là làm sao bây giờ đến? Nàng nên không phải là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình đi. Người có phải hay không đốc? Lôi đài có biểu hiện tu vi công năng, ai có thể ở mặt trên che giấu chính mình tu vi? Nói cũng là. Nói như vậy lên, nàng thật sự nhất chiêu nháy mắt hạ gục đồng cấp A. Đây là nơi nào tới quay thai? vừa mới cái kia tiểu nha đầu, cũng là lợi hại như vậy. Các nàng hình như là cùng nhau. Đúng vậy. Các nàng là cùng nhau. Không biết là gia tộc nào người, thế nhưng có lợi hại như vậy tiểu bối. Nói không chừng là cái nào ẩn tộc người. Có khả năng. Hư, đừng nói chuyện, lại có người lên rồi. Lần này đi lên chính là phúc địa cấp sơ cấp, tuy rằng cao nàng một cấp bậc, nhưng là muốn thắng chỉ sợ cũng không dung. Dễ dàng hai chữ còn chưa nói xong, người kia cũng đã xuất hiện ở dưới lôi đài mặt. Đem hắn câu nói kế tiếp chắn ở cổ hậu Tiếp theo cái Tiếp theo cái ta Thiên, xem ra hôm nay lại muốn ra một cái thắng liên tiếp 10 chàng người A Sau lại, đi lên người đã tới rồi quân cấp Vẫn như cũ không có đem tiêu dĩ mặt thắng quá Thứ tam chàng, thứ chinh chàng, đệ thập chàng Tiêu dĩ mặt đem cuối cùng một người ném xuống sau Nhẹ nhàng phun ra một hơi Xoay người từ mặt khác một bên hạ lôi đài Chiều quân tử nhàn nơi đó đi đến Những cái đó nguyên bản ở tu luyện người nhìn thấy Tiêu Dĩ Mạt kính nhắm thẳng cuối cùng một mảnh khu vực đi đến, có chút kinh ngạc. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào xuất hiện hai cái thắng liên tiếp 10 chàng? Chờ độc cô vân cũng thắng liên tiếp 10 chàng đi vào Tiêu Dĩ Mạt bên người, bọn họ đã không chỉ là kinh ngạc. Khi nào, thắng liên tiếp 10 chàng thành trên đường cải trắng. Vẫn là ở bọn họ tu luyện thời điểm, đã xảy ra cái gì thay đổi, làm thắng liên tiếp 10 chàng trở nên thực nhẹ nhàng. Bởi vì ba cái thắng liên tiếp 10 chàng Làm cho bọn họ tâm đều đi theo nóng nảy, nhìn chằm chằm lôi đài bên kia, muốn nhìn một chút có phải hay không còn có thắng liên tiếp 10 chàng. Thức mau, Dương nguyên tới. Theo sau, cơ vông ngân tới. Lại sau đó, Hồng Y cùng Mộ Hiên cũng tới. Tầng thứ nhất người đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đều là thắng liên tiếp 10 chàng A. Hôm nay là làm sao vậy? Thế giới này như thế nào trở nên bọn họ đều không quen biết. chương 1039 thần nữ điện hạ, lôi đài đi một chuyến. Đối với người khác tâm tình, tiêu dĩ mặt bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, toàn bộ đều hấp thu khởi thông thiên tháp ban cho linh lực tới. Đương mặt sau người đem hôm nay sự tình mang đi lầu hai sau, mặt trên người cũng kinh ngạc. Xuất hiện một cái thắng liên tiếp 10 chàng không tính cái gì khiếp sợ sự tình, nhưng là hợp với xuất hiện 7 cái, này liền đến không được. Đặc biệt là mấy người này vẫn là cùng nhau. Cũng không biết là cái nào thế lực người có nhiều năm như vậy nhẹ hậu bối. Đáng tiếc không biết tên của bọn họ. Chí mình theo phong nghiên nghiên cùng phong giả dích rời đi thông tiên Tháp. sau khi rời khỏi đây đều vẫn luôn nghe phong nghiên nghiên cảm thán bọn họ cỡ nào cỡ nào lợi hại. Phong giả dích trong lòng cũng là chấn động không thôi, từ lần trước đối kháng hải thú hắn liền biết bọn họ lợi hại, lại không nghĩ rằng bọn họ lợi hại như vậy. Tất cả đều là thắng liên tiếp 10 chẳng A, bọn họ nhóm người này người tụ tập ở bên nhau, đều không thể dùng yêu nghiệt tới hình dung. Bên ngoài bất quá qua mấy ngày thời gian, trong tháp đã một năm bừng tỉnh mà qua. Thông thiên tháp hồi quỹ linh khí bị tiêu dĩ mặt bọn họ toàn bộ hấp thu sau, một đạo quang mang trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ đưa tới tầng thứ 2. Bọn họ đi lên thời điểm, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Trước kia một lần đi lên một người, lần này 7 người cùng nhau đi lên, kia chỉ có một loại khả năng, này 7 người chính là kia 7 cái thắng liên tiếp 10 chàng người. Nhất thời, đại gia nhìn bọn họ ánh mắt thay đổi lại biến. Tới rồi này một tầng sau, bọn họ cũng không có trực tiếp đi đấu võ đài, mà là ở dưới quan khán. Ta nghe nói kia mấy cái yêu nghiệt đều là dùng một lần qua phía trước bốn tầng, ta tưởng hai chúng ta thiên phú hẳn là sẽ không so với bọn hắn kém đi. Hồng ý gì đối mộ hiên nói, nếu là quá kém, sư phụ bọn họ hẳn là cũng sẽ không tha chúng ta. Mộ hiên đáp, ha ha ha, nói chính là, tiểu sư tỷ, người kia còn rất lợi hại nha. Dư Nguyên nhìn trên lôi đài một cái ở trần thượng thân đầy người cơ bắp nam tử, hương phấn mà nói, hắn lực lượng rất mạnh, nếu có thể cùng hắn đánh một hồi cũng không tồi. Ngươi nếu là tưởng, chờ hắn lần sau đi lên khiêu chiến thời điểm, ngươi liền đi. Hảo. Nơi này người, so phía dưới thực lực mạnh hơn nhiều. Cơ vô ngân nhìn trên lôi đài người cảm khái. Bất quá, cũng không có khó khăn không phải sao. Độc cô vẫn nói. Không dám cùng ngươi cái này biến thái so. Cơ vô ngân hử hử. Nhớ trước đây, hai người đều là tông môn thần tử, thiên phú cũng kém không nhiều lắm, nhưng là hắn hiện tại lại xa xa đem chính mình ném đến mặt sau. Kỳ ngộ a. Hắn cũng tưởng có được, thuận tiện lại đem trước mắt người nam nhân này đại tá tám khối làm hắn về lò nấu lại. Vân, thật là ngươi lã trả trực khóc thanh âm, mang theo đến không hết tưởng nghiệm cùng ủy khuất. Tiêu dĩ mặt quay đầu lại, liền nhìn đến kia trương làm người chán ghét mặt. tướng công, ngươi láo tướng hảo tới. Nàng mỉm cười đối độc cô vân nói. Độc cô vân khó được nghe được nàng kêu chính mình tướng công, còn không có tới kịp cao hứng đâu. Liền nghe được nàng câu nói kế tiếp, ủy khuất mà nhìn nàng, nương tử, ta cùng ngươi đã nói Ta trước nay đều không đồng ý cùng nàng hôn nước, ta cùng nàng không có gì quan hệ, nàng không biết xấu hổ thượng vội vàng tới, ta cũng thực quỷ khuất ta. Phúc, tiêu dĩ mặt bị hắn bộ dáng chọc cười, duỗi tay vô vô hắn gương mặt, nói, hảo đi, ủy khuất ta tướng công. Nếu ngươi đều nói cùng ngươi không quan hệ, ta đây muốn làm cái gì, ngươi đều sẽ không phản đối đi. Vì cái gì muốn phản đối? Nương tử chuyện ngươi muốn làm, vi phu đương nhiên cử đôi tay tán thành. Vậy là tốt rồi. Tiêu dĩ mạt cười ở hắn trên má hôn một cái. Sau đó nhìn Thi Hàm Nga nói, thần nữ điện hạ, lôi đài đi một chuyến. Trước 1.040 dối loạn tâm thần. Thi Hàm Nga nhìn hai người tình trạng ý thiếp, nhìn hắn đối nàng vô điều kiện sủng địch, trong lòng bị phẫn hận cùng tuyệt vọng trăng ngập, nghe được tiêu di mặt nói, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Thượng lôi đài, sinh tử có mệnh. Nơi này lôi đài tựa hồn là bị người vô hình chung không chế được, chỉ cần thượng lôi đài, người khác tưởng đi lên can thiệp đều không được. Đây cũng là nàng ứng chiến nguyên nhân. Chỉ cần nàng cùng tiêu dĩ mạt đi lên, nàng nhất định phải giết nàng, độc cô vân chỉ có thể ở dưới nhìn, nhìn nàng bị chính mình giết chết mà bất lực. Nàng đối hắn ái như vậy thâm, hắn lại một lần lại một lần thương chính mình tâm. Chính mình ở trong mắt hắn liền một vị trí nhỏ đều không có, chính mình lại vì sao còn muốn lưu luyến. Chính là, chung quy là đau lòng. Vậy làm cho bọn họ ân đoán, ở chỗ này chấm dứt đi. Chờ mặt trên người đánh xong, tiêu dĩ mạt cùng thi hàm nga cùng nhau bay đi lên. Dưới đại người nhìn thấy là hai cái tuyệt mỹ nữ tử, không ít người đều thổi bày cái cỏi. Xem hai người sắc mặt không tốt, nghĩ đến là có sơ đoán. Ai nha, bọn họ thích nhất xem cái này. Tiêu Dĩ Mạn, hôm nay ta muốn ngươi không thể đi xuống cái này lôi đài. Thi Hàm Nga nhìn Tiêu Dĩ Mạn, trong mắt hận ý không thêm che giấu, làm nàng mặt bộ trở nên có chút dữ tợn, hỏng rồi nàng kia một thân tiên nữ khí chất. Thiên Tiên Tông thần nữ, xưa nay khí chất cao khiết, thương sót chúng sinh, chưa từng có qua giống ngươi như vậy. Xấu xí, tiêu dĩ mạt hứa lệnh. lúc trước ngươi đem chúng ta tin tức nói cho thiên chiếu tông, cùng ma tông làm giao dịch, không biết ngươi tông môn đã biết, nên là cỡ nào đau lòng cùng hổ thẹn. ngươi im miệng. thi hàm nga đối thiên tiên tông là có thâm hậu cảm tình, tuy rằng hiện tại đã rời đi, đối nơi đó vẫn như cũ tràn ngập tình yêu. Bằng không nàng cũng sẽ không đem như vậy tốt linh kỹ giao cho các nàng. dám làm không dám nói, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. tiêu dĩ mạt cười nhạo một tiếng, đôi tay nhanh chóng kết tấn bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi cũng nhìn không tới các nàng thất vọng ánh mắt. thi hàm nga cũng nhanh chóng kết ấn, hơn nữa gần nhất chính là ngàn lôi trạng. bất quá nàng ngàn lôi trạng có thể so liễu duyệt nhi các nàng muốn lợi hại nhiều, từ kia không ngừng quay cuồng mây đen liền có thể xem ra tới phía trước các nàng nhiều nhất cũng liền phát ra ba bốn đạo lôi điện, nàng xem thi hàm nga như vậy, ít nhất hẳn là có năm đạo. nếu là nàng linh lực cũng đủ nói, lục đạo cũng là khả năng. ngươi có biết hay không, ngươi sư muội nhóm. Lúc trước cũng sử dụng này ngàn lôi trảm Tiêu dĩ mặt kết ấn đã hoàn thành, phiến phiến đông tuyết tự không trung xuất hiện, lưu loát lạc đầy toàn bộ lôi đài. Hảo Mỹ A. Có người nhịn không được cảm thán. Còn trước nay chưa thấy qua như vậy Mỹ linh kỹ, đặc biệt là sử dụng cái này linh kỹ người là cái Mỹ nữ. Đông tuyết trung đạm nhiên mà đứng bóng hình xinh đẹp, làm cho bọn họ có một loại như rơi vào trong ngộng không chân thật cảm. Thi hàng Nga không nghĩ tới nàng đã gặp qua ngàn lôi trảm ngẫm lại cũng là... Này linh kỹ chính mình cho Tông Môn, những cái đó sư tỷ mội ở Đại Bỉ Thượng gặp được Thái Nhất Tông Người, tất nhiên sẽ vì chính mình báo thủ. Tiêu dĩ mặt ở Đại Bỉ Thượng gặp qua, cũng liền chẳng có gì lạ. Nghĩ đến, những cái đó Thái Nhất Tông Người hẳn là chết ở này ngàn lôi chạm dưới đi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Tiêu dĩ mặt sẽ gặp được ngàn lôi chạm còn thắng thiên tiên Tông. Các người Thái Nhất Tông Người có thể chết tại đây ngàn lôi chạm dưới, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Thi Hàm Nga nói, Nữ nhân này phát cái gì rối loạn tâm thần? Rõ ràng thiên tiên tông người làm ta cùng tiểu sư tỷ cấp giết, nàng vì cái gì sẽ nói ta thái nhất tông chết người. Dư Nguyên thanh âm tự giới đài truyền đến, khi thi hàm Nga thiếu chút nữa hộp máu. chương 1041 sau ngược, thi hàm Nga nhìn chầm chầm Dư Nguyên, cắn răng nói, người nói cái gì? Dư Nguyên cái đầu đại, ở trong đám người rất là thấy được, thi hàm Nga vừa thấy lại đây, những người khác cũng đi theo nhìn lại đây. Dư Nguyên gãi gãi đầu, nói. Ngươi không phải từ Thiên Tiên Tông ra tới sao? Chẳng lẽ Thiên Tiên Tông đã vứt bỏ ngươi, không hề nói cho ngươi các nàng tin tức? Nói cũng là, vì cho ngươi báo thủ, tổn thất hai gã thiên tài, còn có triệu hoán thú, đến lượt ta ta cũng không hề lý ngươi. Tiêu Dĩ Mạn, tiểu sư đệ ở nơi nào học? Xấu xa a. Thi Hàm Nga nhìn Tiêu Dĩ Mạn, nói, là ngươi cùng cái kia mãng phu giết ta sư muội các nàng. Đúng vậy thấy nàng sắc mặt như vậy khó coi, Tiêu Dĩ Mạn không ngại làm nàng lại khổ sở một chút. Các ngươi giết là ai? Thi hàm Nga thanh âm có chút run rẩy, Ngươi chẳng lẽ đoán không được sao? Thi hàm Nga thân thể chấn động, chẳng lẽ là hàn ai? Còn có Liêu Duyệt Nhi. Tiêu dĩ mặt nói, không thể không nói, Liêu Duyệt Nhi thực lực sắc thật không tồi, ngàn lôi chảm đã có thể phát ra bốn đạo công kích. Ngươi thế nhưng giết các nàng. Thi hàm Nga cả người lệ khí bạo trướng, xem ra là bị khí tới rồi. Các nàng muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không lưu các nàng tánh mạng. Nói nữa, đông đại bỉ trên lôi đài người chết vốn chính là thực bình thường sự tình tiêu dĩ mặt rối tay tiếp được vài miếng đông tuyết nhìn không trung mây đen nói thật ngươi này kiếp vân có chút vũ nhục cái này linh kỹ ngươi nói bậy. Bang. thi hàm nga không chế mây đen trực tiếp một đạo lôi điện bổ xuống dưới đáng tiếc tiêu lôi điện đánh tới lớp băng mặt trên tiêu tán lặng yên không một tiếng động gì tiểu sư tỷ tuyết tế so đại bỉ thời điểm lợi hại không ít đâu Dư nguyên kinh ngạc mà nói đó là tự nhiên Đại Bỉ đều đã qua đi lâu như vậy, thực lực của nàng không dài mới không bình thường. Quân tử nhàn buồn bã nói, nói cũng là, lực lượng của ta đều dài quá một chút, không đạo lý tiểu sư tỷ còn tại chỗ. Dương Nguyên cười ha hả mà nói, sao có thể? Thi hàm Nga nhìn tiêu dĩ mạc, không tin nàng linh kỹ năng so được với chính mình linh kỹ, thực lực của nàng có thể so sánh được với thực lực của chính mình. Nàng có thể so tiêu dĩ mạc lớn hơn rất nhiều, năm đó xem tiêu dĩ mạc, chính là nhìn xuống con kiến giống nhau. Hiện tại, con kiến đã có thể cùng chính mình sánh vai, đây là nàng không thể tiếp thu. Có cái gì không có khả năng. Tiêu dĩ Mạt lạnh lùng nói, năm đó ngươi ở sau lưng xuống tay, làm thiên chiếu tông người đột kích đánh chúng ta, bước cho vân trọng thương, làm hại chúng ta không thể không chia liệt. Hôm nay chúng ta phải hảo hảo tính tính lúc trước chướng. Đi. Cùng phía trước ở đại bị thượng phòng thủ bất đồng, nàng lần này lựa chọn chủ động công kích. Vô số đông tuyết ở không chung xoay tròn, ngưng tụ thành một cái gió xoáy. Bay thẳng đến không trung mây đen bay qua đi, dây tiếp theo mây đen thượng liền chất đầy bông tuyết. Ngưng. Tiêu Dĩ mạt quát khẽ một tiếng, những cái đó đông tuyết nhanh chóng ngưng kết thành băng, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thế nhưng trực tiếp đem mây đen cấp đông cứng. Vái. Theo nàng thanh âm rơi xuống, bị đông lạnh thành băng mây đen vỡ thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong không khí. Phúc. Thi Hàm Nga bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ta Thiên, băng thuộc tính linh kỹ khi nào có lợi hại như vậy? Này linh khí Chỉ sợ là điệu giai Linh Kỳ đi. Ngan lôi chảm ta biết, hiện tại chỉ có thể là huyền giai Linh Kỳ, gặp được điệu giai Linh Kỳ, kia chỉ có bị xong ngược phần. Bởi vậy có thể thấy được, một cái cường đại Linh Kỳ ưu thế là cỡ nào rõ ràng. Trước 1042 thi hàm Nga, thệ, tiêu dĩ mặt từng bước một hướng thi hàm Nga đi đến. Nàng bước chân thực nhẹ, lại thật mạnh dừng ở thi hàm Nga trong lòng. Mỗi một bước, đều là đối nàng vũ đủ. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, tiêu dĩ mặt đối chính mình kinh miệt Đã từng, nàng mới là cái kia khinh miệt người khác người. Nàng ở đem chính mình tôn nghiêm hung hăng giẫm đạp. Nàng xoa xoa bên môi máu tươi, nói, "Ta thừa nhận, ngươi linh kỹ rất lợi hại. Nhưng là, cường đại linh ký yêu cầu linh lực cũng rất nhiều. Ngươi hiện tại, hẳn là đã không có linh lực đi." Đôi tay nhanh chóng kết ấn, linh lực ở nàng trung quanh hóa thành từng thanh kim sắc tiểu kiếm. Mặc dù thông thiên trong tháp không có ánh mặt trời, mọi người cũng thấy được trên thân kiếm phiếm hàn quang. Cảm nhận được những cái đó tiểu kiếm hơi thở, Phía dưới người cả kinh tiêu lên, huyền dai linh kỹ. Thế nhưng lại là một cái huyền dai linh kỹ. Này nữ tử không hổ là thiên hà tông đệ tử, thế nhưng có thể sử dụng hai lần huyền dai linh kỹ, xem ra trong cơ thể linh lực so người bình thường thâm hậu rất nhiều a Thiên hà tông người. Khó trách ta. Không biết một cái khác nữ tử cái gì thân phận, có thể hay không tiếp được nàng này nhất chiêu. Không có khả năng đi. Nàng vừa mới chính là sử dụng địa dai linh kỹ, liền tính linh lực so người bình thường thâm hậu. Cũng không có khả năng còn có linh lực Có người khẳng định đến nói Chúng ta đều biết Địa giai linh kỹ yêu cầu linh lực Xa xa không phải huyền dai cao cấp linh kỹ có thể bằng được Kia nữ tử này đã có thể muốn chết ở chỗ này Nàng phòng trưng cũng không nghĩ tới Đối phương sử dụng huyền dai linh kỹ sau Thế nhưng còn có thể sử dụng một lần huyền giai linh kỹ Nếu bằng không không sử dụng vừa rồi kia nói linh kỹ Nàng liền sẽ không lâm vào như thế bị động nông nỗi Ai, đáng tiếc như vậy cường đại linh kỹ Gì Ngắn ngủi kinh ngạc sau, phía dưới người toàn khiếp sợ mà kêu lên. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Trên người nàng có cái gì bảo bối? Ngươi ngốc ca, những cái đó đều là linh lực hóa thành. Nàng sao có thể còn có nhiều như vậy linh lực? Thi hàng Nga đồng dạng không tin tiêu dĩ mặt thế nhưng còn có linh lực, chính là chính mình tiểu kiếm đang tới gần tiêu dĩ mặt thời điểm. Nàng trước người đột nhiên vụt ra một mặt tường ấm, đem nàng tiểu kiếm toàn bộ luyện hóa. Băng khắc lôi, hỏa khắc kim. Hỏa Khắc kim. Nàng lại khắc chính mình. Nếu không phải các nàng tu luyện người đối linh lực cảm ứng cực kỳ mất cảm, nàng đều sẽ không tin tưởng, Kia đổ tường ấm là linh lực hóa thành. Ngươi sao có thể có nhiều như vậy linh lực? Nàng tái nhợt mặt hỏi. Ngươi lời này hỏi, không cảm thấy buồn cười sao? Tiểu kiếm toàn bộ bị luyện hóa, tiêu dĩ mặt vung tay lên, tường ấm cũng tùy theo tiêu tán. Ngươi linh lực so giống nhau người nhiều, ta tự nhiên cũng là như thế. Chẳng qua, ta so ngươi còn nhiều một ít thôi cường đại linh lực, nguyên bản là thi hàm Nga át chủ bài, chính là không nghĩ tới tiêu dĩ mà át chủ bài càng cường đại. Nàng ở nàng trước mặt, có vẻ như vậy buồn cười. Vì cái gì, lúc trước rõ ràng chính mình mới là cao cao tại thượng người, bất quá ngắn ngủn hai mươi mấy năm, liền thay đổi. Ta còn có cái vấn đề. a, thi hàm Nga nói còn chưa nói ra tới, một thanh trường kiếm đột nhiên ở nàng trước mặt xuất hiện, hung hăng đâm xuyên qua nàng trái tim. Ở hoàn thành chính mình sứ mệnh sau. Trường kiếm lại hóa thành linh lực tiêu tán. Thi hàm Nga thân thể chậm rãi Nga xuống, nàng vừa rồi muốn hỏi đó là, ngươi có phải hay không có thể nháy mắt ngưng ra linh kỹ? Không cần phải nói, tiêu dĩ mặt đã dùng thực tế hành động nói cho nàng đáp án. Mỹ nhân mất đi, mặc dù là thê thảm, cũng vẫn như cũ Mỹ làm nhân tâm kinh. Nàng đem ánh mắt rơi xuống dưới đài, muốn nhìn một cái làm chính mình niệm cả đời nam tử hay không có một tia không tha, lại chỉ có thấy hắn mỉm cười nhìn trên đài đứng nhân nhi. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn thi hàm Nga thi thể, trong lòng cũng không có nhiều ít gọn sóng. Một cái nam tử đi lên, chiều nàng chấp tay, sau đó chiều thi hàm Nga thi thể đi đến. Tiêu dĩ mặt nhìn thiên hà tông người đem nàng thi thể thu đi, cũng không có ngăn trở. Nàng cùng thi hàm Nga ân đoán theo nàng chết đã tan thành mây khói, nàng không đáng đối nàng thi thể làm cái gì. Hơn nữa, nàng cũng không có quất sắc hăng mê. Chờ kia nam tử rời đi, tiêu dĩ mặt nhìn dưới đài người, nói, nhưng có người nguyện ý một trận chiến. Ngậy! Nàng thanh em không lớn, lại chấn dưới đài mọi người im tiếng một mảnh. Nàng thế nhưng còn muốn so. Tiểu cô nương, ngươi làm chúng ta đi lên, này không phải làm chúng ta chiếm ngươi tiện nghi sao. Có người cười kêu lên. Tiêu dĩ mạn cười cười, nhẹ giọng nói, chính là, này không phải quy tắc sao. Các ngươi chỉ lo đi lên chính là, vẫn như cũ không có người đi lên. Tiêu dĩ mặt tan xong một viên hồi linh đan, sau đó lấy ra chính mình trưởng kiếm, nói, đến đây đi. Đương nàng cầm trường kiếm, trên người hơi thở chợt biến đổi, phía trước tiên khí biến mất không thấy, chỉ có sắc bén kiếm ý bao phủ này thân. Nàng là kiếm sư. Có người nhận ra tới. Nếu là kiếm sư, kia đi lên cùng nàng một trận chiến, sẽ không nói chiếm bao lớn tiện nghi. Ta tới. Một cái nam tử đi lên, trên người hơi thở vừa thấy chính là kiếm sư. Ngươi vừa rồi chiến một hồi, ta làm ngươi hai chiêu. Nam tử nói. Không cần. Bắt đầu đi. Dứt lời nàng trực tiếp sách theo kiếm cùng đối phương chiến lên nam tử kiếm thuật cũng không tồi ở tiêu dĩ mạn không dùng toàn lực dưới tình huống hai người đi rồi vài cái hiệp ra như thế nào cảm thấy nàng giống như ước chiến tinh lực càng tốt có người nghi hoặc mà nói nàng vừa rồi hình như an viên phục linh đan ngươi là nói nàng linh lực khôi phục sao có thể đâu nơi nào có phục linh đan có thể nhanh như vậy khôi phục linh lực chính là trừ bỏ điểm này nghi không ra mà khác nếu đây là thật sự đâu Kia nàng trong tay đan dược liền quá nghịch thiên. Ở dưới đài người nghị luận sôi nổi thời điểm, trên lôi đài cái kia nam tử buồn bực không thôi. Trước mắt nữ tử này hơi thở càng ngày càng cường, thuyết minh nàng linh lực khôi phục rất nhiều, có thể thêm vào đến kiếm kỹ đi lên. Rõ ràng ngay từ đầu hai người không sai biệt lắm, đến mặt sau hắn đã càng ngày càng cố hết sức, cuối cùng bại bởi nàng. Tại hạ nhận thua, hắn thu hồi kiếm, chiều tiêu dĩ mặt chắp tay, rứt khoát lưu loát ngầm lôi đài. Trên mặt hắn không có bại bại Ngược lại vẻ mặt hưng phấn, vội vàng rời đi nơi này, đi cấp người bình thường cung cấp tu luyện địa phương. Hán tử vừa mới đối chiến trung lĩnh ngộ đến rất nhiều, yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút. Tiêu dĩ mặt trường kiếm một lóng tay, tiếp theo cái. Có thể tới mặt trên tới, đều là thắng 10 chàng trở lên, thực lực tự nhiên không phải một tầng những cái đó có thể so. Tiêu dĩ mặt thắng liên tiếp 5 chàng, cảm thấy không sai biệt lắm, mới hạ lôi đài, đi tu luyện địa phương. Theo sau, độc cô vân đi lên cũng ở tháng năm chàng về sau lựa chọn đi xuống. Mặt sau quân tử nhàn dư nguyên mấy người, cũng lựa chọn đồng dạng cách làm. Ở tu luyện thời gian sắp kết thúc thời điểm, Tiêu Dĩ mặt mới ra tới, đem mặt sau lôi đài toàn bộ đánh. Ở tầng thứ 2 ngây người 2 năm sau, các nàng đoàn người đi tầng thứ 3. Tầng thứ 3 người thực lực càng cường, các nàng phân 3 lần, hoa 3 năm thời gian, mới tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4, hoa 4 năm thời gian, tu luyện sau khi kết thúc, kia đạo quen thuộc quang mang lại lần nữa đem người bao phủ mang theo bọn họ vào không biết tầng thứ 5. chương 1.044 bị khuất nhân nhân. Tiêu dĩ mặt mở mắt ra thời điểm, bên người đã không có những người khác, chỉ có nàng một cái. Nghĩ đến phía trước những cái đó đi ra ngoài người ta nói, mỗi người tới rồi tầng thứ 5 sau liền sẽ không giống nhau, quả nhiên như thế. Nàng hướng khắp nơi nhìn nhìn, nơi này chính là tối mở mịt một mảnh, cái gì đều không có. Đương nhiên, cũng không có đi thông đều 6 tầng thông đạo. Này khảo nghiệm là cái gì? Bất quá. Mặc kệ là cái gì, tựa hồ cùng bên ngoài người ta nói lên tình huống đều không giống nhau à? Chẳng lẽ, nơi này không phải tầng thứ 5? Nàng khắp nơi nhìn nhìn, không có gì phát hiện, nàng nghĩ nghĩ, hô, khí linh. Người ở đâu? Ta biết ngươi khẳng định có thể nghe được ta. Ngươi ra tới, chúng ta đánh cái thương lượng bái. Thời gian dài yên lặng. Không có người biết ngươi tồn tại đi. Nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không liền cái người nói chuyện đều không có, có phải hay không thực tình mịch? Ngươi như thế nào biết ta? Như vậy cấp thấp đại lục, không nên có người biết đến. Nguyễn manh, nguyễn manh thanh âm ở chung quanh vang lên, làm người phân biệt không ra phương hướng. Vừa nghe thanh âm này, liền biết so huyết dùng con manh. Nơi này không phải tầng thứ 5, có phải hay không? Tiêu dĩ mặt hỏi. Ân. Một cái chát hai cái tận trời bùi tóc tiểu nữ hoa xuất hiện ở nàng trước mặt, hồng nhạt tiếng ngoại, một tầng một tầng cụ sen thoạt nhìn hết sức hỉ cảm. Nhìn tiêu dĩ mặt, nàng có chút tùy khuất, dầu miệng một bộ muốn khóc bộ dáng. Ngươi chính là thông thiên tháp khí linh. Tiêu Dĩ Mạt duỗi tay sờ sờ nàng đầu, "Là thiên huyền tử đem ngươi lưu lại sao?" Khí linh gật gật đầu, "Ngươi biết chủ nhân của ta?" "Biết nha." Tiêu Dĩ Mạt cười cười, "Ta đã từng gặp qua hắn một mạt thần thức. Trên người của ngươi có chủ nhân hơi thở." Khí linh nói, "Hắn thần thức tiêu tán thời điểm, tiến vào ta trong cơ thể." Tiêu Dĩ Mạt giải thích nói, trừ bỏ cái này, còn có mặt khác, ngươi cùng hắn huyết mạch hơi thở có điểm giống." Khí Linh cắn ngón tay nói, ta cùng hắn, đích sắc có huyết mạch liên hệ. Tiêu dĩ mạt đem chính mình cùng thiên huyền tử liên hệ đều nói, ngay sau đó hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác được hắn hơi thở, mới đem ta lộng tới nơi này tới. Khí Linh gật gật đầu, thiên huyền tử là chủ nhân của ngươi, hắn đi thời điểm như thế nào không đem ngươi mang đi. Tiêu dĩ mặt tò mò hỏi, nghe thế, khí Linh đột nhiên khóc lên, thương tâm nước mắt xôn sao lưu. Hắn đem ta đã quên, hắn đã quên. ô ô ô hắn đem nhân nhân đã quên. Chủ nhân hảo quá phân, hắn như thế nào có thể quên đem nhân nhân mang đi đâu. Tiêu dĩ mặt đầy mặt hát tuyến, như vậy quan trọng thần khí, thiên huyền tử như thế nào có thể làm được quên. Nhận thấy được nàng ý tưởng, nhân nhân nước nở nói, chủ nhân nói, hắn có thể đi vào như vậy cấp thấp đại lục cũng coi như là cùng nơi này những người đó duyên phận, làm ta giúp một tay những người đó tăng lên thực lực, liền đem thông thiên tháp đặt ở nơi này. Chủ nhân vẫn luôn không có cùng thiên huyền môn người ta nói ta tồn tại. Những người đó chỉ là coi như bình thường thần khí. Sau đó, chủ nhân có việc gấp, rời đi thực đột nhiên, đi thời điểm hắn liền đem ta quên mất. Người cùng hắn chi gian không phải có liên hệ sao. Người không nhắc nhở hắn. Hắn đi quá nhanh. Ta lúc ấy cũng không biết. Chờ ta biết đến thời điểm, đã liên hệ không thường hắn. Nhân nhân ủy khuất không thôi. Nàng chính là tham ngủ, ngủ nhiều như vậy một đoạn thời gian mà thôi, tỉnh lại chính mình đã bị vứt bỏ. Không có so nàng càng tâm tư thần khí. Tiêu dĩ mạt tắc kinh hại không thôi, hắn đi rất xa địa phương, mới có thể cùng chính mình thần khí đều chặt đứt liên hệ. Trước 1045 tử vong nơi nguyên nhân. Tiêu dĩ mạt ngươi dẫn ta đi tìm chủ nhân đi. Nhân nhân đã khóc sau, nhìn tiêu dĩ mặt nói, ở tìm được chủ nhân phía trước, ta có thể vì ngươi sử dụng. Ta không cần. Tiêu dĩ mặt nói, nàng có huyết dung, này tác dụng so thông thiên tháp còn muốn lợi hại, không nói những cái đó còn không có khôi phục cùng khai phá công năng. Liền nói huyết chi cảnh có thể gieo trồng thực vật, liền so thông thiên thắp muốn phương tiện nhiều. Nghe được nàng cự tuyệt, nhân nhân miệng một phiết liền phải khóc. Ta chỉ là nói không cần ngươi trả giá cái gì, ta có thể mang ngươi đi tìm ngươi chủ nhân. Tiêu dĩ mặt vội vàng an ủi nàng. Ngươi nguyện ý mang lên nhân nhân. ân chỉ là ngươi biết ta và ngươi chủ nhân chi gian trinh lệnh, muốn tìm được hắn, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không có khả năng. Không cần tưởng, thiên huyền tử hiện tại khẳng định không ở này phiến trong thế giới muốn tìm được hắn, không biết ngày tháng năm nào đi. Không quan hệ, nhân nhân có thể chờ. Nhân nhân vui vẻ mà cười, bất quá, nhân nhân cũng nói chuyện giữ lời, ở tìm được chủ nhân phía trước, ta có thể trước cho ngươi dùng. Ha ha, hảo, nếu là ta mặt sau có yêu cầu, liền tiến nguyên nơi này tới. Tiêu dĩ mặt sờ sờ năng đầu, bất quá, ta hiện tại không thể mang ngươi đi. Vì cái gì? Nhiều người như vậy đều nhìn chầm chằm ngươi, nếu là biết ta đem ngươi mang đi. Chỉ sợ ta tại đây phiến đại lục hủy diệt phía trước, đều chỉ có thể sống ở đuổi giết. Tiêu dĩ mặt nói. Nhân nhân không sợ. Ai đánh nhân nhân chủ ý, nhân nhân có thể đánh hắn. Nhân nhân vây vây nắm tay. Nàng chính là công kích tính không gian thân khí. Điểm này liền so huyết dung cường. Trước kia những cái đó đánh ngươi chủ ý, đều là bị ngươi giết. Đúng vậy. Bọn họ là người xấu, muốn nhân nhân, nhân nhân liền giết bọn họ. Chủ nhân nói, đối đãi người xấu thời điểm, không cần lưu tình. Trực tiếp hạ tử thủ thì tốt rồi. Vậy ngươi trước kia giết qua người. Giết qua A. Chủ nhân trước kia thường xuyên dùng ta giết người. Mặt sau chủ nhân biến lợi hại, liền dùng không thượng ta. Nhân nhân có chút mất mát mà nói, sau lại, chủ nhân lợi hại hơn, ta nơi này lực lượng đối hắn trợ giúp không lớn, hắn liền càng muốn không dậy nổi ta. Nói đến mặt sau, nàng lại thương tâm. Nếu không phải bởi vì nơi này người thực lực quá thấp, chủ nhân phỏng trừng đều nhớ không nổi ta tới. Nhân nhân mất mát nói, ngươi nói. Chủ nhân có phải hay không bởi vì ta vô dụng, đi thời điểm mới không nhớ tới ta. Tiêu dĩ Mạt cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, nhưng là nàng không thể nói rõ, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, nói, ngươi đều nói, ngươi chủ nhân là đột nhiên đi, hẳn là quá sốt ruột, mới không có nhớ tới ngươi. Nhân nhân lợi hại như vậy, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Cũng không biết ngày đó huyền tử thực lực tới trình độ nào, liền nhân nhân như vậy thần khí với hắn mà nói cũng chưa cái gì tác dụng. Dĩ Mạt ngươi thật tốt. Nhân nhân ôm lấy tiêu dĩ mạc, ở nàng trên vai cọ cọ. Nếu ngươi trước kia là thiên huyền môn, vậy ngươi biết hôm nay huyền môn vì sao trong một đêm liền phân liệt? Là bởi vì ta. Bởi vì ngươi. Ân. Nhân nhân gật gật đầu, có mặt khác đại lục người ngẫu nhiên gian phát hiện ta, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng là bọn họ không có biện pháp được đến ta, liền đem ánh mắt chuyển tới thiên huyền môn đi, để lại một ít đồ vật, vài thứ kia phát ra khí thể bị người hút, liền sẽ chết đi. Cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ đảo nhỏ đều không thể lại trụ người. Hút vào những cái đó khí liền sẽ chết. Ân Ân, Khi đó đã lâu đã lâu đều không có người lại đây nơi này, vẫn là mặt sau những cái đó khí thể chậm rãi tiêu tán, mới có người tới. Bất quá, thiên huyền môn di chỉ bên kia, những cái đó khí thể đều còn ở, đi người mặc kệ thực lực rất mạnh, đều sẽ chết. Nhân nhân, ngươi biết thiên huyền chi lực sao? chương 1046 thiên huyền chi lực. Di. Ngươi như thế nào biết thiên huyền tri lực? Nhân nhân hỏi. Thiên huyền tri lực, cái này từ, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới hiện tại còn sẽ lại nghe thấy cái này từ. Tiêu dĩ mặt liền đem nàng chính mình muốn trọng tổ thiên huyền môn sự tình nói. Không nghĩ tới thiên huyền lệnh ở trong tay ngươi, cũng là, chủ nhân cũng cũng chỉ ở thiên huyền lệnh để lại một mặt thần thức. Ngươi vừa rồi nói thời điểm tan nên nghĩ đến. Nhân nhân nói, thiên huyền tri lực kỳ thật là lúc trước chủ nhân lưu lại một cổ lực lượng. Hiện tại đã sớm tiêu hao xong rồi, người muốn đạt được thiên huyền tri lực, cũng không có khả năng. Kia chẳng phải là trọng tổ thiên huyền môn vô vọng. Kia cũng không phải. Nhân nhân nói, thiên huyền tri lực tác dụng, kỳ thật chính là mở ra thông thiên tháp, có chủ nhân hơi thở, ta sẽ làm bọn họ tiến vào thông thiên tháp tu luyện. Chỉ cần ta nguyện ý làm cho bọn họ tiến vào, có hay không thiên huyền tri lực cũng là giống nhau. Kia hiện tại những người này. Nhân nhân nhắc tới này liền có chút ngượng ngùng, túi lâu nói, bởi vì quá tịch mịch cho nên đương có người tiến vào sau, ta khiến cho bọn họ vào được. Chờ mặt sau ngươi muốn trọng tổ thiên huyền muốn nói, ta liền không cho người vào được. Liên nhận hơi thở của ngươi, kia hiệu quả vẫn là giống nhau. Và, wow, nhân nhân, ngươi thật sự là quá tốt. Tiêu dĩ mặt nhịn không được ở nàng thịt đô đô trên mặt hôn một cái, gặp được ngươi, ta thật là quá may mắn. Khi hì, nhân nhân cũng thật cao hứng. Nhân nhân cười đôi mắt phùng đều không có. Trời biết nàng nhiều năm như vậy là như thế nào chịu đựng tới. Không có người ta nói lời nói, không có người hiểu nàng, chỉ có tưởng nghiệm vứt bỏ chính mình chủ nhân. Hiện tại rốt cuộc phát hiện chính mình chủ nhân hơi thở, còn gặp cùng hắn có quan hệ người, còn đồng ý mang chính mình đi tìm chủ nhân, ngẫm lại liền vui vẻ a. Vậy ngươi còn muốn đi thiên huyền môn gì chỉ đi sao? Kỳ thật nếu ngươi có thể đi vào nói, bên trong còn có chủ nhân lưu lại không ít đồ vật. Ta đi xem, có thể đi vào liền đi vào, không thể đi vào liền tính. Tiêu dĩ mặt nói, vậy ngươi đi thôi. Chờ ngươi sau khi trở về, liền phải mang nhân nhân đi Nga. Ta đây muốn hay không trước đem mặt sau mấy quán qua. Nghe nói sau khi rời khỏi đây, thành tích liền phải một lần nữa bắt đầu rồi. Buồn buồn, những cái đó quy tắc đều là ta đính, có ta ở đây bên cạnh ngươi, nơi nào còn cần chú ý những cái đó. Nhân nhân nói, ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm. Ngậy, ngươi cũng đừng chính mình chạy Nga, ngươi không trở về phía trước, ta sẽ không làm ngươi đồng bạn đi ra ngoài. Nhân Nhân uy hiếp thoạt nhìn không hề uy hiếp lực. Nàng nghéo nhéo nhân nhân cái mũi, cười nói, "Vậy ngươi đưa ta đi ra ngoài đi." "Hảo." Nhân Nhân gật đầu, ý niệm vừa động, Tiêu Dĩ Mạt cũng đã từ trong tháp biến mất. Cùng lúc đó, những người khác còn ở trong tháp tiếp thu mặt sau khảo hạch, căn bản không biết Tiêu Dĩ Mạt đã từ nơi này rời đi. Tiêu Dĩ Mạt vừa ra tới, liền thấy được chờ ở ta bên ngoài Phong Giả dích Phong Nghiên Nghiên cùng chính Minh. "Dĩ Mạt, ngươi như thế nào nhanh như vậy ra tới?" Phong Nghiên Nghiên thật cẩn thận hỏi. Trong tình huống bình thường, đi vào người đều sẽ không nhanh như vậy ra tới, nàng nhanh như vậy liền ra tới, hẳn là cũng liền ở 3-4 tầng. Kia không phải từ bỏ phía trước thanh tích. Tiêu cô nương, ngươi thông qua sở hữu khảo hạch. Còn không có. Tiêu dĩ mặt nói, ta hiện tại có chút việc, liền trước ra tới. Các ngươi ở chỗ này chờ, bọn họ nếu là ra tới, các ngươi liền đem ta ra tới tin tức nói cho bọn họ. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu dĩ mặt đem ánh mắt chuyển tới mặt sau kia phiên núi non. Chương 1047 ven đường có người. Người muốn đi tìm chết vong nơi. Phong giả dịch kinh ngạc hỏi. Là, ta đi xem. Tiêu dĩ mặt nói. Phong giả dịch cảm thấy nàng từ bỏ phía trước thành tích ra tới. Chỉ vì đi tìm chết vong nơi có chút quái gì. Nhưng là nàng quyết định sự tình. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Lại nói, nàng đã ra tới. Lại đi nói những cái đó cũng không có gì ý nghĩa. Ta đi theo ngươi. Chín minh nói. Tiêu dĩ mặt nhìn hắn một cái. Đắp, hảo. Chín Minh vốn chính là vì nàng mới đến, có nguy hiểm sự tình, hắn tự nhiên muốn nhìn chằm chằm nàng. Vì thế, Phong Giả dích cùng Phong Nghiên Nghiên lưu lại, nàng cùng Chí Minh muốn một chiếc thú xe hướng Tử Vong nơi chạy đến. "Tiểu cô nương, các ngươi cũng là đi tìm chết vong nơi thăm viếng sao?" Đánh xe lão nhân thoạt nhìn thực hòa ái, một đường đều là cười tủm tỉm. "Thăm viếng? Như thế nào, các ngươi không phải đi Tử Vong nơi thăm viếng Thiên Huyền môn người sáng lập thần tượng sao?" Lão giả hỏi. "Thiên Huyền tử thần tượng?" đúng vậy. Nay tử vong nơi hơi thở lại hướng bên trong rụt mấy trăm mễ, vừa lúc lộ ra một tòa thần tượng. nghe nói đó là thiên huyền môn sáng lập giả thiên huyền tử thần tượng bên trong có hắn truyền thừa, không ít người đều đi thăm viếng đâu, nói không chừng là có thể được truyền thừa. thần tượng bên trong có truyền thừa. tiêu dĩ mạt nghe thấy cái này cười, kia thần tượng tất nhiên không phải thiên huyền tử chính mình kiến tạo, hơn nữa hậu nhân vì hắn tu sửa. một khi đã như vậy, sao có thể có hắn truyền thừa? ha ha ha, tiểu cô nương phân tích rất đúng. Lão giả một bàn tay đánh xe, một bàn tay sở sở chính mình trong dâu, đáng tiếc thế nhân phần lớn bị chính mình tham dục sở sử dụng, mặc dù minh bạch ngươi theo như lời, nội tâm cũng hy vọng xa với đó là thật sự. Vạn nhất được đến truyền thừa đâu? Tiêu nhưng chính là một bước lên trời A. Tiêu dĩ mạt cười cười. Nhưng còn không phải là sao? Nàng bởi vì được đến thái nhất tông truyền thừa, nhiều ra rất nhiều ký ức, làm nàng ở tu luyện một đường chung tiết kiệm rất nhiều thời gian, thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng nhưng còn không phải là một bước lên trời sao? Lão gia gia, dựa theo chúng ta cái này tốc độ, bao lâu có thể tới Thiên Huyền môn gì chỉ? Tiêu Dĩ mặt hỏi, muốn 4 5 ngày đi lạc. Lão giả huy roi, đừng nhìn kia phía núi non nhìn rất gần, kỳ thật xa liệt. Bởi vì không thể từ không trung phi hành, tốc độ liền chậm. Muốn nói trước kia a, ngay cả nơi này cũng là Thiên Huyền môn phạm vi đâu, sử dụng phi hành thuật, nơi nào dùng đến lâu như vậy? Vì cái gì không trung không cho bay? Bởi vì bay người đều đã chết ta, theo vào nhập gì chỉ cách chết giống nhau. Tiêu dĩ mạt ngẩng đầu, xanh thảm không chung bay nhiều đóa mây trắng, nơi nào nhìn ra được có tử vong hơi thở. Không chung còn có những cái đó kỳ quái khí thể. Gì? Phía trước có người nằm trên mặt đất ta. Lao giả nói. Tiêu dĩ mạt dương mắt nhìn lên, ở bọn họ phía trước trăm mét tả hữu, một cái hắc ý hề nhân nằm trên mặt đất, không biết chết sống. Tiểu cô nương, ngươi xem. Lao giả quay đầu lại nhìn tiêu dĩ mạt Tuy rằng mặt sau là hai vị khách nhân, nhưng là kia vị Mỹ lệnh người hít thở không thông nam tử vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua. Cũng may vị tiểu cô nương này thoạt nhìn thực thân thiết, hắn cũng liền đem kia nam tử xem nhẹ. Hơn nữa, hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra tới, kia nam tử lấy này tiểu cô nương là chủ. Người trước đem xa giá qua đi nhìn xem. Tiêu dĩ mặt nói. Được rồi. lão giả dơ roi chuyển, thú xe tiếp tục về phía trước, thực mau liền đi vào người nọ bên người. Tiêu dĩ mặt muốn đi xuống. Bị chín Minh lập tức bắt lấy cánh tay. Tiêu Dĩ Mạt cười cười, yên tâm, hiện tại hắn hẳn là không có lực sát thương. Chư 1048 hóa hình hải thú. Tiêu Dĩ Mạt đi vào xe hạng, chín Minh cũng đi theo xuống xe. Sa Phu theo ở phía sau, nhìn người nọ nói, hắn hơi thở hảo kỳ quái. Ân. Tiêu Dĩ Mạt gật đầu, đôi tay kết ấn, cuồn cuộn không ngừng thủy từ đôi tay gian linh lực cầu chảy ra, rơi xuống nam tử trên người, đem hắn toàn thân đều xối. Nam tử chẳng những không có không thoải mái, nhiễu chặt mày ngược lại thư hoán không ít này nam tử thật là kỳ quái một chút thủy là có thể đem hắn cứu hảo Lao giả nói điểm này không thể được tiêu dĩ mặt đem nam tử đều đứt nhẹp sau duỗi tay xoa cổ tay của hắn chuẩn bị cho hắn bắt mạch ở nàng mới vừa chạm vào nam tử thời điểm nam tử trở tay bắt lấy tay nàng trên người lăng liệt hơi thở nháy mắt đem nàng tỏa định cuồng vọng chín minh hừ lạnh một tiếng nam tử hơi thở liền bị đánh trở về nam tử lúc này mới thanh tỉnh lại nhìn vây quanh chính mình ba người thực mau liền phản ứng lại đây chính mình tình cảnh ngươi đừng khẩn trương ta chỉ là tưởng cho ngươi bắt mạch tiêu dĩ mạt nói không cần ngươi đem không ra hắn thu hồi chính mình tay lạnh lùng nói yêu thú mạch ta cũng đem quá một ít hải thú sao thật là lần đầu tiên tiêu dĩ mạt chậm rãi nói ngươi nam tử hai mắt híp lại không biết tiêu dĩ mạt là thấy thế nào ra bản thân hải thú thân phận hắn lúc này mới chú ý tới chính mình cả người đều là ướt cái gì Hắn là hải thú. Lao giả trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu lão nhân một phép tuổi, còn có thể nhìn đến hình người hải thú. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, vô ngữ mà nhìn lao giả, nói, lao ra ra, bộ dáng của ngươi quá khoa trương. ân Có sao? Lao giả vô vỗ chính mình mặt, thu hồi khoa trương biểu tình, nói, hiện tại đâu? Tiêu dĩ mặt vẻ mặt hát tuyến, một cái đường đường tôn cấp cao cấp người sẽ xuất hiện cho người ta đánh xe cũng đã rất kỳ quái, càng không nói hắn cái này tính tình cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lao giả tựa hồ biết tiêu dĩ mặt ý tưởng, hắc hắc cười hai tiếng, nói, ta chính là muốn nhìn một chút những người đó chịu chết như thế nào còn như vậy vui. Ta xem ngươi là nhảm chắn đi. Tiêu dĩ mặt nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, sau đó đối trên mặt đất nam tử nói, nột, cuối cùng hỏi ngươi một lần, muốn hay không ta cho ngươi xem. xem. Không xem ta đã có thể đi rồi. Ta cũng không cầu bang nhân chữa bệnh hăng mê. Nam tử nhìn tiêu dĩ mặt, Nhìn ra được nàng nói chính là thật sự, nếu là chính mình cự tuyệt, nàng khẳng định lập tức liền sẽ hồi xe ngựa rời đi. Hắn có chút do dự, rốt cuộc không ai có thể trị liệu yêu thú. chí Minh lôi kéo tiêu dĩ mặt tay liền hướng xe ngựa đi. Nam tử lúc này mới chú ý tới, chí Minh cũng là hóa hình thú. Từ từ, nam tử gian nan mà ngồi dậy, ta nguyện ý làm người cứu. Tiêu dĩ mặt dừng lại, cười lắc đầu, ngươi này thái độ không đúng. Ta cũng không tưởng cầu cứu ngươi, Chính mình bất quá là gặp. Nghĩ nhìn xem hải thú cùng tiểu bạch bạch bọn họ giống nhau không giống nhau, nhưng không tính toán cầu đi trị liệu hắn. Nam tử không nghĩ tới tiêu dĩ mặt sẽ nói như vậy, sắc mặt đổi đổi, nói, thỉnh ngươi vì ta trị liệu, ta nguyện ý phó ngươi thủ lao. Lúc này mới đối sao. Tiêu dĩ mặt đi trở về đi, bắt tay vươn đến đây đi, không cần chống cự ta linh lực. Dứt lời, nàng xoa cổ tay của hắn, cho hắn kiểm tra khởi thân thể tới. Đánh xe lão giả lắc lắc trong tay roi, ngồi sổm tiêu dĩ mạt bên người. Nhìn xem nàng lại nhìn xem nam tử, nói, tiểu cô nương, ngươi thật sự có thể vì yêu thú trị liệu. Cấp yêu thú trị liệu quá, còn không có cấp hải thú trị liệu quá. Có thể hay không, trong chốc lát mới biết được. chương 1049 tử vong chi khí, nam tử lặng lặng mà nhìn tiêu dĩ mặt vì chính mình bắt mạch, cố nén mới không có đem nàng linh lực bài xuất bên ngoài cơ thể. Qua một hồi lâu, tiêu dĩ mặt mới cao mày đem chính mình linh lực lui trở về. Thế nào thế nào, hắn còn có thể cứu chưa sao? lão giả hưng phấn mà hỏi. Tiêu dĩ mặt nhìn hắn kia bộ dáng, nghĩ tới một cái tử. Gia ma không đứng đắn. Thấy nam tử cũng nhìn nàng, nàng chậm rãi nói, thân thể của ngươi có chút kỳ quái, trừ bỏ nguyên bản thương thế ngoại, thế nhưng còn có một cổ kỳ quái hơi thở. Là tử vong chi khí. Nam tử nói. Tử vong chi khí. Chính là thiên huyền môn di chỉ hơi thở lạp. Lao giả giải thích nói, nơi đó được xưng là tử vong nơi, nơi đó hơi thở liền bị xưng là tử vong hơi thở. Thì ra là thế. Tiêu dĩ Mạt gật đầu, người bình thường có lẽ không biết tử vong nơi bí mật, nhưng là đối với lao giả loại này cấp bậc người tới nói, tất nhiên là phát hiện nơi đó hơi thở bất đồng. Bất quá nghe nói hút vào tử vong chi khí người đều sống không quá hai ngày, người này thương lại có một đoạn thời gian. Nàng nói, ta đều có biện pháp áp chế. Nam tử nói, người xuất hiện ở chỗ này, cũng là muốn đi thiên huyền môn gì chỉ nơi đó nhìn xem, có biện pháp nào không giải quyết những cái đó tử vong chi khí. Không nghĩ tới đến nửa đường liền áp chế không được, đúng không? Lão giả hỏi. Nam tử gật đầu. Sắp thật như thế. Tiểu cô nương, nguyên bản ta còn muốn kiến thức một chút người y y thuật, nhưng là hiện tại xem ra là không được. Lão giả rất là tiếc nuối ngữ khí, như thế nào như vậy làm người tưởng tấu hắn. Nam tử cũng nhớ tới chính mình thương thế chậm chạp không tốt, đều là bởi vì trong cơ thể về điểm này tử vong chi khí, trong lòng dâng lên hy vọng nháy mắt lại tan biến. Đúng vậy, hắn là cho bệnh chóng vắng sao thế nhưng sẽ tin tưởng một nhân loại có thể giải quyết vấn đề này. Ai ngờ, tiêu dĩ mặt dây tiếp theo lại nói nói, cái kia tử vong hơi thở, muốn bài xuất ra cũng không khó. Bất quá nơi này không có phương tiện, chờ tìm cái an toàn địa phương lại nói. ân tiểu nha đầu, ngươi là nói, ngươi có biện pháp. Nam tử cùng lao giả đều kinh ngạc nhìn nàng. Muốn hóa giải những cái đó hơi thở, ta tạm thời không có biện pháp. Nhưng là muốn đem chúng nó bài xuất ra, vẫn là không khó. Tiêu dĩ mặt nói. Ai nha má ơi, chúng ta đây đi thôi, phía trước cách đó không xa có một cái vứt đi phòng ở, có thể tạm thời nghỉ ngơi. Lao giả gấp không chờ nổi mà nói. Ngươi nhưng thật ra hiểu biết rõ ràng. Đó là, con đường này ta chính là chạy thật dài một đoạn thời gian. Ngươi một cái tuyệt thế cường giả, mỗi ngày ở chỗ này cho người ta đánh xe, không cảm thấy chán trường. Chán trường. Ta đây là ở thể nghiệm sinh hoạt. Lao giả ra vẻ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, lại đổi lấy tiêu dĩ mặt một cái xem thường. Thật là nhịn không được. Đi trước người nói nơi đó đi. Tiêu dĩ mạt nâng dậy nam tử, đem hắn lộn thượng thú xe, làm lão giả tiếp tục hướng phía trước đuổi. Thú xe nguyên bản liền không lớn, hơn nữa một cái nằm người, liền càng thêm chen trúc. Tiêu dĩ mạt cùng chín minh cơ hồ không có đặt chân địa phương. Cũng may lão giả nói cái kia vứt đi phòng ở cũng không phải đặc biệt xa, một canh giờ tả hữu liền tới rồi. Tới rồi nơi đó sau, tiêu dĩ mạt tưởng bố trí một cái trận pháp, chín minh vung tay lên một cái kết giới liền đem phòng ở bao bọc lấy. Bắt đầu rồi sao, bắt đầu rồi sao?" Lão giả hỏi. "Lão gia gia, ngươi muốn hay không như vậy hưng phấn?" Tiêu Dĩ Mạt vô ngữ, vẫn là khương gia gia ổn trọng chút, bất quá đem hắn một người lưu tại khách điếm, cũng không biết an không an toàn. Trích Tinh lâu địa bàn, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi." Lão giả cười hắc hắc, "Đương nhiên muốn. Ta đời này còn không có gặp qua cấp yêu thú trị liệu đâu." Trên 1050 tiến vào nàng trong cơ thể. Mọi người đối lao nhân này đều hết trô nói rồi. Chín minh, trong chốc lát ta thi trâm thời điểm, người muốn giúp ta nhìn lao ra ra, không cần hắn quấy rời ta. Tiêu dĩ mặt đối chín minh nói. Hảo. Chín minh gật đầu. Tiêu dĩ mặt lấy ra một chiếc giường, đem nam tử phóng đi lên nằm hảo, sau đó làm lão giả đem hắn quần áo cởi. Ta trong chốc lát muốn đem ngươi trong cơ thể tử vong chi khí dọc theo kinh mạch bức ra tới, đến lúc đó ngươi sẽ rất thống khổ. Nhưng là ngươi cần thiết muốn nhịn xuống, nếu là động. Dẫn tới ta hạ châm không đúng, ta nhưng không phụ trách Tiêu dĩ mặt trước cấp nam tử nói rõ ràng Nam tử nhẹ nhàng gật gật đầu Tiêu dĩ mặt lấy ra ngân châm lão giả lại tưởng nói chuyện Bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lại an tĩnh Nàng đem ngân châm chắt nhập trên người hắn đại huyệt Xem lão giả đôi mắt trừng trừng Vì không ra tiếng, còn dùng tay che lại miệng mình Thật là khoa trương Chỉ bằng hắn tu vi Miệng che lại hữu dụng sao Tiêu dĩ mặt không để ý tới hắn Tiếp tục kim kim Thấy nàng đem kim đâm nhập đỉnh đầu huyệt bách hội, hắn nhịn không được kêu lên. Bất quá ở ra tiếng trong nháy mắt, hắn bị một đạo lực lượng một áp, phát không ra một chút thanh âm. Hắn lại há miệng thở dốc, vẫn như cũ cái gì thanh âm đều phát không ra. Hắn trừng mắt chín minh, nếu không phải hắn đến nơi đây tới thực lực bị phong ấn, liền chút thực lực ấy còn tưởng phong bế hắn. a a a, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Không đúng, hắn lại không phải nghèo túng, hắn chỉ là ở thể nghiệm sinh hoạt. Bất quá. Gia hỏa này là cái gì yêu thú, thực lực thế nhưng không thấp. a liên ở lão giả thất thần thời điểm, đột nhiên nghe được nam tử thống khổ tiếng kêu, chạy nhanh nhìn qua đi. Chỉ thấy nam tử cả người đỏ bừng, dường như tôm luộc, ở hắn bụng có một chỗ đột ra địa phương, vẫn luôn hướng lên trên, sau đó đổ cái cong nhi, đi vào cánh tay hắn thượng, theo cánh tay vẫn luôn đi vào thủ đoạn chi ra. Đúng lúc này, tiêu dĩ mạt cầm lấy một phen mỏng như cánh ve tiểu đao, ở cổ tay hắn thật mạnh một hoa. Một ít nhìn không thấy không khí từ miệng vết thương vào ra, qua hai cái hô hấp thời gian, mới có máu tươi chảy ra. Ta trước cầm máu, sau đó thế ngươi khâu lại kinh mạch. Tiêu dĩ mặt nói. Nam tử gật gật đầu, lão giả tắc mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi nhìn đến nàng một đao đem nam tử kinh mạch cắt đứt, hắn còn kinh ngạc một phen. Bất quá cho rằng nàng là vì cứu nam tử cánh mạng, như vậy lấy hay bỏ cũng là bình thường. Ai biết nàng thế nhưng có thể khâu lại kinh mạch. Ai kinh mạch đứt gãy sau còn có thể lại khâu lại. Nếu là có này y y thuật, trên đời này phỏng trừng đều phải thiếu thật nhiều phế vật. Tiêu Dĩ Mạt lại không để ý tới hắn khiếp sợ, chuẩn bị trước cấp nam tử cầm máu, sau đó cho hắn khâu lại kinh mạch. Liên ở nàng chạm vào hắn máu tươi thời điểm, Tiêu Đoàn vô sắc khí thể đột nhiên chiều nàng ngu bàn tay thổi đi. Dĩ Mạt cẩn thận, hết thể phát sinh quá nhanh, Tiêu Dĩ Mạt còn không có tới kịp phản ứng, Tiêu Đoàn khí thể cũng đã đem từ nàng ngu bàn tay chui đi vào. Này biến cố làm chín minh đều đã quên ngăn chặn lão giả. Dĩ Mạt, ngươi thế nào? Tiểu cô nương, ngươi thế nào? Tiêu Dĩ Mạt chỉ cảm thấy mu bàn tay một trận lạnh lẽo, tiếp theo cái loại cảm giác này liền theo kinh mạch hướng trong thân thể toàn, chính là trừ bỏ lạnh lạnh cảm giác, giống như cũng không mặt khác phản ứng. Có điểm lạnh. Nàng đúng sự thật nói, chỉ là có điểm lạnh. Lão giả hỏi. Tiêu Dĩ Mạt gật đầu, phát hiện chính mình xác thật không có gì không thoải mái, nghĩ có hoang ở trong cơ thể mình. Tiêu luồng hơi thở hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề, liền nói, trước mặc kệ, ta trước cho ngươi cầm máu khâu lại đi. chương 1051 bằng không liệt, thấy tiêu dĩ mạt thông rong mà cầm máu, lại lấy ra một loại kim móc cùng tuyến, vì hắn khâu lại đoạn rất kinh mạch. Sau nửa canh giờ, nàng đem sở hữu đều chuẩn bị cho tốt, còn vì hắn trị liệu phía trước thương. Những cái đó tuyến không cần hủy đi, quá một đoạn thời gian tự nhiên liền sẽ bị thân thể hấp thu, phía trước thương thế, ăn mấy ngày đan dược thì tốt rồi. Nàng nói xong, dùng linh lực hóa thành thủy, rửa sạch trên tay vết máu, còn muốn giải phẫu dùng dụng cụ cắt gọt ngân châm từ từ. Không nghe được nam tử trả lời, ngừng đầu hỏi, ta nói không rõ ràng lắm. Không phải ngươi nói không rõ ràng lắm, mà là ngươi đã quên thân phận của hắn. Lao giả nói, ngươi làm hắn ăn đan dược, này không phải không hiện thực sao. Ngươi không bằng cho hắn khai một chút thảo dược. Nga, ta đã quên. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, lấy ra một lọ đan dược, ăn cái này. Chí Minh nhìn thấy nàng lấy ra bình ngọc, nói, dĩ Mạn, ngươi nên sẽ không đem ta đan dược cho hắn đi. Chính ngươi không phải còn muốn sao. Trước cho hắn cứu cấp. Tiêu dĩ Mạn nói, ngươi ta quay đầu lại lại cho ngươi luyện chế. Nam tử đảo ra một viên đan dược, nghe đan dược mùi hương, hắn liền cảm thấy trong cơ thể những cái đó đau xót đều thiếu hai phần. Cái này đan dược thật sự đối yêu thú hữu hiệu. Gì? Ngươi này đan dược hảo kỳ quái. Đây là yêu thú có thể ăn đan dược. Ân. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, này đan dược hiệu quả đối trị liệu ngươi trong cơ thể thương vậy là đủ rồi. Này một lọ cũng đủ đến ngươi hoàn toàn bình phục. Ta ngoan ngoãn, cho ta một viên nhìn xem. Lão giả không biết như thế nào động thủ, nam tử trong tay đan dược liền nói trong tay hắn. Hắn chiêu thức ấy, làm trong phòng mặt khác ba người đều là đồng tử co rụt lại. Thật nhanh. Cái này lão giả rốt cuộc là cái gì thân phận? Này hóa hình hải thú có thể ở hút vào tử vong chi khí sau đem nó áp chế, mà không phải tử vong. Đã nói lên thực lực của hắn trí cường. Tuy rằng bị thương, nhưng là yêu thú bản năng phản ứng còn ở, mà kia lão giả lại là như vậy nhẹ nhàng liền đem đan dược cướp đi. Gì? Này đan dược thật đúng là chưa thấy qua. lão giả cầm đan dược nhìn nhìn, còn bẻ một chút ném vào trong miệng nếm một chút, chính là hắn cũng ăn không ra cái gì bất đồng. Người mau đem đan dược ăn cho chúng ta nhìn xem. Hắn thúc giục nam tử, nhưng là cũng không có đem trong tay đan dược còn trở về ý tứ. Nam tử lại đổ viên đan dược ăn xong mắt lệnh cảm giác làm hắn cảm thấy chính mình phản phất trở về trong biển giống nhau. Hắn thương ở đan dược dưới tác dụng, nhanh chóng khôi phục. Hoa, wow, thật sự hữu hiệu a. Lão giả hưng phấn mà nhìn nhìn nam tử, lại nhìn nhìn tiêu dĩ mạn, vuốt chính mình râu, có khác thâm ý mà cười. Tiêu dĩ mạn bị hắn xem phát mau, trà sát cánh tay sao, nói, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi này đan dược còn có hay không a? bán ta một ít ta. Lão giả cười ha hả mà nói. Chỉ là muốn mua đan dược, làm gì như vậy nhìn nàng. Làm nàng cho rằng chính mình gặp quái thúc thúc. Ta hiện tại không có, ngươi nếu là nếu muốn, chờ ta mặt sau luyện chế lại cho ngươi đi. Nàng nói. Hảo, ta đây liền đi theo ngươi. a, Ngươi không đánh xe. Không đổi. Các ngươi chính là ta cuối cùng một chuyến sinh ý. Ngươi có tiền. Có a, Lao giả vô vô bộ ngực, muốn thật dựa đánh xe kiếm tiền, tiểu lao nhân đã sớm chết đói. Tiêu dĩ mà xem xét hắn hai mắt nói muốn đi theo ta cũng là có điều kiện điều kiện gì ta nếu là cùng người đánh nhau người đến giúp ta không thể ở một bên nhìn hành a không thành vấn đề ngươi này liền đồng ý Bằng không liệt hảo đi liền đánh xe đều có thể làm được có cái gì là ngài không thể tiếp thu trước 1052 bắc minh có cá tiêu dĩ mạt đem đồ vật thu thập hảo lấy ra đem ghế dựa ngồi vào nam tử đối diện nói Thương thế của ngươi có phải hay không trích tinh lâu người việc làm? Nam tử hai mắt hiếp lại, ngươi như thế nào biết được? Xem ra thật đúng là. Tiêu dĩ mặt cùng chín minh liếc nhau, toại đem phía trước sự tình nói một lần. Ngươi nói, này chỉ là trích tinh lâu đại trưởng lão tưởng đối phó này thiếu chủ lâm yêu. Nam tử sắc mặt khó coi, biết chính mình bị đương thương sự, mặc cho ai đều sẽ sinh khí. Đúng vậy. Các ngươi muốn trả thù trích tinh lâu đại trưởng lão đâu chúng ta cử đôi tay tán thành, nếu là có thể. Hy vọng không cần liên lụy vô tội. Tiêu dĩ mặt nói. Nam tử trầm mặt trong chốc lát, nói, Hảo, hải tộc trải qua một đoạn này thời gian cũng có không ít thương vong, nay cũng không phải hắn suy nghĩ nhìn đến. Chính là đại gia phải vì hắn báo thủ, hắn cũng không có ngăn cản. Chuẩn xác mà nói, là hắn không có tinh lực đi quản những việc này. Hiện tại nếu biết chân tướng, tự nhiên cũng không cần thiết cùng nhân loại liều mạng. Bất quá, ta muốn tương quan người đều chết. Hắn nói, không cần ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu dĩ mặt nói, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tên của ngươi. Côn. Côn. Thần thú côn bằng. Lao giả nhìn nam tử, đại lục này, như thế nào sẽ có côn bằng tồn tại? Ta còn không có tiến hoa đến bằng. Côn làm sáng tỏ. Lấy ngươi thiên phú, đi mặt trên đại lục, này bất quá là vấn đề thời gian. Lao giả nói, tiêu dĩ mặt cùng chín minh cũng thực kinh ngạc, côn bằng không phải trong truyền thuyết thần thú sao. Bác minh có cá, tên gọi là côn. Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dạm. Hóa thân thành chim, tên gọi là bằng. Lương chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm, Côn bằng, hiện tại hải thú chi vương, trừ bỏ trong truyền thuyết thái cổ thần thú thanh long, không có so với hắn huyết mạch càng cao. Hiện tại, ở như vậy đại lục, thế nhưng xuất hiện một con côn bằng, đây là dữ dội khiếp sợ sự tình. Ngẫm lại cũng là, nếu không phải có cao đẳng huyết mạch, hắn như thế nào có thể ngăn chặn tử vong chi khí. Hảo! Chúng ta hiện tại muốn tiếp tục hướng di tích lên đường, ngươi là đi theo chúng ta, vẫn là hồi trong biển đi. Tiêu dĩ mặt hỏi. Ngươi vì cái gì không có việc gì? ân, Phía trước khí thể, tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi vì cái gì không có việc gì? Côn hỏi. Đối Nga, đều đã quên, ngươi như thế nào không có việc gì? Lao giả hỏi. Tiêu dĩ mặt cũng mới nhớ tới, nhìn nhìn chính mình cánh tay, lại nội coi một chút, cũng không có phát hiện thân thể có cái gì vấn đề. Ngươi không cảm giác. Chín minh hỏi: Không có. Tiêu Dĩ Mạt lắc đầu. Kỳ quái. Lão giả vây quanh Tiêu Dĩ Mạt xoay hai vòng, ngươi như thế nào không có việc gì đâu? Tiêu Dĩ Mạt cũng không hiểu được, đem thần thức chìm vào hoang thế giới, hỏi: Hoàng, ngươi biết sao lại thế này sao? Những cái đó khí thể, kỳ thật chỉ là một loại lực lượng khí thể, cùng linh lực giống nhau. Chẳng qua là tương đối bá đạo, người bình thường hút vào trong cơ thể sau sẽ chịu không nổi, mới có thể xuất hiện tử vong hiện tượng. Nhưng là ngươi thể chất không giống nhau. Ngươi cái gì lực lượng đều có thể chuyển hóa vì hỗn độn chi lực, cho nên này đối với ngươi thân thể sẽ không có cái gì thương tổn. Thì ra là thế. Những cái đó khí thể cũng không phải độc khí. Tiêu dĩ mặt nói. Những cái đó khí thể, so thế giới này càng cao cấp. Bất quá thực lực càng cường, thừa nhận cũng liền càng cường. Ngươi nếu là có thể đem những cái đó khí thể hấp thu, đối với ngươi hiện tại cùng về sau đều có chỗ lợi. Về sau. Nếu ngươi rời đi này phiến thế giới, đi hướng bực ngoại, Nó có lẽ sẽ cho ngươi mang đến kinh hỉ, Này khí thể là vương ngoại. Đi thôi, không cần bỏ lỡ lần này cơ hội. Nhoáng lên thần, nàng đã bị hoang tặng ra tới. chương 1053 bạch mi. Đã biết tử vong nơi bí mật, tiêu dĩ mặt đối nơi đó cũng liền không có gì sợ hãi. Vừa ra tới, nàng liền nghe được lao giả nói, có lẽ là thể chất nguyên nhân đi, nhưng cái đó khí thể không đối với ngươi sinh ra cái gì nguy hại. Nàng theo hắn nói nói, có lẽ đúng không? Nói như vậy. Ta có thể đi di tích nhìn xem. Vậy ngươi ra tới sau cần phải cấp tiểu lão nhân nói nói bên trong bộ dáng gì? Lão giả nói: "Lão gia gia, ngươi muốn đi theo chúng ta, có phải hay không cũng cho chúng ta nói nói tên của ngươi thân phận." Tiêu Dĩ Mạt cười hỏi: "Ha ha ha, người khác đều kêu ta Bạch Mi lão nhân, ngươi kêu ta Bạch gia gia thì tốt rồi." Bạch Mi cười ha hả mà nói. Tiêu Dĩ Mạt xem hắn Bạch Mi mau, không biết này xưng hô là tên của hắn, vẫn là hắn tiêu chí. "Bạch gia gia?" Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nàng nói. Giải quyết nơi này sự tình, nàng còn muốn đi đồng sự đâu? Nàng nhìn về phía côn không đợi hắn hỏi, liền nói, ta phải đi về. Nhân tộc cùng hải thú chi gian sự tình còn muốn xử lý hạ. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu trở về cho chính mình bộ hạ báo cái bình an. Ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Nếu là ngươi có yêu cầu, nhưng lấy ta lệnh bài hiệu lệnh một lần sở hữu hải thú ra tay. côn lấy ra một cái thủy tinh giống nhau đồ vật đưa cho nàng. Tiêu dĩ mặt đem đồ vật nhận lấy, ta mặt sau muốn đi nam bực, có lẽ thật sự yêu cầu người trợ giúp. Ta liền không khách khí. Côn gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng hải vực bay đi. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vẫn như cũ là bạch mi đánh xe, dọc theo đường đi hắn nói càng nhiều, hỏi tiêu dĩ mặt không ý chuyện, không phải rất quan trọng, tiêu dĩ mặt đều cho hắn nói. Đồng thời cũng biết, hắn cũng không phải đại lục này người, cùng người khác đánh cuộc thua, làm trừng phạt đến nơi đây tới. Nàng cảm thấy hắn nhật tử có lẽ thật sự thực nhảm chán, mới có thể cùng người làm như vậy tiền đặt cược. Tới trên đường, bọn họ gặp một ít trở về người, những người đó trên mặt hoặc bi thống, hoặc thất vọng, không có một cái là tiêu sái rời đi. Xem đi, những người này, hoặc là là không thu hoạch được gì, hoặc là chính là chưa từ bỏ ý định, có người đi, kết quả đã chết. Bạch mi Huy chính mình rồi, cảm thắn nói, này đó gương mặt, ta mấy năm nay xem nhiều. Thiên huyền môn lúc trước rời đi phi thường đội vàng. Rất nhiều đồ vật cũng chưa mang đi, bên trong để lại không ít bảo bối. Mọi người đều biết thiên huyền môn lúc trước nhiều khổng lồ, ai không nghĩ đi được đến cái cái gì. Nếu là làm cho bọn họ biết, thiên huyền tử lưu lại rất nhiều đều là vực ngoại lai bảo bối, những người đó có lẽ sẽ càng thêm điên cuồng. Mặt sau hành trình, càng tới gần tuyết sơn, khí hậu càng lạnh. Thậm chí liền trong cơ thể linh lực vận chuyển đều phải chậm một chút. Nột, tân, những người khác ta đều cấp cũ, còn lấy tiền. Bạch Mi lấy ra hai kiện đại áo đông cấp hai người, tiêu dĩ mặt bọn họ cũng không khách khí, trực tiếp mặc vào. Nơi này độ ấm như thế nào như vậy thấp? Tiêu dĩ mặt hỏi. Bởi vì những cái đó tử vong chi khí đều mang theo hàn khí A. Người phía trước không cảm giác được. Chỉ là cảm thấy tương đối mát lạnh, hẳn là bởi vì khí thể quá ít. Nhìn đến không, lật qua phía trước kia toàn núi lớn, là có thể nhìn đến một chỗ cung điện, đó chính là thiên huyền môn di chỉ. Ngay thường chúng ta đánh xe liền đuổi tới này chân núi. Mặt sau muốn chính mình bỏ lên trên đi. Đi thôi, ta và các ngươi cùng nhau đi lên nhìn xem. Ba người xuống xe, bạch mì vô vô người kéo xe thú thú, nó chính mình chạy đến chân núi ăn cỏ đi. Lúc này, hai chiếc xa hoa thú xe chạy như bay mà đến, các từ phía trên đi xuống tới hai nam hai nữ, nhìn đến tiêu dĩ mặt ba người, như như mày, sau đó lướt qua bọn họ lên núi. chương 1050 từ khương gia nữ tử. Một cái hoàng sam nữ tử ở vòng qua bọn họ thời điểm, cười lạnh một tiếng. Thật là người nào đều dám đến nơi đây tới. Bạch Mi cùng Trí Minh đều ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, ở nàng xem ra chính là giống nhau người, mà Tiêu Dĩ mặt thực lực bất quá mới phiên thiên cấp hậu kỳ, như vậy tổ hợp, đến nơi đây tới chính là tìm chết. Lâm Nhi, một cái thanh ý dị nam tử khẽ quát một tiếng, cao mày nhìn nàng. Hoàng sam nữ tử bất mãn mà đô đô miệng, bất quá vẫn là bước nhanh đi đến kia nam tử bên người. Kia thanh ý dị nam tử nhìn Tiêu Dĩ mặt bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì mang theo người trực tiếp đi rồi. Tuy rằng quát lớn chính mình người, lại cũng không có xin lỗi ý tứ. Nói trắng ra là, hắn quát lớn Hoàng Sam nữ tử, cũng bất quá là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con thôi. Kia hai người thực lực nhìn không thấu, nhưng là hắn cũng không như Hoàng Sam nữ tử suy nghĩ, cảm thấy này hai người là không có thực lực người. Kia chỉ có thể là liền hắn đều nhìn không thấu. Bọn họ lần này mục đích là thiên huyền môn di chỉ, không cần thiết chọc mặt khác thị phi. Đến nỗi hướng các nàng xin lỗi. Những người này còn chưa đủ tư cách. Tiêu dĩ mặt đối những người này cách làm cũng không để ý. Ngược lại nhìn bọn hắn chằm chằm mặt sau hai người, nhỏ giọng nói, đáng thương. Đúng vậy. Bạch Mi phụ hỏa một tiếng. Bọn họ đều đã nhìn ra, kia hai người cùng mặt khác sáu cá nhân cũng không phải bình đẳng, mặc kệ là quần áo vẫn là cử chỉ. Tại đây loại tình huống xuất hiện ở như vậy hoàn cảnh hạ, kia chỉ có thể là một loại tình huống, kia hai người là bọn họ tìm tới làm thực nghiệm. Xem những người đó bộ dáng. Hẳn là không phải người bình thường ra. Nói không chừng có biện pháp tiến vào gì chỉ. Nhưng là đối với không có người thành công quá sự tình, bọn họ tất nhiên sẽ không trực tiếp đi thử, chỉ biết tìm người thay thế bọn họ. Kia hai người, nói trắng ra là, kỳ thật cũng chính là bọn họ kẻ chết hay. Bất quá, các nàng cũng không tính toán đi quản người khác sự tình. Chúng ta cũng đi lên đi. Đi xem những người đó tính toán như thế nào làm. Ba người tốc độ thực mau, ở phiên sơn thời điểm liền đuổi theo những người đó. Bất quá bọn họ không có trực tiếp đuổi theo đi, chỉ là không gần không xa đi theo. Ba người kia, là tưởng đi theo chúng ta mặt sau nhặt tiện nghi sao. Hoàng Sam nữ tử khinh thường mà nói, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, thế nhưng mưu như toan đi theo chúng ta mặt sau. Loại này con kiến, người còn theo chân bọn họ kiến thức cái gì? Mặt khác một vị bạch đi liền nữ tử cười nói, này không phải kéo thấp chúng ta thân phận sao? Nói cũng là, Hoàng Sam nữ tử biểu môi, chúng ta ẩn tộc, cũng không nên cùng những người này kiến thức. Hy vọng lần này giải dược hữu dụng, có thể làm chúng ta đi vào. Mấy năm nay, nghe ra cùng khúc gia đã ẩn ẩn có vượt qua chúng ta xu thế. Nếu là lần này không thể mang về thiên huyền môn di chỉ bảo bối, chúng ta phỏng trừng liền phải bị bọn họ siêu việt. Tứ đại ẩn tộc, vẫn luôn là chúng ta khương gia cùng mạnh ra so với bọn hắn lợi hại, hiện tại thế nhưng. Nếu không phải nghe vũ ý thì cùng khúc Du Du không biết ở nơi đó đạt được truyền thừa, bọn họ lại như thế nào so qua chúng ta. Ta đại ca cùng ngươi nhị ca mới là bốn trong tộc ưu tú nhất. Nghe thế, bạch đi ly nữ tử cười khổ, mặc kệ bọn họ ở nơi nào được đến truyền thừa, tóm lại hiện tại là so với chúng ta lợi hại. Hy vọng lần này chúng ta có thể thành công. Thất bại nhiều như vậy thứ, hiện tại đã không có thời gian cho chúng ta tiếp tục. Tiêu dĩ mặt ba người tinh thần lực đều so người bình thường cường, tuy rằng khoảng cách có điểm xa, hai người thanh âm cũng không lớn, nhưng vẫn là đưa bọn họ nói nghe xong cái rành mạch. Không nghĩ tới, Thế nhưng ở chỗ này gặp Khương ra người Trước 1055 vô dụng Lật qua băng tuyết bao trùm đỉnh núi Các nàng đầu tiên nhìn đến chính là rậm dạp quỳ người Cùng với một tòa ba tầng lâu cao pho tượng kia pho tượng ngẩng đầu Đôi tay phụ ở sau người Trông về phía xa ánh mắt mang theo miệt thị thiên hạ khí phách ân cùng thiên huyền tử còn rất giống Xem đi, quỳ gối nơi đó người không ít Bạch mi chu chu môi Người nói, bọn họ có bao nhiêu người không biết Cái này truyền thuyết là giả Bất quá là hy vọng xa với đó là thật sự thôi. Những người đó trực tiếp đi qua. Chín Minh nhìn Khương ra những người đó nói. Khương Gia những người đó đi ngang qua pho tượng thời điểm không có dừng lại, trực tiếp vòng qua đi, xem ra là không tin những cái đó đồn đãi. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu dĩ mặt ba người đi qua đi, vì trên mặt đất những người đó ngẩn đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhắm mắt lại tiếp tục hiểu được đi. Ở bọn họ xem ra tiêu dĩ mặt ba người bất quá là tự tìm tử lộ thôi còn không bằng bọn họ ở chỗ này hiểu được đâu. Những người đó quả nhiên là tưởng đi theo chúng ta nhạt của hời. tâm Nhu tỉ tỉ, chúng ta muốn hay không? Khương Lâm Nhi, cũng chính là áo vàng nữ tử, không biết vì cái gì, nhìn tiêu dĩ mặt liền rất không vừa mắt. Vẫn là đường náo loạn, trong chốc lát nhị ca cùng đại ca ngươi sinh khí lên, chúng ta cũng không dám chọc. Mạnh tâm Nhu nói, ngẫm lại nếu là hỏng rồi đại ca sự tình, đại ca tức giận bộ dáng, Khương Lâm Nhi cũng cũng không dám lại làm cái gì. Ừ. Dù sao chúng ta biện pháp bọn họ cũng không thể dùng, đi theo chúng ta cũng vô dụng. Nang hư một tiếng, cưỡng bách chính mình không đi để ý mặt sau người kia, lại lật qua phía trước Tuyết Sơn, Tiêu Dĩ mạt liền gặp được một tòa nguy nga cung điện, cả tòa cung điện tựa vào núi mà kiến, cơ hồ cả tòa sơn đều là màu ngân bạch kiến trúc. Tuy rằng nơi này khí hậu rất lạnh, nhưng là những cái đó cung điện thượng lại không có tuyết động. Ở cung điện phía trước còn có rất nhiều thi thể tùy ý đảo, một ít vẫn là tân, một ít đã hóa thành bạch cốt. Ở cung điện ngoại không có kết giới địa phương, tuyết trắng bao trùng hạ, còn có rất nhiều không bị phát hiện thi thể. Bọn họ tính toán như thế nào đi vào. Chỉ thấy cầm đầu hai cái nam tử lấy ra hai viên đan dược đưa cho cuối cùng nam cái nam tử, nhìn bọn họ ăn xong, sau đó làm cho bọn họ đi vào. Đây là căn cứ tử vong chi khí nghiên cứu chế tạo ra giải dược, không biết bọn họ có thể hay không chống được đi vào đi. Mạnh ra nhị thiếu ra mạnh hỏa viêm nhìn đi tới hai người, lầm bầm nói nay giải dược hao phí chúng ta hai tộc mấy năm thời gian, thu thập lên tử vong chi khí đều bị cắt trở, hẳn là sẽ hữu hiệu. Khương Lâm Nhi Đại ca Khương Hạo Nhiên khẳng định nói, không biết lời này là vì trấn an mạnh hòa viêm, vẫn là an ủi chính mình. Hai cái nam tử thật cẩn thận mà đi phía trước đi rồi 50 mét, thân thể không có bất luận cái gì không khỏe, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một kia vui sướng. Chẳng lẽ hôm nay không cần chết ở chỗ này? Tiếp tục đi tới, cọ tới cọ lui làm cái gì? Chỉ cần các ngươi đem đồ vật lấy ra tới, các ngươi liền tự do. Mạnh hỏa viêm quát lớn nói. kia hai người nghe được tự do hai chữ, đều kích động, nghĩ đi rồi mấy chục mét cũng không có việc gì. Liền lớn la gan tiếp tục đi phía trước. Nhìn bọn họ càng ngày càng thâm nhập, mạnh khương hai nhà người trên mặt đều dơ lên tươi cười. Bọn họ liền nói sao, bọn họ hoa như vậy đa tâm huyết, sao có thể sẽ vô dụng. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể được không? Bạch mi hỏi tiêu dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt lắc đầu. Những cái đó khí thể cũng không phải độc dược, tự nhiên cũng liền không tồn tại giải độc vừa nói. Bọn họ ăn giống nhau giải dược, như thế nào có thể thành công? Quả nhiên, lại đi phía trước đi rồi một trăm nhiều mễ, liền ở cung điện trước đại môn, kia hai người một đầu ngã xuống trên mặt đất, đã không có sinh cơ. chương 1056 thiên huyền môn di chỉ, một, không. Nhìn đến kia hai người ngã xuống, Khương Lâm Nhi trực tiếp kêu lên. Các nàng hoa như vậy đa tâm huyết, mới nghiên cứu ra tới giải độc đan. Thế nhưng chỉ làm cho bọn họ nhiều đi rồi 100 mét mà thôi. Này hai người tử vong, ý nghĩa bọn họ không thể được đến thiên huyền môn đồ vật, làm cho bọn họ như thế nào tâm cam. Ta không tin. Chúng ta nhất định có thể. Khương Lâm Nhi nói liền phải hướng bên trong chạy tới, ở hướng quá Khương Hạo Nhiên bên cạnh thời điểm, bị hắn một phen giữ chặt. Đừng náo. Khương Hạo Nhiên thanh em không lớn, lại đem Khương Lâm Nhi lý trí đánh thức một phần. Đại ca. Khương Lâm Nhi bổ nhào vào Hoàng Hạo Nhiên trong lòng ngực khóc lớn. Khương Hạo Nhiên trong lòng cũng khó chịu, nhưng là bọn họ không có biện pháp khác, chỉ có thể từ bỏ. Chúng ta mạnh hỏa viêm trong lòng cũng khó chịu, nhưng là bọn họ cũng không thể xúc động. Liên tính đến không đến thiên huyền môn di vật, chúng ta cũng có mặt khác biện pháp. Khương Hạo Nhiên nói, chúng ta trở về. Đại ca, các ngươi đi sấm thông thiên tháp đi. Khương Lâm Nhi đột nhiên nói, được đến thông thiên trong tháp truyền thừa, chúng ta giống nhau có thể đuổi theo khúc gia. Không sai. Chúng ta còn có thể đi sấm thông thiên tháp. Mạnh hỏa viêm trên mặt mất mát nháy mắt đi một nửa. Bọn họ bởi vì muốn tới nơi này, cho nên căn bản không để ý thông thiên tháp truyền thừa. Hiện tại này đại lục không thể thực hiện được, kia sấm thông thiên tháp cũng là mặt khác một cái đường nhỏ. Mạch Khương Lâm Nhi ngày thường không đáng tin cậy, thời điểm mấu chốt đầu góc vẫn là thanh minh. Chúng ta trở về. Bọn họ trở về đi, nhìn đến tiêu dĩ mặt ba người còn ở trên sườn núi, ánh mắt lóe lóe. Những người này, cũng chết ở bên trong, kia tốt nhất. hừ Khương Lâm Nhi ở đi ngang qua tiêu dĩ mặt bên người thời điểm, nàng nhịn không được hừ một tiếng. Gương mặt kia, thật sự nhìn liền tới hỏa. Nữ nhân này chẳng lẽ là sinh ra liền khắp nàng. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, sợ chậm chế đại ca sự tình, lấy nàng trước kia tính tình, nàng đã sớm đem nữ nhân này xé cái nát nhừ. Tiêu dĩ mặt cũng có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái. Nàng tự nhiên nhìn ra Khương Lâm Nhi trong mắt sắc ý, nhưng là ai giết ai còn không biết đâu. Chờ bọn họ đi rồi, Bạch Mi mới hỏi nói. Chúng ta muốn qua đi xem sao. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Tiêu dĩ mặt nói. Ngươi thật sự muốn vào đi. Chín minh có chút không yên tâm. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng, vài thứ kia sẽ không đối ta có làm hại. Ta nơi nào lo lắng ngươi. Bất quá là lo lắng ngươi ở bên trong xảy ra chuyện, liền không ai cho ta trị liệu. Chín minh lạnh mặt nói, ngươi muốn đi liền đi, sớm một chút trở về cho ta trị liệu. Hảo. Tiêu dĩ mặt cười cười. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này chờ ta, bằng không người khác đều biết ta đi vào. Ta cũng tìm cái ẩn nấp địa phương đi vào, miễn cho bị người có tâm thấy. Bọn họ ngâm lại cũng là, nếu là làm người biết nàng đi vào, được đến thiên huyền môn đồ vật, chỉ sợ nàng liền phải đối mặt cả cái đại lục đổi giết. Bọn họ cùng nhau hạ sơn, quy gối tượng đá trước người đều thấy được ba người xuống núi. Phía trước mấy người kêu đi lên tám, trở về 6 cái, đã chết hai người ở trên núi. Hiện tại những người này đi lên cũng lập tức liền đã trở lại. Ngươi nói đều biết nơi đó vào không được, những người này như thế nào chính là chưa từ bỏ ý định. Suy, những người đó chính là tưởng điên rồi, không bằng chúng ta như vậy đâu. Không sai. Tiêu dĩ mặt các nàng xuống núi sau, làm bạch mi cùng chín minh chính mình tìm địa phương che giấu lên, nàng tác phiên hai tòa sơn, đi tới thiên huyền môn sau núi. Nơi này địa thế hiểm yếu, ly vài tòa đỉnh núi liền có tử vong chi khí, cho nên nơi này căn bản không có người tới. Tiêu dĩ mặt tuyển chỗ hơi chút bằng phẳng một chút địa phương. Thân mình nhảy liền lên rồi. Sau nửa canh giờ, nàng liền đi tới thiên huyền môn di chỉ. chương 1057 thiên huyền môn di chỉ, 2. Càng tới gần thiên huyền môn di chỉ, độ ấm liền càng thấp, chờ nàng tiến vào cung điện sau, cảm giác giống như lọt vào hầm băng giống nhau. Cũng không biết cái kia phát ra khí thể đồ vật là cái gì, nên không phải là cái đóng băng tử đi. Tiêu dĩ mặt trà sát cánh tay, điều động linh lực tới tránh hàn. Nàng ở trong cung điện đi rồi nửa canh giờ. Phát hiện chính mình đều vẫn luôn ở phía sau phân điện đảo quanh. Phía trước nàng thô sơ giản lược nhìn hạ, này cung điện trừ bỏ ở phía trước nhìn đến, mặt sau còn có vài cái đỉnh núi, nếu chỉ là dùng hai chân, chỉ sợ nàng đi một ngày một đêm cũng dạo không xong một nửa. Nàng muốn đem ai trồn gọi tới hỗ trợ, nhưng là nghĩ đến nàng không có chính mình thể chất, cũng không dám trực tiếp kêu nó ra tới. Nàng vào huyết chi cảnh, làm a trồn ngưng ra một cái phân thân ra tới, sau đó mang theo nó đi ra ngoài. Quả nhiên, Ai trồn phân thân sau khi rời khỏi đây không đến 15 phút, liền quỳ rạp trên mặt đất tiêu tán. Ai, lớn như vậy cung điện, chỉ có thể nàng chính mình chậm rãi tìm. Nàng hiện tại dạo chính là trước kia nuôi dưỡng yêu thú cung điện, trừ bỏ từng đống thi cốt cùng xử lý cỏ khô, không có gì đẹp. Bên cạnh cung điện là tâm linh sư trụ địa phương, bởi vì mọi người đều có chính mình nhận không gian, cho nên cũng không có phát hiện nhiều ít hữu dụng đồ vật. Bất quá cũng làm nàng tìm được rồi một ít rơi xuống linh thạch. Lam nàng tương đối cao hứng chính là, có hai viên rừng ở không thấy được trong một góc, lại là tốt nhất vật liệu đá, có thể khai ra cao cấp linh thạch. Xem này hoàn cảnh, hẳn là bị chính mình chủ nhân vứt bỏ, bằng không phòng chừng cũng bị chúng nó chủ nhân mang đi. Nhìn đến này đó, nàng nghĩ đến thiên huyền môn tàng bảo cát, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo bối. Nàng không cảm thấy bảo bối bị lúc trước những người đó lộng đi rồi, này kỳ quái khí thể đối người thường tổn rất lớn, liền tính là vạn thần đại lục người cũng không nhất định có thể chịu được. Liên tính có thể nhất thời tiếp thu, cũng không có khả năng ở chỗ này ngốc thời gian dài. Mà cái loại này tàng bảo địa phương tất nhiên là hội trận. Nàng ở phía sau tìm một vòng không phát hiện cái gì hữu dụng, liền đi tiếp theo cái cung điện. Bất quá đi dạo hai cái cung điện, vẫn là thực thô sơ giản lược cái loại này, liền hoa nàng ban ngày thời gian. Xem ra muốn đem toàn bộ cung điện đều dạo xong, không cái 10 ngày nửa tháng là không được. Nàng không có tưởng trực tiếp đi tàng bảo các, mà là lựa chọn đem sở hữu cung điện đều dạo một lần cũng là vì tế điện một chút lúc trước thiên huyền môn. Mặc kệ nơi này đã từng cỡ nào huy hoàng nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, lúc trước người đã sớm chết chết không sai biệt lắm, mặc dù không chết, cũng đi mặt trên đại lục, căn bản không ở chỗ này. Đã từng huy hoàng hiện giờ đã không còn có người nhớ rõ. Nhìn này mạn sơn cung điện, nàng liền có thể tưởng tượng, thiên huyền môn lúc trước là cỡ nào huy hoàng Bốn ngày về sau, nàng tới rồi thiên huyền môn chính giữa nhất phân điện, thiên huyền môn tàng bảo các. Nay tàng bảo các còn phân mấy cái phân điện, phân biệt phóng linh khí đan dược linh thạch từ từ. Tiêu dĩ mặt đến cung điện bên ngoài, liền cảm giác được lung lay sắp đổ trận pháp. Lúc trước thiên huyền môn quả nhiên lợi hại, đã qua đi nhiều năm như vậy, trận pháp thế nhưng còn không có hoàn toàn sự tình tác dụng. Có thể thấy được lúc trước này trận pháp lợi hại. Có lẽ cũng đúng là bởi vì cái này, thiên huyền môn đổ vật mới có thể giữ lại. Biết cái này trận pháp lợi hại, nàng cũng liền có hay không trực tiếp dùng linh lực công phá mà là bắt đầu nghiên cứu khởi cái này trận pháp tới. Này một nghiên cứu, chính là 3 ngày. Nay vẫn là ở nàng có Thái Nhất Tông truyền thừa, đối với trận pháp rất có nghiên cứu, bằng không liền trận pháp đổ đều họa không ra. 3 ngày sau, lung lay sắp đổ trận pháp trực tiếp bị nàng phá, tàng bảo cung điện toàn cảnh cũng toàn bộ lộ ra tới. chương 1058 thiên huyền môn di chỉ, 3. Tàng bảo các diện tích, cơ hồ chiếm cả tòa đỉnh núi. Nàng từ cửa chính đi vào, nhìn đến sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề cái giá. Trong lòng rất là cảm khái. Lúc trước tình huống đến là có bao nhiêu nguy cấp, mới có thể làm thiên huyền môn người liền nơi này bảo bối đều không kịp lấy. Nàng đi chính giữa nhất kia đống cung điện, nơi này có rất nhiều thư tịch. Nàng thô sơ giản lược nhìn một chút, nơi này không chỉ có, có các loại chức nghiệp nhập môn thư tịch, còn có các loại du ký tạp ký. Xem ra này một đống là phong các loại linh ký cùng chức nghiệp thư tịch địa phương. Ta trước nhìn xem trước kia thiên huyền môn đều có này đó thư. Nàng không có nhìn kỹ. Chỉ là ở đem thư thu được huyết chi cảnh thời điểm, nhìn nhìn tên cùng trang lót cùng với mục lục, gặp được tương đối cảm thấy hứng thú, nàng liền đơn độc phóng lên, chờ mặt sau có thời gian xem. Này đống lâu tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng thư tịch phẩm cấp càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng hi hữu. Nghĩ về sau muốn trùng kiến thiên huyền môn, nàng đem những cái đó thư toàn bộ thu lên. Từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 thời điểm, nàng gặp kết giới. Bởi vì hồi lâu không có người củng cố, kia kết giới cũng đã lung lay sắp đổ. Bất quá, vì không phá hư nơi này, nàng trở lại lầu 4, đi quản lý địa phương tìm tìm, ở một cái trong ngăn kéo tìm được mấy cái mục bài. Hẳn là chính là cái này. Tiêu Dĩ Mạt cầm một bài một lần nữa đi vào thang lầu thượng, lần này kia kết giới không có lại ngăn trở nàng. Dựa theo Dĩ vãng kinh nghiệm, càng lên cao, sách vở càng trân quý, số lượng cũng càng thưa thớt. Phía dưới 4 tầng đều là như thế này. Cho nên, đến tầng thứ 5, nhìn đến so phía dưới càng nhiều thư tịch thời điểm, Tiêu Dĩ Mặc ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Nàng tùy tay cầm lấy một quyển sách nhìn nhìn, thế nhưng là Huyền cấp công pháp. Tuy rằng phẩm cấp tương đối thấp, nhưng là nếu nơi này đều đúng vậy lời nói, kia này một tầng giá trị liền cao. Hơn nữa, này một tầng thế nhưng so phía dưới số lượng càng nhiều, này liền kỳ quái. Ngay sau đó nàng lại suy nghĩ cẩn thận, mấy thứ này đại bộ phận hẳn là đều là Thiên Huyền Tử lưu lại trong tay hắn đồ vật, phòng trừng này đó đều là kém cỏi nhất, không thể không nói. Nàng thật đúng là chân tướng. Lúc trước Thiên Huyền Tử sáng tạo Thiên Huyền môn thời điểm, lấy ra thấp nhất đều là huyền cấp công pháp, đem lúc ấy đi theo người của hắn dọa cái tâm can run. Mà hắn còn nói, không biết ở đâu cái xó xỉnh được đến, đều đã quên mất, nếu không phải lần này sự tình, đều nhớ không nổi. Tiêu Dĩ Mạt đem thư tịch toàn bộ thu hồi tới, nàng thô sơ giản lược nhìn hạ, cơ bản đều là huyền cấp sơ cấp cùng trung cấp công pháp. Theo sau nàng tìm được một bài, đi tiếp theo tầng. Tầng thứ không giống tầng thứ năm như vậy, Này một tầng thư tịch rõ ràng giảm bớt, nàng nhìn nhìn, đều là huyền cấp cao cấp công pháp cùng linh kỹ. Xem ra hắn cũng biết, không thể lấy quá nhiều quá lợi hại ra tới. Đêm này một tầng thu hảo, nàng đi cuối cùng một tầng. Chính như nàng suy nghĩ, cuối cùng một tầng, phong chính là địa cấp linh kỹ, số lượng không nhiều lắm, chỉ cần mười mấy buồn. Nhưng là cứ như vậy, cũng có thể ngạo thị cả cái đại lục. Liên tính là truyền lưu đã lâu ẩn tộc, cũng không có nhiều như vậy địa cấp linh kỹ. Thu xong nơi này thư tịch sau. Nàng phát hiện còn có một cái khu vực bị cách ly khai. Nàng đi qua đi, nhìn thấy quần sáng phong mấy quyển thư. Không cần phải nói, kia mấy quyển tất nhiên so bên ngoài còn cao. Vừa rồi thu bên trong, có hai vốn là địa cấp cao cấp linh kỹ. Nghĩ vậy, tiêu dĩ mạt hô hấp nóng lên. Chẳng lẽ bên trong là thiên cấp linh kỹ? Nơi này kết giới qua lâu như vậy, vẫn như cũ rất mạnh, có thể tưởng tượng năm đó nơi này phòng hộ là có bao nhiêu lợi hại. Thìm không thấy một bài, nàng đành phải cường công. Vẫn luôn công một ngày thời gian, này kết giới mới lảo đảo lắc lư tan đi. chương 1059 thiên huyền môn di chỉ, 4. Nàng đi vào đi, 4 quyển sách an an tĩnh tĩnh đặt ở vai chính thượng. Mỗi một cây vai chính ngoại, đều có đơn độc kết giới bảo hộ. Tiêu dĩ mặt lại từng bước từng bước phá giải. Lúc này nếu là nhất nhất ở thì tốt rồi, có thể làm lơ kết giới cái này công năng quả thực không cần quá cường đại. Nàng không biết chính là, nhất nhất làm lơ kết giới công năng ở thần giới truyền khai sau. Những người đó tảng bảo bối địa phương ra kết giới, đều bỏ thêm trận pháp. Vì chính là phòng nàng ngày nào đó đi gây sự. Nhất nhất đã biết chuyện này, tức giận đến không được, sau đó tu luyện rất nhiều một đầu chui vào trận pháp. Không phải phải dùng trận pháp phòng nàng sao. Nhìn xem trận pháp vô dụng, bọn họ lại muốn như thế nào làm. Hừ hừ. Một ngày sau, nàng phá rất cái thứ nhất kết giới. Vai chính thượng nằm chính là một quyển hỏa thuộc tính công kích phương pháp, vừa thấy phẩm cấp, thật là thiên giai hạ phẩm. Bất quá. Làm nàng tương đối kinh ngạc chính là, này công pháp miêu tả quý lực, còn so ra kém 3.000 biển lửa. 3.000 biển lửa, chẳng lẽ so thiên giai sơ cấp còn lợi hại? Ngắm lại cũng có khả năng. Đây là thái nhất tông công pháp, là từ vạn thần đại lục truyền thừa xuống dưới, hiện tại người không có hoàn chỉnh công pháp, đều có thể đem nó bài đến địa cấp, hoàn chỉnh, phòng trừng thật sự có thể tới đạt thiên giai. Đệ nhị vốn là lôi thuộc tính công pháp, cũng là thiên giai, nhưng là bởi vì phía trước ở cam gia nhìn đến quá ngàn kiếp lôi. Cho nên nàng cũng không có tính toán lại tu luyện cái này. Nhưng là đối thiên huyền môn tới nói, này công pháp cũng đủ lấy tới làm chấn tông chi bảo. Đệ tam vốn là thủy thuộc tính công pháp, tu luyện đến đại thành, nhưng khống chung quanh trăm dặm trong phạm vi thủy. Đệ tứ vốn không phải linh kỹ, mà là một quyển đặc thù thể chất tu luyện công pháp. Mặt trên không có phẩm dai, nhưng là lại xem tiêu dĩ mặt kinh hỉ liên tục. Nếu là tu luyện loại này công pháp, có thể đề cao tốc độ tu luyện, hơn nữa chỉ cần ở quân cấp dưới. Đều có thể học tập loại này công pháp Cái này đối nàng tới nói So với phía trước sở hữu thư tịch thêm lên tác dụng đều đại Đem nơi này thư đều thu hồi tới sau Nàng lại đi đan dược các Nơi này có rất nhiều đan dược Nhưng là niên đại lâu lắm Đã không thể ăn Còn có rất nhiều dược liệu Bởi vì không có phong ấn hảo Cũng đã khô héo Không thể lại sử dụng Chỉ có số ít bởi vì phong ấn hoàn hảo Còn có thể sử dụng Này đó đều bị nàng thu lên Theo sau nàng lại đi đi dạo bên cạnh lâu đem nơi này đồ vật đều thu lên, trừ bỏ đan dược, mặt khác đồ vật đều còn có thể sử dụng. Vừa lúc thành lập thiên huyền môn yêu cầu đại lượng tài nguyên, có này đó cũng coi như là giải quyết không ít vấn đề. Lại hoa mấy ngày thời gian, nàng đem mặt khác cung điện đều đi rồi một lần, đem hữu dụng đồ vật đều tay lên. Sau đó theo kia cổ lạnh lẽo, đi tới đại điện mái nhà. Một viên màu trắng ngà cục đá rừng ở mái nhà biên rất thượng, chỉ có trẻ con đầu lớn nhỏ cục đá nếu là không chú ý, căn bản phát hiện không được. Nhưng mà, chính là như vậy một viên nho nhỏ cục đá, liền hủy siêu nhiên với đại lục sở hữu thế lực phía trên thiên huyền môn. Hoang nói đây là vượt ngoại khí thể, một viên cục đá là có thể phóng xuất ra nhiều như vậy khí thể, nói vậy này cũng không phải một viên bình thường cục đá. Nàng rôi tay đi lấy kia tảng đá, lại phát hiện căn bản lấy bất động. Lòng bàn tay cảm giác được đến xương lạnh băng, làm nàng lập tức đem tay thu trở về. Nàng lấy ra một cái hộp ngọc, dùng linh lực đem cục đá bao vây lại, sau đó phóng tới hộp ngọc Đem hộp Ngọc Thu vào huyết chi cảnh. Theo sau, nàng trở lại đại điện, bố trí hai cái trận pháp, bắt đầu hấp thu khởi những cái đó khí thể tới. Kia hai cái trận pháp là vì ngăn cách này một phương thiên địa, bằng không nàng còn không có thăng cấp thành công, liền sẽ đem bên ngoài những người đó hấp dẫn lại đây. 3 tháng sau, thăng cấp hơi thở từ đại điện chuyên gia, hơn nữa vẫn là hai cái linh chỉ cùng nhau. Trước 1060 thiên huyền môn di chỉ, Nam. Phía trước ở thông thiên trong tháp liền hấp thu cũng đủ nhiều linh lực bởi vì nàng áp chế mới không có thăng cấp hiện tại lại hấp thu này đó cái gọi là tử vong chi khí trong cơ thể linh lực càng là tới rồi một cái đỉnh điểm nàng phát hiện này lạnh băng khí thể tựa hồ so linh khí càng thêm tăng trưởng linh lực nguyên bản nàng chỉ khả năng trưởng một bậc cấp bậc lại bởi vì chúng nó hai cái linh chỉ đều giải quá một bậc cái thứ nhất linh chỉ đột phá phiên thiên cấp tiến vào phúc địa cấp sơ cấp một cái khác linh chỉ tiến vào phiên thiên cấp cao cấp hơn nữa đại viên mãn chỉ cần có cũng đủ linh lực Cũng có thể thăng cấp đến phúc địa cấp. Không nghĩ tới này kỳ quái khí thể thế nhưng có thể làm ta giải quá nhiều như vậy linh lực. Thăng cấp sau khi kết thúc, tiêu dĩ mặt khỏe môi dơ lên, ức chế không được hảo tâm tình. Nàng phát hiện, càng đến mặt sau, yêu cầu linh lực liền càng nhiều. Lại nói tiếp, nơi này này đó kỳ quái khí thể, đều coi như là một lần kỳ ngộ. Hiện giờ nơi này khí thể đều bị ta hấp thu, nói vậy thực mau liền sẽ bị người phát hiện, ta phải nhanh lên rời đi nơi này mới được. Như vậy tưởng tượng, nàng bất chấp củng cố tu vi, đứng dậy đem trận pháp triển, sau đó từ sau núi vớt rời đi. Mấy cái chần chọt sau, tìm được rồi Bạch Mi cùng Chín Minh. Bạch Mi cùng Chín Minh nhìn thấy nàng, đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng nói rất có nắm chắc, nhưng là chưa thấy được nàng, vẫn là có chút không yên tâm. Người thăng cấp. Bạch Mi nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt đầu tiên, liền nhìn ra nàng hơi thở biến cường. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, những cái đó khí thể vừa lúc có thể bị ta hóa giải chuyển hóa thành linh lực. Gì? Trên núi động tĩnh rất đại. Chín Minh cùng Bạch Mi cảm giác lực đều phi thường cường đại, mặc dù ở dưới chân núi, trên núi động tĩnh cũng biết. Chúng ta đi lên nhìn xem. Tiêu dĩ mặt nói. Lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên là trên núi những người đó phát hiện tử vong chi khí đã không có, một tổ hong đi thiên huyền môn. Nếu là lúc này bọn họ trở về đi, tất nhiên sẽ bị người chú ý tới, đưa tới không cần thiết phiền thoái. Ba người lại lần nữa lên núi. Quỳ gối pho tượng trước người giờ phút này một cái đều không có, mọi người một tổ hong bay đi thiên huyền môn gì chỉ. Phía trước tiêu dĩ mặt thăng cấp động tinh tuy rằng bị trận pháp che khuất rất nhiều, nhưng là nhiều ít vẫn là có một chút tiết lộ ra tới. Vừa vặn có một cái tôn cấp cao cấp người lại đây, cảm nhận được bên trong động tinh sau, sắc mặt biến đổi, lập tức chiều bên kia bay qua đi. Những cái đó quỳ người thấy hắn này phản ứng, nơi nào còn không rõ, đều đi theo đi qua. Cảm giác được phía sau theo tới người. Cái kia tôn cấp cao cấp trong lòng hối hận không thôi. Vừa mới chính mình cũng là quá kinh ngạc cũng quá đột nhiên, mới có thể nhất thời không không chế được chính mình. Kết quả đưa tới nhiều người như vậy, chính mình tưởng độc chiếm Thiên Huyền môn bảo bối mộng tưởng liền như vậy tan biến. Kỳ thật, hắn đến Thiên Huyền môn thời điểm, Tiêu Dĩ mặt vừa vặn rời đi Thiên Huyền môn cung điện phạm vi, từ sau núi sở xoắn đi. Nếu là lại vẫn trong chốc lát, cái kia tôn cấp cao cấp liền sẽ cảm giác được nàng tồn tại. Tới rồi Thiên Huyền môn cung điện ngoại. Người nọ vẫn như cũ không dám qua đi, mà là tùy tay vung lên, mang theo gió cuốn trụ một người, đem hắn quăng qua đi. Người nọ bị vứt ra đi thời điểm, trong lòng còn dâng lên một tia tuyệt vọng, bất quá đương hắn ở cung điện cửa ngây người mấy cái hô hấp còn chưa có chết sau, cả người đều hưng phấn. Thế nhưng không có việc gì. Tử vong chi khí đều biến mất. Không kịp tưởng nhiều như vậy, hắn một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới mở ra cung điện cửa chạy đi vào. Chính mình này có tính không là có một chút ưu thế. Những người khác sửng sốt một chút, ngay sau đó đều hưng phấn vọt đi vào. Chỉ có một ít cẩn thận, còn ở bên ngoài quan vọng. Vọt vào đi những người đó cho rằng chính mình phát đạt, chính là dạo qua một vòng, đều ngốc. Nói tốt thiên huyền môn bảo bối đâu. Vì cái gì bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến. Chứ 1061 đều thật là lợi hại. Một cái cung điện không có, lại đi một cái khác cung điện, cũng không có. Mấy trăm hào người đem cung điện từ trên xuống dưới tìm cái biến, trừ bỏ những cái đó không thể dùng. Thật sự cái gì đều không có. Sao có thể? Không phải nói năm đó thiên huyền môn người rời đi vội vàng, cái gì cũng chưa mang sao. Không phải nói nơi này có bó lớn bà bối, tùy ý nhặt một cái đều có thể làm người phát đạt. Này rõ ràng không đúng a Căn cứ trước kia lưu truyền tới nay tin tức, thiên huyền môn ở lúc ấy là cái siêu nhiên đại vật, nhưng là kia mấy cái gia tộc cùng tông môn, cũng không có kế thừa nhiều ít, nếu bằng không cũng sẽ không theo nhất lưu thế lực tề bình. Chính là hiện tại, đồ vật đâu? Chẳng lẽ có người tới bắt đi rồi? Không thể a Này tử vong chi khí ai có thể thừa nhận? Nói cũng là. Chính là thứ này thật sự đã không có a Nếu có người trước tiến tới, hẳn là sẽ lưu lại dấu vết, đại gia lại tìm xem xem. Không sai. Tiêu dĩ mặt đi theo đám người mặt sau, nghe đến mấy cái này nói, vạn hạnh nơi này có hội trận che chở, không có rơi xuống cái gì cho bụi, không có lưu lại dấu chân gì đó. Bằng không những người này thật sự sẽ biết, nơi này đã từng có người đã tới. Những người đó tìm một vòng cũng không phát sinh cái gì. Lúc này tiêu dĩ mạt mới cảm thấy chính mình phía trước thật là nhạn quá rút mau, khấu một bước. Nàng ở trong lòng thở dài, không có biện pháp a, này muốn trọng tổ thiên huyền môn, về sau còn muốn tới mặt trên đại lục sinh hoạt, đều yêu cầu tài nguyên a. Nàng không khấu khấu tác tác, làm sao bây giờ muốn khai nguyên, cũng muốn tiết lưu a. Đi theo tìm một vòng, ba người hùng hùng hổ hổ nói không đồ vật, theo tiểu bộ phận người trở về đánh rơi chi thành. Bạch mi không tính toán lại xe thể thao cho nên kia thú xe hắn đưa cho một cái nhận thức đánh xe, xem như cấp kia yêu thú tìm cái nơi đi. Tiêu dĩ mặt đem bạch mi cùng chín minh đưa đi cùng Khương Hạo chạm chán, sau đó hỏi hạ những người khác tình huống, thấy thật sự không ai ra tới, trong lòng bật cười. Nhân nhân xem ra là thật sự sợ chính mình ném xuống nàng mặc kệ, đến bây giờ còn không có đem độc cô vân mấy người thả ra đâu. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông thiên tháp nơi đó đi dạo, xem bọn hắn khi nào ra tới. Tiêu dĩ mặt nói, Chí Minh cùng bạch mi tưởng đi theo đi, lại bị tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không dám nói chuyện. Chọc nang sinh khí, không cho luyện chế yêu thú ăn đan dược làm sao. Vì thế, đều ngoan ngoán giữ lại. Tiêu dĩ mặt tới rồi thông thiên ngoài thắp mặt, còn không có đứng vững, đã bị một đạo lực lượng đưa tới thông thiên trong thắp mặt. Mặt mặt, người rốt cuộc đã trở lại, người như thế nào đi lâu như vậy a? Cùng với một đạo oán giận thanh âm, một bé gái bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Tiêu dĩ mặt ôm lấy nàng. Nhìn đến nàng khỏe mắt còn có nước mắt, rối tay vì nàng phất đi, chấn ăn nói, thiên huyền môn bên kia cấm chế quá nhiều, ta hoa chút thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Này không, một hồi quay lại liền tới tìm ngươi. Phòng chứng nhân nhân là thật sự sợ, bằng không làm sao cùng một cái mới thấy qua hai lần mặt người như vậy thân cận. Nhìn như vậy đáng yêu nữ hoa như vậy đáng thương, nàng cũng nhìn không được nhẹ giọng chấn ăn nàng. Nàng không biết chính là, nàng hỗn độn thân thể, đối này đó thần khí có trời sinh lực tương tác. Nhân nhân cảm nhận được nàng thiện ý, ở nàng trong lòng ngực càng thêm vui mừng. Ta kêu mấy cái bằng hữu còn hảo đi. Tiêu dĩ mặt hỏi. Đều không tồi, đều thông qua rồi. Bất quá vì chờ ngươi, ta làm cho bọn họ ở tiếp thu truyền thừa. Này truyền thừa là cái gì? Có rất nhiều công pháp, có rất nhiều tu vi tăng lên, có rất nhiều tinh thần lực hoặc là linh hồn tăng lên. Cái này muốn căn cứ bọn họ tình huống tới. Tiêu dĩ mặt hiểu rõ, biết bọn họ ở tiếp thu truyền thừa, cũng liền không nóng nảy. Xoa nhân nhân đầu hỏi, nhân nhân, ta muốn như thế nào mới có thể không dẫn người chú ý mà đem người mang đi? chương 1062 không có sinh mệnh hơi thở. Nhân nhân ngọt ngào cười, ngươi chỉ cần mang theo ta, thông thiên tháp tự nhiên liền sẽ thu hồi tới. Nơi này người tầm mắt đều thấp, sẽ không nhìn ra ta không phải người. Chờ ngươi bằng hữu tiếp thu xong truyền thừa, ngươi liền dẫn ta đi, này thông thiên tháp tự nhiên sẽ biến mất. Sẽ thương đến nơi đây mặt người sao? Tiêu dĩ mặt hỏi, sẽ không? trực tiếp biến mất vẫn là quá đục lỗ, có hay không biện pháp khác. Nhân nhân nghĩ nghĩ, nói, ta lộng một cái giả ra tới, làm cho bọn họ tạm thời phát hiện không được. Bất quá cái kia giả cái gì tác dụng đều không có, phòng chừng nếu không bao lâu liền sẽ bị người phát hiện. Chỉ cần những người đó phát hiện thời điểm, chúng ta không ở đây, vậy không quan hệ. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá, vì không cho người hoài nghi, ngươi vẫn là muốn lại chờ một chút. Nếu bọn họ mấy cái mới vừa tiếp thu xong truyền thừa, thông thiên thắp liền xảy ra vấn đề. Nói không chừng sẽ có người hoài nghi đến bọn họ trên người tới. Đối với những người này đối bảo bối điên cuồng, nàng không nghĩ đi tự mình lĩnh hội. Nhân nhân trước kia đi theo thiên huyền tử vào Nam Gia Bắc, tự nhiên kiến thức rộng rãi, cũng minh bạch nàng cẩn thận. Ngươi vừa mới thăng cấp, tu vi còn không có củng cố, ngươi bằng hữu cũng còn muốn một đoạn thời gian, không bằng ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện đi. Nhân nhân săn sóc mà nói. Tiêu dĩ mạt vuốt nàng đầu, cười nói hảo. Cũng không biết thiên huyền tử tâm dốt cuộc bao lớn. Mới có thể đem như vậy chi kỷ nhân nhân cấp đã quên Tiêu dĩ mặt khoanh chân ngồi xuống Bắt đầu củng cố chính mình tu vi Chờ nàng hai cái linh chỉ tu vi Đều củng cố xuống dưới Nhân nhân xuất hiện Nói cho nàng Những người khác đều đã tiếp thu xong truyền thừa Toàn bộ đi ra ngoài Nói xong nàng còn nhìn nhìn tiêu dĩ mạn Có điểm do dự Làm sao vậy Tiêu dĩ mặt hỏi Cái kia, cái kia nam Là cái gì thân phận Nhân nhân nhỏ giọng hỏi Cái kia nam Tiêu dĩ mặt chỉ tưởng tượng, liền đoán được. Người là nói Lam. Chúng ta cũng không biết thân phận của hắn. Làm sao vậy? Nhân nhân xem xét bốn phía, sau đó tiến đến nàng bên hai, muốn nhỏ rộng mà nói. Tiêu dĩ Mặc bị nàng dáng vẻ này cho cười, nơi này chính là nàng địa bàn, nàng còn dùng đến như vậy thật cẩn thận. Nhân nhân xem đã hiểu nàng ý tưởng, thật cẩn thận mà nói, ta cảm thụ không đến người kia sinh mệnh hơi thở, hơn nữa hắn rất cường đại, cường đại đến có thể làm lơ ta quy tắc. Nàng là thông thiên tháp khí linh, ở chỗ này, có thể nói là nàng định đoạn. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến quân sư tỷ thông quan đi tu luyện sau, Lam sắc thật là trực tiếp đi bên người nàng. Nhìn đến nhân nhân trong mắt có điểm sợ hãi, tựa hồ sợ Lam một không cẩn thận đem chính mình hủy hoại. Nàng xoa xoa nhân nhân đầu, chấn ăn nói, Lam sắc thật rất mạnh, nhưng là hắn sẽ không quản những việc này. Lại nói, hắn cũng là cùng chúng ta cùng nhau, cho nên ngươi không cần lo lắng. Còn có một chút nàng chưa nói, giống Lam như vậy cường đại người cũng sẽ không tùy tiện đối một người hoặc là đồ vật thế nào. Nhân nhân nghe nàng như vậy vừa nói, cũng liền an tâm rồi. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được bị chính mình chủ nhân còn lợi hại người, thấy hắn có thể làm lơ chính mình quy tắc, trong lòng luôn cúng một chút. Chờ thêm hai ngày, ta đến mang người đi. Không cần. Ta có thể đi theo người trước rời đi. Sẽ không ảnh hưởng tình huống nơi này. Nhân nhân nhỏ giọng mà nói. Thấy nàng một bộ sợ chính mình chuẩn mất bộ dáng, tiêu dĩ mạt cười cười. Túi người bế lên nàng, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta liền rời đi nơi này. Hảo. Nhân nhân ý niệm vừa động, tiêu dĩ mạt liền ôm nàng đi tới thông thiên ngoài tháp. Trước 1063. Nhân nhân rất cẩn thận, mang nàng xuất hiện địa phương, trung quanh không có người. Nếu là làm người nhìn đến nàng đột nhiên ôm cái tiểu hoa nhi xuất hiện, vậy quá quỷ dị. Đây là thông thiên tháp xuất khẩu mặt khác một bên, mọi người đều ở mặt khác một bên, chúng ta từ nơi này qua đi là được. Nhân nhân nói, chúng ta đây qua bên kia xem bọn hắn có ở đây không. Tiêu dĩ mạt ôm nhân nhân đi vào phía trước, quả nhiên nhìn đến trở ở bên ngoài độc cô vân đám người. Nhìn thấy tiêu dĩ mạt từ một bên ra tới, còn ôm cái hoa hoa, mọi người đều tò mò không thôi. Dĩ mặt, ngươi như thế nào từ bên kia ra tới? Hồng Y thì hỏi, đúng vậy, chẳng lẽ tiểu sư tỷ ngươi so với chúng ta còn muốn sớm? Chính là bọn họ không phải nói, thiên phú càng tốt, yêu cầu thời gian càng lâu sau. Dương Nguyên cũng nghi hoặc mà nói. Độc cô vân tất cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi vào bên người nàng, đánh giá khởi nàng trong lòng ngực tiểu nữ hoa. Tiêu dĩ mặt chiều bọn họ cười cười, nói, ta đã ra tới đã lâu. Qua đệ tứ quan ta liền ra tới. Người chưa từng có mặt sau chạm kiểm soát. Người trước tiên ra tới. Vì cái gì? Không có người cảm thấy, bọn họ đều được đến truyền thừa, không đạo lý tiêu dĩ Mạt sẽ không chiếm được truyền thừa. Nàng thiên phú, chính là xa ở bọn họ phía trên ta có chút việc trước tiên ra tới. Tiêu Dĩ Mặc không có tính toán theo chân bọn họ nói tỉ mỉ, dù sao Thiên Huyền Môn sự tình, mặt sau trọng tổ thời điểm bọn họ cũng sẽ biết. Sự tình giải quyết đi. Độc Cô vẫn hỏi. Tiêu Dĩ Mặc gật gật đầu. Thấy hắn nhìn Nhân Nhân, cho hắn một ánh mắt, hắn liền an tĩnh lại. Tiểu sư muội, ngươi từ đâu tới đây tiểu a nhi? Trước hai ngày ở trong thành gặp được, thấy nàng thiếu chút nữa bị người ngộ sát, liền thuận tay cứu. Nàng cũng không có thân nhân gì đó, liền đi theo ta. Tiêu Dĩ Mạt tùy tiện tìm cái lấy cớ, các ngươi đều được đến truyền thừa. Ngươi như thế nào biết? Xem các ngươi trên mặt vui mừng liền biết nha." Tiêu Dĩ Mạt cười nói, các ngươi đều thật là lợi hại. Chúng ta cũng chưa tiểu sư tỷ lợi hại. Tiểu sư tỷ, ngươi muốn hay không lại đi quá một lần, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể được đến truyền thừa." Dư Nguyên thực nghiêm túc nhìn Tiêu Dĩ Mạt. Tiêu Dĩ Mạt lắc đầu, Thiên Huyền môn bên kia đã có thể đi vào người, ta tưởng đánh rơi chi thành thực mau sẽ không yên ổn. Chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi tương đối hảo. Nơi này khi nào tới đều có thể. Người đi qua thiên huyền môn. Mộ hiên hỏi. Tiêu dĩ mạt gật đầu, thấy chung quanh có người chú ý bọn họ nói chuyện, nói, tử vong chi khí đột nhiên không có. Ta đi theo đại gia đi lên xem qua, cái gì đều không có. Những cái đó trước đi lên người cũng nói cái gì đều không có. Có thể hay không bị người nhanh chân đến trước. Sẽ không. Lúc ấy đi người có mấy trăm cái, đều nói như vậy. Tiêu dĩ mạt nói. Ta thấy không có gì đồ vật liền đã trở lại, không biết phía sau bọn họ có hay không phát hiện cái gì. Người chung quanh vừa nghe, không ít người đều lặng lẽ rời đi. Tính toán đi thiên huyền môn bên kia nhìn xem. Chúng ta đây vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Hảo! Đoàn người trở về đi, trở lại khách điểm sau, tiêu dĩ mặt mới đối mọi người nói, chúng ta còn muốn lại ngốc mấy ngày. Vì cái gì? Đi thiên huyền môn trên đường, ta gặp một người, hắn là hải thú chi vương, bị trích tinh lâu người cấp bị thương trùng hợp bị ta cứu. Ta còn muốn đi xem tình huống của hắn, hơn nữa nói giải hòa, cũng yêu cầu vô ngân ra mặt một chút. Cơ vô ngân không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ giúp chính mình giải quyết lớn như vậy phiền thoái, trong lòng cảm kích không thôi. chương 1064 giờ đi, tuy rằng tiêu dĩ mặt nói chính mình là trong lúc vô ý cứu côn, nhưng là kết quả với hắn mà nói là thứ tốt. Nghe được nàng nói muốn đi gặp côn, cũng liền nguyện ý cùng đi. Vì thế, đoàn người đi bên tàu. Sau đó Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân còn có cơ vô ngân đi chỗ không người địa phương. Đương nhiên, còn có cái chuột túi giống nhau treo ở Tiêu Dĩ Mạt trên người không xuống dưới nhân nhân. Ở không người thời điểm, Tiêu Dĩ Mạt đem nhân nhân sự tình nói cho Độc Cô Vân, tuy rằng đồng tình nàng bị chủ nhân quên đi nhiều năm như vậy, nhưng là xem nàng treo ở Tiêu Dĩ Mạt trên người, vẫn là thấy thế nào như thế nào trước mắt. Chính là nhân nhân chính là thích Tiêu Dĩ Mạt, liền phải bãi ở trên người nàng, Tiêu Dĩ Mạt đau lòng nàng, cũng liền tùy nàng chỉ còn lại có hắn một cái buồn bực bốn người đi vào bờ biển tiêu dĩ mặt lấy ra một cái cái còi thổi lên cái này cái còi là côn rời đi phía trước đưa cho nàng nói là ở chỗ này thổi hắn có thể nghe được liền sẽ lại đây thổi sau bọn họ đợi trong chốc lát liền thấy nước biển nhộn nhạo ra quẩy quyển gợn sóng ngay sau đó hắn từ gợn sóng trung gian sâu ra người đã trở lại côn triều nàng gật gật đầu thăm hỏi nói nhìn thấy nàng hơi thở biến cường liền biết nàng ở thiên huyền môn nơi đó tìm được chính mình cơ duyên Ngươi đi lên, ta cho ngươi kiểm tra một chút thương thế của ngươi. Tiêu dĩ mặt nói. Côn lúc này mới lên bờ, làm tiêu dĩ mạt kiểm tra. Tiêu dĩ mặt cho hắn đem mạch, xác định hắn thương đã tốt không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì đan dược ăn xong rồi, cho nên cũng không có hoàn toàn khôi phục. Khôi phục 89 phần 10, phía trước cho ngươi đan dược, lại ăn mấy ngày củng cố một chút. Tiêu dĩ mặt lại lấy ra một lọ đan dược cho hắn. Cảm ơn. Côn đem đan dược nhận lấy, sau đó nhìn nàng, nói. Chúng ta tưởng mua một ít năng dược, dược liệu chúng ta có thể chính mình cung cấp, mặt khác còn sẽ cho ngươi thù lao. Trong biển có rất nhiều các ngươi nhân loại yêu cầu tài nguyên. Hảo, tiêu dĩ mạt gật đầu, ta có thể ở trên đường cho ngươi luyện chế, bất quá giống ngươi nói, ta không có gì dược liệu, dược liệu yêu cầu các ngươi chính mình cung cấp. Có thể, ta đây như thế nào cho ngươi? Ta và ngươi cùng nhau. a ngươi ở hải vực thời điểm, ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Chỉ cần ngươi có rảnh thời điểm liền luyện chế đan dược. vây nói, đây là tưởng nàng luyện chế rất nhiều đan dược a, Bất quá ngẫm lại cũng có lời, có hắn ở, phòng trừng có thể ở Nam Vực đi ngang. Kêu hành, chỉ cần các ngươi cung cấp cũng đủ dữ liệu, ta có thể nhiều chịu thời gian cho các ngươi luyện chế. Tiêu dĩ mặt nói, hảo, ta đi phân phó hạ. Cô nói muốn đi, tiêu dĩ mặt gọi lại hắn, nói, đây là trích tinh lâu thiếu chủ, đà tư miểu chính là vì đối phó hắn. Mới đối với ngươi xuống tay. Phía trước sự tình, xin lỗi. Cơ vô ngân thành ý mà hành lễ. Côn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, sự tình ta đã đã điều tra xong, đã tư miểu ngươi tốt nhất xử lý tốt, bằng không trích tinh lâu cũng không cần thiết tồn tại. Ta sẽ. Cơ vô ngân đối côn thái độ này cũng thừa nhận rồi. Nếu đổi hắn, chỉ sợ cũng sẽ không so cái này hảo. Tường nhân ra đường đường hải thú chi vương, thế nhưng bị người cấp ám toán, hiện tại chịu nể tình giải hòa, đã là rất khó được. Côn không lại xem hắn, đối tiêu dĩ mặt nói, yêu cầu tài liệu cho ta, các ngươi đi trước, ta sẽ đến truy các ngươi. Chờ tiêu dĩ mặt đem yêu cầu dược liệu liệt cho hắn, hắn trực tiếp trở về trong biển. Chúng ta trở về đi. Bốn người trở lại bến tàu, nhìn thấy trở ở nơi đó mọi người, tiêu dĩ mặt trực tiếp tiếp đón người lên thuyền. Ở thuyền chậm rãi rời đi bến tàu thời điểm, thông thiên trong tháp người đều cảm giác được một trận rung chuyển, rằng có mấy cái hô hấp thời gian, theo sau lại quy về bình tĩnh. Trước 1065 đi về trước, ngay từ đầu, mọi người đều không nhận thấy được cái gì. Chờ thêm mấy ngày, đại gia mới chậm rãi phát hiện, nơi này linh lực giống như đã không có. Trước hết là một người lên nói chính mình cảm thụ không đến linh lực, còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân, tiếp theo lại có vài cá nhân lên nói chính mình cảm thụ không đến. Theo sau là vừa đi vào người, chỉ hấp thu 2-3 thiên liền không có. Lại sau này, những người đó phát hiện, thông thiên tháp hoàn toàn trở thành bình thường tháp. Bên trong đã không có quy tắc, đã không có linh lực, cái gì đều không có. Mặt sau có tính tình táo bạo, một đạo linh lực đánh tới tháp thượng, trực tiếp đem tháp tháp đỉnh cấp đánh gãy. Tất cả mọi người ngốc. Không phải nói phía trước mấy chục cái tôn cấp cao cấp cũng chưa có thể đem cái này tháp bị thương mảy may, như thế nào hiện tại tùy tiện một người liền đem nó chém thành hai nửa. Nhìn đến rơi trên mặt đất tháp đỉnh, đại gia mới thật sự biết, thông thiên tháp là thật sự không có. Này rốt cuộc sao lại thế này. Đáng tiếc ai cũng không biết. Mà lúc này tiêu dĩ mạt bọn họ đã rời đi đánh rơi chi thành 10 ngày qua, ai cũng chưa hướng bọn họ trên người tưởng. Lúc này, trích tinh lâu trên thuyền, Hồng Y đi một tiếng kinh hô hấp dẫn thuyền viên nhóm chú ý. Dĩ mạt ngươi như thế nào có thể làm chúng ta đi về trước? Nam vực nguy hiểm như vậy, chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi. Hồng Y kháng nghị mà nhìn tiêu dĩ mạt Các ngươi xác định các ngươi đi, không phải kéo chân sau. Cơ vô ngân trực tiếp chọc đau chân. Ngươi, Hồng Y thì tưởng nói chuyện. Bị mộ hiên giữ chặt. Mộ hiên nhìn tiêu dĩ mạt, nói, chúng ta tới rồi sau đảo, liền chuyển tàu trở về. Ngươi có cái gì muốn chúng ta làm? Vẫn là mộ hiên trầm trụ khí, không giống hồng ý, ý, ý vừa nghe đến chính mình làm cho bọn họ đi về trước, nàng lời nói đều còn chưa nói xong, đã kêu đi lên. Hiện tại xem tiêu dĩ mạt bộ dáng, là thật sự có việc làm cho bọn họ đi làm. Thiên huyền môn di chỉ đồ vật, ta đều đã bắt được. Các ngươi trở về cho các ngươi sư phụ nói làm cho bọn họ trọng tổ thiên huyền môn. Tiêu dĩ mạt nói, chính là, bọn họ nếu là không nghe làm sao bây giờ? Hồng y ấy hỏi. Tiêu dĩ mạt ném cho bọn họ một cái hồng ngọc làm ngọc tỷ, nhìn đến này, hồng y cùng mộ hiên đồng tử co rụt lại. Nay hồng ngọc tỷ cùng thiên huyền lệnh địa vị giống nhau, chẳng qua thiên huyền lệnh lúc trước chảy ra, hồng ngọc tỷ lại bị lưu tại thiên huyền môn di chỉ. Hiện giờ có hồng ngọc tỷ cùng thiên huyền lệnh muốn trọng tổ thiên huyền môn, ai cũng không dám nói cái không tử Nếu là không muốn, vậy không có lưu lại tất yếu. Tiêu dĩ mặt nói, người có biện pháp. Tiêu dĩ mặt đem chính mình ở thiên huyền lệnh được đến công pháp vừa nói, mỗi cái công pháp khuyết tật cũng nói. Đến nỗi như thế nào nhằm vào khuyết tật công phá bọn họ công pháp, nàng lưu lại chưa nói. Bất quá, liền này, cũng làm hồng y cùng mộ hiên phía sau lưng lệnh cả người. Bởi vì bọn họ biết, tiêu dĩ mặt nói nhà mình tông môn công pháp khuyết tật là thật sự. Nói cách khác, mặt khác tông môn cũng là. Nếu là ai không muốn trở về, chờ nàng trở về, chỉ sợ thật sự có thể đem này diệt. Nếu là thông minh, liền biết nên như thế nào lựa chọn. Trọng tổ sự tình, liền giao cho các ngươi sư phó. Chờ trọng tổ sau, các ngươi cùng sư phụ ta liên hệ, trợ giúp hắn đối phó đan minh. Đến nỗi như thế nào làm, hết thể nghe sư phụ ta. Tiêu dĩ mạt phân phó. Đúng vậy. Nếu là biểu hiện tốt, sau khi trở về ta sẽ luận công hành thưởng. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt lại dặn do một phen. Thấy hồng y đi muốn nói lại thôi, đôi mắt nhỏ nhi vài lần ngắm chính mình, nói, thiên huyền môn đổ vợ. Tiêu dĩ mạc hiểu hắn ý tứ, hồng ngọc tỷ đều được đến, mặt khác ngươi nói đi. Trước 1066 trở thành quá khứ truyền thuyết. Mặt khác đâu? Đương nhiên là cũng tiến nàng túi. Bằng không nàng lấy cái gì tự tin yêu cầu trọng tổ thiên huyền môn. Xem tiêu dĩ mạc thần sắc, tất cả mọi người đã hiểu. Nếu không phải cùng ngươi làm một đường, ta phỏng trừng đều muốn đánh cướp. Cơ vô ngân cười nói. Hồng ý gì cùng mộ hiên cũng kích động không thôi, tựa hồ thấy được thiên huyền môn huy hoàng tương lai. Đừng như vậy kích động, chờ đi đến mặt trên đại lục, liền không có nảy cảm giác về sự ưu việt. Tiêu dĩ mặt cấp hai người gõ, miễn cho bọn họ bay tới bầu trời đi. Nói cũng là, thiên huyền môn ở chỗ này xem như siêu nhiên đại tông, nhưng là đi đến mặt trên, thật đúng là không tính sông ra. Hiện tại đồ vật đều có, lại có hồng ngọc Tỷ, này trọng tổ sự tình cũng liền định rồi. Chờ chúng ta trở về cùng sư phụ bọn họ nói liền lộng. Mộ hiên nói. Vậy ngươi khi nào trở về? Hồng y thì hỏi. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, tạm thời nói không chừng, đến xem bên kia tình huống. Nàng không nói chính là, nếu là thiên huyền môn trọng tổ hảo, nàng còn muốn đi một chuyến căng ra, đem sở hữu ân oán đều chấm dứt. Đến lúc đó có việc ta sẽ liên hệ các ngươi. Theo sau, tiêu dĩ mặt lại phân phó bọn họ một chút sự tình. Hồng y cùng mộ hiên biết tiêu dĩ mặt là thật sự sẽ không dẫn bọn hắn, bất quá vẫn là có chút không yên tâm nhưng là không thể không nghe nàng lời nói, chỉ có thể tại hạ một cái đảo nhỏ nơi đó đổi trích tinh lâu mặt khác thuyền đi trở về. Chúng ta cũng ở chỗ này tách ra đi. Tiêu dĩ mặt đối cơ vô ngân nói, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi, chúng ta trừ hòa ra. Cơ vô ngân tưởng cùng nàng cùng đi, nhưng là hắn gần nhất không lập trường. Thứ hai trích tinh lâu sự tình cũng muốn hắn đi xử lý, đành phải cùng các nàng tách ra. Bất quá hắn vì bọn họ chuẩn bị một con thuyền, tuy rằng không phải cái loại này thương thuyền, nhưng là bên trong trang hoàng cũng không tồi. Không cho bọn họ thương thuyền, cũng là biết côn sẽ cùng bọn họ cùng đi, tự nhiên không cần lo lắng hải thú tập kích. Mà kia thuyền cũng đủ đại cũng đủ gián chắc, chỉ cần không phải gặp được đặc biển rộng thiếu, đều có thể khiêng qua đi. Bọn họ đi đến bến tàu chuẩn bị đi trước nam vực thời điểm, nghe được một đám người ở trên bờ nói chuyện hiếm Các người nghe nói sao? Thông thiên tháp hỏng rồi. Hỏng rồi? Sao có thể? Thật sự, mới từ bên kia truyền đến tin tức, nói là tháp đỉnh đều bị người cấp tước. Nghe người thấy người nọ nói khẳng định, nhưng là vẫn là không tin. Như thế nào bị tức chặt đứt? Người nọ lại đem nghe được nói. Hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh lập tức có người nhảy ra. Thông thiên thắp lúc trước là nhiều lợi hại, mấy chục cái tôn cấp đều bị phản vệ đã chết, sao có thể bị một người tùy tiện nhất kiếm liền cấp phách chặt đứt? Chính là, thường biên cái lời nói, cũng biên cái đáng tin cậy. Người nọ thấy những người khác đều không tin chính mình, tức giận mà xoay người đi rồi. Những người khác cũng vui cười hai hạng. Lại bắt đầu nói chuyện khác Tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân nhìn xem bên người nhân nhân Nàng chính bắt lấy một cây đường hồ lô ăn vui mừng Căn bản không để ý người khác đang nói nàng Từ nay về sau Thông thiên thắp cũng chỉ biết là một cái quá khứ truyền thuyết Nhân nhân đem một chuối đường hồ lô ăn xong Lại lấy ra một khối điểm tâm ăn lên Ăn xong rồi sao thỏa mãn vô vô bụng Còn đánh cái no cách Vẫn là đi theo dĩ mặt nhật tử thoải mái à Chủ nhân trước kia trước nay không nghĩ tới cho nàng mua đồ vật ăn Nàng đều suy nghĩ Nếu là tìm không thấy chủ nhân, vẫn luôn đi theo dĩ mặt cũng không tồi. Đoàn người lên thuyền, hướng nam vượt khai đi. Bọn họ muốn tới trước phong ra, xem bọn hắn có thể hay không có cái gì tin tức. Thuyền lớn khai ra đi 2 ngày, bọn họ thuyền đã bị một đám hải thú cấp ngăn cản. Nhìn đến kia đen nghìn nghịt một mảnh hải thú, chút nào không thể so lần trước thiếu, phong ra huynh muội mặt mũi trắng bệnh. Trước 1067 thật nhiều bà bối. Khai thuyền tiểu nhị cũng là lần đầu tiên gặp được nhiều như vậy yêu thú. Trong lúc nhất thời tay chân đều mềm, đại nao đều đỉnh chỉ hô hấp. Sớm biết rằng ra tới sẽ gặp được nhiều như vậy yêu thú, bọn họ như thế nào cũng muốn khai thương thuyền ra tới a Ta ngoan ngoãn, như thế nào sẽ nhiều như vậy hải thú. Không phải nói mấy ngày này hải thú đã không thế nào công kích người sao. Một cái thuyền viên nhìn chầm chầm hải thú, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Giữa nguyên nhìn thấy phong giả dích cùng phong nghiên nghiên trắng bệnh mặt, cười nói, có tiểu sư tỷ ở đâu, các ngươi sợ cái gì. Hai người lúc này mới nghĩ đến, tiêu dĩ mặt có như vậy lợi hại triệu hóa người, sắc mặt nháy mắt đẹp không ít, chỉ là nhìn chầm chầm hải thú vẫn là nói không nên lời lời nói. Những cái đó hải thú vây quanh bọn họ thuyền, cũng không công kích, nhưng là cũng không cho bọn họ rời đi. Chúng nó đây là có ý tứ gì? Dư Nguyên hỏi. Quân tử nhàn các nàng cũng không biết, chỉ có độc cô vân cùng tiêu dĩ mặt đoán được. Hẳn là côn muốn tới. Quả nhiên, đợi nửa ngày, một bóng người từ nơi xa mặt biển thượng chậm rãi đi tới. Tiêu dĩ mặt nhìn dần dần tới gần người, ý ở lan can thượng cười hỏi, làm lớn như vậy động tính, chính là đem người dọa không được. Côn liếc mắt sắc mặt trắng bệnh thuyền viên, vung tay lên, những cái đó hải thú liền chầm đi xuống. Hắn nhẹ nhàng nhảy, nhảy tới trên thuyền. Đồ vật chuẩn bị tốt. Dứt lời, hắn lấy ra một cái nhẫn không gian đưa cho tiêu dĩ mạt Tiêu dĩ mặt thần thức nhẹ nhàng đảo qua, liền đem bên trong đồ vật hiểu biết cái đại khái. Nàng nhúng mày, hải thú còn sẽ sử dụng nhẫn không gian. Sẽ không. Bất quá ta có biện pháp." Cô nói, "Là mấy thứ này không sai đi." "Không sai." Tiêu Dĩ Mạt đem đồ vật thu hồi tới, "Ngươi khiến cho ngươi nhận lấy dựa theo vật như vậy thu thập, mà khác, đây là ta mới nhất nghiên cứu Đan Vương, cũng là đối với các ngươi yêu thú hữu dụng. Bất quá này dược liệu tương đối khó thu thập, ngươi thu thập tề lại cho ta." Cô nhìn đến Đan phương giới thiệu, hô hấp căng thẳng, nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Mạt hỏi, "Ngươi thật sự có thể luyện chế ra tới?" Tiêu Dĩ Mạt gật đầu, "Ngươi có điều kiện gì?" Vẫn là cái điều kiện kia, yêu cầu ngươi ra tay thời điểm, ngươi có thể giúp ta. Tiêu dĩ mặt nói, cái này phía trước ngươi đã yêu cầu qua. Vậy ngươi nhớ ta một phần nhân tình, về sau tìm ngươi còn. Yên tâm, tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Côn nhìn chầm chầm nàng nhìn một hồi lâu, gật đầu đồng ý. Hắn lấy ra một cái khác nhẫn không gian ném cho nàng, đây là mặt khác cho ngươi thù lao. Tiêu dĩ mặt tiếp được vừa thấy, vui vẻ. Bên trong thành xếp thành đôi đáy biển bảo bối lung tung đôi. Vừa thấy chính là đối mấy thứ này cũng không đệ bụng. Xem ra hắn phía trước nói không sai, đối nhân loại tới nói các loại bà bối, hải thú thật đúng là không để ở trong lòng. Bằng không, này sẽ không cấp lớn như vậy một đống. Ân, nói là một đống, đều không đủ chuẩn xác, phải nói so một đỉnh núi còn cao bà bối. Người còn có không? Ta dùng đan dược cùng ngươi đổi. Tiêu Dĩ Mạt cười tủm tỉm mà nói. Côn nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, ta đã phân phó đi xuống, làm chúng nó tiếp tục góp nhặt ra đây đi luyện chế đan dược. Nghĩ những cái đó bà bối, nàng liền tưởng lập tức luyện chế ra rất nhiều đan dược, đến lúc đó cùng hải đổi. Tùy tiện làm bạch mi tiếp đón hắn, liền ôm dược liệu tiến chính mình phòng. Những cái đó thuyền viên không nghĩ tới tiêu dĩ mạt thế nhưng cùng hải thú còn có giao dịch, thấy côn không có đối bọn họ động thủ ý tứ, cũng liền yên lòng, chấn an chấn an chính mình bùn bùn nhảy lên trái tim nhỏ, tiếp tục đi trước. Bọn họ tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng là có hắn ở, này một đường liền sẽ không có cái gì vấn đề nay phòng chừng sẽ chỉ bọn họ đời này nhất thuận lợi một lần hành trình trước 1068 nóng lòng muốn thử tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân trở lại phòng tiêu dĩ mạt làm độc cô vân tiến huyết chi cảnh sửa sang lại côn cấp bà bối nàng thi tại trong phòng luyện chế đan dược yêu thú chữa thương đan dược nàng mấy năm nay luyện chế rất nhiều đã không cần quá nhiều chuẩn bị là có thể trực tiếp thượng thủ luyện chế vì có thể đổi càng nhiều đáy biển tài nguyên tiêu dĩ mạt mặt sau trong khoảng thời gian này cũng chưa ra tới vẫn luôn ở trong phòng luyện chế dược Hai tháng sau, bọn họ thuyền rốt cuộc tới rồi phong gia đảo nhỏ. Tiêu Dĩ Mạt luyện chế một đường, ra tới thời điểm, kia thành quả là khả quan. Nàng đem đan dược đều đưa cho Côn, Côn nói phải rời khỏi hai ngày thời gian, sau đó liền nhảy vào trong biển. "Dĩ Mạt, ngươi xuất quan. Chúng ta liền phải tới rồi." Phong Nghiên Nghiên đi vào Tiêu Dĩ Mạt trước mặt, cười tủm tỉm mà nói. "Có lẽ là bởi vì tới rồi nhà mình địa bàn, cho nên nàng tương đối thả lỏng, người thoạt nhìn vui mừng không ít." Tiêu dĩ mặt chiều nàng cười gật gật đầu. Dĩ mặt, chúng ta nơi này có mấy cái đảo nhỏ tương đối xinh đẹp, chờ ngươi sự tình làm tốt, ta mang ngươi đi đi dạo. Phong nghiên nghiên cười mời. Hảo A. Anh. Linh kỹ đối chạm vào thanh âm hấp dẫn trên thuyền mọi người chú ý, phong giả dích cùng phong nghiên nghiên sắc mặt biến đổi. Hòa vũ, đồng sự người. Phong nghiên nghiên nói, đại ca, đồng sự người như thế nào ở chỗ này? Nơi này chính là phong gia hải vực phạm vi. Đồng sự ngày thường căn bản không dám tới nơi này. Bất quá, mấy năm nay, đồng sự cũng vẫn luôn mơ ước nơi này, muốn cướp đoạt này phiến hải vực. Hiện tại đồng sự người ở chỗ này, đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết. Lưu tinh chủ y, là tiểu thúc. Phong nghiên nghiên nói, muốn tiểu thúc tự mình ra mặt, chỉ sợ đồng sự tới người thực lực không thấp. Đồng sự đã sớm tưởng xâm chiếm chúng ta hải vực, khẳng định là bởi vì lần trước diệt đồng sự tộc nhân sự tình, làm cho bọn họ tìm được cái lấy cớ Trắng trận táo bạo đối phó chúng ta. Phong giả dích sắc mặt ngưng trọng, tiểu muội ngươi mang theo đại gia ở chỗ này chờ, ta qua đi nhìn xem. Tiểu thúc lưu tinh chủ ý bị phá. Đại ca, thực lực của đối phương so tiểu thúc còn lợi hại, ngươi một người qua đi, chỉ sợ không địch lại bọn họ. Phong nghiêng nghiêng không yên tâm mà nhìn hắn, đại ca, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Nàng cũng đi. Nàng xác định chính mình đi là đi hỗ trợ, không phải đi kéo chân sau. Chúng ta cùng đi đi. tiêu dĩ mặt nói. Chính là bên kia tình huống không rõ, không biết có cái gì nguy hiểm, các ngươi đi quá nguy hiểm. Phong giả dích nói, đây là phong gia cùng đồng sự chi gian đoàn đoán, hắn không thể đưa bọn họ kéo vào tới. Đã muốn chạy tới nơi này, chúng ta cũng không thể thấy các ngươi phó hiểm thờ ơ. Quân tử nhàn nói, đi thôi, vừa lúc thử xem ta tân học kiếm pháp. Nghĩ đến chính mình ở thông thiên trong tháp truyền thừa kiếm pháp, quân tử nhàn kia nóng lòng muốn thử tâm liền thu không được. Dư nguyên cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nhéo nhéo năm tay. Ta cũng muốn nhìn một chút ta tân học quyền pháp vi lực như thế nào. Phong huynh đệ, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Chính là, phong giả dích còn có chút do dự, nhưng là trên đảo lại truyền đến vài tiếng chấn vang, hắn nghĩ tiêu dĩ mặt có như vậy lợi hại triệu hóa người, liền tính thật sự có nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không thương cập các nàng. Nói không chừng thật đúng là có thể giúp được tiểu thúc. Chúng ta đây cùng đi. Không đợi thuyền cập bờ, đoàn người liền bay đi lên, đem trích tinh lâu thuyền viên lưu tại trên thuyền thủ thuyền.